khách khí. Ngụy Gia Cường tiếp thu đến hứa lẳng lặng nói lời cảm tạ. thật lâu sau sau mới ấp há ấp đúng trở về một câu lời khách sáo, sau đó thấy hứa lẳng lặng xách theo một cái hành lý bao còn rất là cố hết sức, mặt khác một bàn tay lập tức ở sau người hỗ trợ căng một chút, hứa lẳng lặng chỉ cảm thấy cồng kềnh hành lý bao tức khắc nhẹ không ít. Phế đi nửa ngày kinh nhi, hứa lẳng lặng mới ở ủng ủng ồ nào xuống xe trong đám người đi ra, mới vừa vừa đi đến xe lửa ngừng phụ cận trên đất trống. Hứa Lẳng Lặng liền lập tức bung ra hành lý bao bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc. Ngụy Gia Cường sức lực luôn luôn đại, cứ việc xách theo một cái hành lý bao, đang âm thầm giúp đỡ cấp Hứa Lẳng Lặng tiết kiệm một ít sức lực, nhưng như cũ rất nhẹ nhàng. Thấy Hứa Lẳng Lặng bung hành lý bao, liền cũng đem chính mình hỗ trợ xách hành lý bao cũng cấp bông, Cô nương nhà ngươi trụ chỗ nào? Này hành lý nhiều như vậy, yêu cầu ta giúp ngươi đưa đến trong nhà đi sao? Ngụy Gia Cường cho chính mình trong lòng xây dựng sau một hồi mới lại lần nữa đã mở miệng. Hứa lẳng lặng ăn qua giáo hơn sau, đối người bản năng có một loại phòng bị trong lòng, cặp kia tinh lượng đôi mắt ở đối phương trên người dừng lại một chút sau mới thả lỏng lại, nhà ta ở tại phụ cận hứa gia thôn, còn rất gần, liền không phiền toái ngươi Hứa lẳng lặng tuy rằng đối hai cái đại hành lý bao cảm thấy đau đầu, nhưng là lại không tính toán phiền toái đối phương. nay không thân không thích, lại không quen thuộc như thế nào không biết xấu hổ phiền toái người. Nàng tỷ chính là giáo dục quá nàng, trên thế giới này không có như vậy nhiều không có mục đích người hiền lành Nàng chính mình làm việc thiện giúp người làm niềm vui đồng thời, lại cũng gặp thời khắc nhắc nhở, không phải mọi người ra tay tương trợ đều là mang theo thiện ý, có lẽ đối phương giả nhân giả nghĩa ra mặt hạ bí mật mang theo nếu là dơ bẩn thả không thể cho ai biết mục đích. Hứa lặng lặng tự giác nàng tam tỷ nói rất đối, từ trừ thêm quý trên người kỳ thật liền có thể nhìn ra được tới, nàng đang xem người phương diện này thật là không có gì thiên phú, này đề phòng điểm tóm lại là không sai. Hứa ra thôn. Ta kêu ngụy gia cường, ra là cục đã thôn. chúng ta kỳ thật còn rất gần không tin cho ngươi xem ta sổ hộ khẩu ngụy gia cường biết hứa lẳng lặng là hứa ra thôn nhân sĩ sau lập tức hai mắt cọ lượng nhưng lại sợ hứa lẳng lặng không tin hắn hàm hậu trực tiếp xoay người từ phía sau đơn giản đại trong bao tìm kiếm sổ hộ khẩu hứa lẳng lặng có chút mông vòng nhìn cúi đầu tìm kiếm sổ hộ khẩu ngụy gia cường đối với cái này dứt khoát lưu loát cho nàng xem sổ hộ khẩu hàm hậu nam nhân cảm thấy có chút không biết làm sao kỳ thật thật sự không cần như thế tự báo gia môn ai Cái kia, ngươi không cần tìm nữa, ta, ta không xem. Nàng chính là thanh thanh bạch bạch đại cô nương một quả, không thể hiểu được xem hắn đại biểu gia đình đại biểu thân phận sổ hộ khẩu làm gì. Không có việc gì, ta đã tìm được rồi, ngươi nhìn xem, ta thật là cục đá thôn ngụy gia nhân sĩ, nhà ta ngụy gia cường, đây là tên của ta. Ngụy gia cường đem một quyển dùng dây thường xuyến màu đỏ sổ hộ khẩu lượng ra tới, còn cố ý phiên từ hắn tên kia một tờ chỉ cấp hứa lẳng lặng xem. này sổ hộ khẩu là hắn vì ra ngoài làm việc khi phương tiện chứng minh thân phận mới tùy thân mang theo, không nghĩ tới thật là có lấy ra tới chứng minh thân phận thời điểm. Hứa lẳng lặng vốn dĩ không nghĩ xem, nhưng nhìn kia đều đã rơi đến trước mặt sổ hộ khẩu, vẫn là bản năng dương mắt xem xét một chút, chỉ thấy kia sổ hộ khẩu thượng dùng màu đen mực bút máy viết hắn cá nhân cơ bản tin tức, tự thể rất là bình thường, siêu siêu vẹo vẹo. Hứa lẳng lặng biết bọn họ phụ cận huyện thành người làm sổ hộ khẩu đều là thượng huyện thành cục công an đặt mua. cái này vai bảy vận tám viết tự thể cùng nhà nàng trung kia sổ hộ khẩu còn rất giống nghĩ đến đều là từ huyện cục công an một người thượng tuổi đại tỷ cấp viết vị kia đại tỷ làm việc nhi tặc không đáng tin tuệ, một cái tâm tình không hảo khi là có thể trực tiếp đem ngươi tên cấp viết sai ta thấy được ngươi chạy nhanh đem sổ hộ khẩu thu hồi đến đây đi Hứa lặng lặng xem xong sau liền gương mặt đỏ lên sau đó đặc biệt ngượng ngùng thúc giục ngụy gia cường hảo lặng ngụy gia cường hàm hậu gật đầu Sau đó xoay người liền đem sổ hộ khẩu cấp nhét vào phía sau cóng đại bao trùng, cái kia cô nương, ta xem ngươi sách hành lý cũng không ít, nhà ta rủ sao ly nhà ngươi cũng rất gần, không bằng ta giúp ngươi sách chút nói nhi đi. ngụy gia cường thu hồi sổ hộ khẩu sau, đôi tay lòng bàn tay đã ra mồ hôi hắn xấu hổ hướng trên người màu đen quần thượng cọ sát hai hạ, ngay sau đó mới cẩn thận mở miệng. Trước 160, tống ra mâu thuẫn, hứa lặng lặng dương mắt xem xét ngụy gia cường, vậy phiền tói ngươi. hứa lẳng lặng do dự qua đi rốt cuộc vẫn là gật gật đầu đáp ứng không có biện pháp thật sự là đối phương vì tiêu trừ nàng phòng bị tâm lý liền sổ hộ khẩu đều dọn ra tới nếu như thế nàng lại như thế nào còn không biết xấu hổ cự tuyệt đối phương hảo ý đâu Hứa hồ nàng một người sách hai cái đại hành lý bao trong nhà lại không có làm người tới huyện thành tiếp nàng nàng xác thật cũng có chút đau đầu hứa lẳng lặng nguyên tưởng sách theo đồ vật về trước chính mình ra nhưng lại nghĩ đến ngụy gia thôn khoảng cách tống gia thôn sẽ càng gần một ít nàng liền trực tiếp cùng ngụy gia cường thương lượng một chút, đem nàng tỷ đã phân tốt hành lý bao sách theo đi trước tống gia thôn. nguyên bản hạ xe lửa cũng đã là chẳng vạng, đã trở lại tống gia thôn khi sắc trời đã bắt đầu tối sầm sung dưới, hứa lẳng lặng mệt đến mất nước lại vẫn là cường chống đem đổ vật đưa đến tống gia. lưu đại Nương, đây là ta tam tỷ làm ta cho ngài nhóm tiện thể mang theo đồ vật, bên trong có ngài cùng đại thuốc tân y hệ phục, cũng có thích hợp người già và trung niên uống canxi si phấn. Xa giao cùng xa minh học tập đồ dùng cũng đặt ở bên trong, các ngài trong chốc lát nhìn kiểm kê một chút đồ vật, hôm nào có thời gian cho ta tam tỷ cùng tam tỷ phu hồi cái điện thoại. Hứa lặng lặng làm ngụy Gia cường nói tốt làm hắn ở tống Gia bên ngoài chờ nàng một lát, tự mình tắc phong trần mệt mỏi đem đồ vật sách vào tống Gia. Lặng lặng A. Thật là vất vả ngươi, lớn như vậy túi đồ vật ngươi như thế nào cấp sách đã trở lại, Mệnh muốn chết rồi đi. Tống mẫu lưu thuộc hương nhìn đầy đầu là hán hứa lặng Lặng. Lập tức lấy tới khăn lông cho nàng lau mồ hôi, lẳng lặng ngươi nên còn không có ăn cơm đi. Hôm nay liền ở nhà ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều ngươi nếu vội vã về nhà đại nương làm người tỷ phu đại ca lại đưa nhà ngươi đi thành sao. Lưu Thục Khách hành hương khí tính toán lưu người, thật sự là tiểu cô nương cực cực khổ khổ ra tới, không lưu người ăn cơm không thể nào nói nổi. Hơn nữa lưu Thục Hương kỳ thật trước kia liền từ trong điện thoại biết được, này nhị con dâu muội tử cũng đi rét thị, còn giúp chiếu cố tiểu tôn tử Lần này về nhà tới cũng là vì ông thông ra bên kia thân thể không dễ chịu cho nên mới đem tiểu cô nương cấp đều về nhà tới. Hắn con thứ hai nay cái liền gọi điện thoại tới trong nhà nói tình huống. Nàng nghe nói có không ít đồ vật. Nàng nguyên bản muốn cho đại nhi tử đi trong huyện ga tàu hỏa hỗ trợ tiếp được tiểu cô nương. Nhị con dâu thông ra kia. Đâu không phải trong nhà hơn phân nửa là không ai sẽ đi huyện thành tiếp người. nay tiểu cô nương ra ra sách theo như vậy nhiều hành lý nhưng sao chỉnh. Nhưng nàng này đầu lời vừa ra khỏi miệng. bên kia con dâu cả nhi vương thanh hoa lại chết sống không vui, còn bởi vậy việc nhỏ nhi đã phát thật lớn một hồi hòa khí, bất đắc dĩ đề nghị đành phải thôi. Khu khu. vương thanh hoa ở nhà chính dưới mái hiên tẩy rong biển, nghe được bà bà lưu thuộc hương lưu tiểu cô nương trong nhà ăn cơm, cơm chiều sau lại đến lăn lộn nàng nam nhân cấp đưa về hứa ra thôn, này hứa ra thôn ly tống ra thôn tuy rằng gần nhưng đại buổi tối lộ không dễ đi còn không có phương tiện, nghị tức khắc liền tức giận làm bộ hò khan một tiếng. hứa lẳng lặng này tiểu cô nương lại không đốc Vương Thanh Hoa biểu hiện đến thật sự quá rõ ràng, hơn nữa còn làm người ngụy Gia cường ở bên ngoài chờ đâu. Cho nên tự nhiên liền mở miệng nguyện chuyển từ chối tống mẫu lưu thuộc hương lưu nàng hảo ý, không cần đại đương, ta còn phải sấn thiên không hắt chạy nhanh ra đi, ta ba mẹ có đoạn thời gian không gặp ta nên nhớ thương đâu. Ta hôm nào có thời gian trở lên môn tới quấy rời ngải. Hứa lặng lặng nói, đem trong tay lau mồ hôi khăn lông nhẹ nhàng buông làm bộ phải đi. Con dâu cả nhi Vương Thanh Hoa làm vẻ ta đây thật sự lên không được mặt bàn. Tống mẫu lưu thuộc hương trong lòng âm thầm không vui, dùng đôi mắt lặng lẽ trắng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó dơ lên nhiệt tình tươi cười tiếp tục giữ lại hứa lặng lặng, ai? Người đứa nhỏ này, này mắt thấy liền đến ra, người còn cấp gì, liền lưu tại đại nương ra ăn đốn cơm chiều đi. Nay tiểu cô nương cực cực khổ khổ mang đồ vật về đến nhà, một ngụm thủy chưa cho uống, sắp đến cơm điểm còn không đem người cấp lưu lại ăn bữa cơm, này nói ra đi không được cấp quê nhà hàng xóm chê cười chết. Đại nương, thật sự không cần. hứa lẳng lặng mỉm cười tiếp tục quỳn cự mẹ ta xem mọi tử sát thật là muốn vội vã về nhà ngài cũng cũng đừng cường lưu tiểu cô nương đây đều là thân thích về sau so đi lại gian có rất nhiều cơ hội không phải vương thanh hoa xem bà bà cực lực tưởng lưu người ở trong nhà ăn cơm nàng có chút không rất cao hứng nghĩ nhà mình huynh đệ tới cửa tới thời điểm bà bà không có như vậy ân cần lưu người liền tính thái độ còn kém cái cách xa vạn giảm đây đều là thân thích như thế nào liền còn cấp sắc mặt khác nhau đãi ngộ đúng vậy đại nương ta này thật sự vội vã về nhà đâu hứa lẳng lặng theo vương thanh hoa tiếp lời nói vậy được rồi tống mẫu lưu thuộc hương bất đắc dĩ thu lưu người tâm tư hôm nào lẳng lặng ngươi nhưng đến bất thời giờ lại về đến nhà tới ăn hầm cơm xoàng a tống mẫu khách khí cùng hứa lẳng lặng đánh thương lượng đối với vừa rồi vương thanh hoa lại ra tiếng trộn lẫn nàng ngực đã sớm giống như đổ một mồm to khí nhưng trên mặt đối với hứa lẳng lặng khi lại vẫn là thập phần khách khí mỉm cười Hành, đại nương tiếng ngài trước dừng bước Ta đây liền trước ra đi. Hứa lặng lặng nói xong xoay người liền đi ra tống ra. Tống mẫu nhìn tiểu cô nương đi xa, lúc này mới quay đầu lại trường hướng nhiều chuyện nhi Vương Thanh Hoa. Vương Thanh Hoa ngươi tốt nhất cho ta ngừng nghỉ điểm nhi, ta này đương bà bà nhẫn ngươi đủ lâu rồi. Cuộc sống này ngươi nếu là thật sự không nghĩ quá liền sớm một chút cho ta đi, đỡ phải ta thấy thiên nhìn đến ngươi liền cảm thấy trứng mắt. Lưu Thục Hương căm giận nói, trứng mắt nhìn Vương Thanh Hoa liếc mắt một cái. Lúc này mới đi vào nhà chính đi sửa sang lại hứa tú tú làm mang trở về đại bao đồ vật. Hừ! Vương Thanh Hoa ở bà bà Lưu Thục Hương đi vào trong phòng sau liền viết khỏe miệng hừ lạnh một tiếng. Hứa tú tú mỗi tháng gửi đồ vật trở về, nàng là biết đến, lúc này thỉnh thoảng thu được cái tiểu khăn lụa hoặc là một kiện tân y y phục nàng cũng cảm thấy khá tốt, nhưng thứ này không chịu nổi đối lập a Nàng lần trước lặng lẽ trộm cầm xa Minh xa giao một con bút, quay đầu lại thượng trong huyện đầu vừa hỏi. Biết được kia một chi bút ở huyện Thành ít nhất muốn một hai khối tiền, hơn nữa nàng cha mẹ chồng uống can si phấn, kia một vại cũng chút nào đều không tiện nghi. Mà nàng Vương Thanh Hoa đâu? Mỗi lần phải đến như vậy một kiện vật nhỏ, cùng tống cổ xin cơm giống nhau, khuê nữ nhi là đều có thu được không ít quần áo dày nhìn cũng đều không tiện nghi, nhưng nàng tổng cảm thấy cùng xa Minh xa giao một đôi so vẫn là kém chút, không thấy được lần trước hứa tú tú cấp gửi qua bưu điện kia máy ghi âm sao. Kia đồ vật chính là xa hoa hóa, Quả thực so được với này trong thôn kết hôn khi tam vang vừa chuyển, cho nên này một đôi so gian vương thanh hoa tự nhiên chính là một bụng hỏa khí, tự giác hứa tú tú làm nàng ăn không ít mệt. Tống ra này đầu bởi vì nàng tiện thể mang theo đồ vật có một chút không an bình, hứa lặng lặng không để ý, nàng từ nàng tam tỷ vậy mơ hồ biết kia vương thanh hoa không phải gì thứ tốt, tự nhiên cũng không tính toán nhiều hơn để ý tới, từ tống ra ra tới sau liền vội vàng hướng ra đuổi. Ngụy gia cường là cái thành thật buồn phận hắn tử, thấy xác trời càng vãn. liền không màng hứa lẳng lặng khách sáo nhậm là đường vòng đem hứa lẳng lặng cấp an toàn đưa về về đến nhà chung, ngay sau đó mới yên tâm nương mông lùng bóng đêm vội vàng hướng chính mình ra đuổi. Chương 161, tư Tàng tiểu kim cố. Hứa lẳng lặng về đến nhà sau, chuyện thứ nhất nhi chính là đem đại bao hành lý hướng nhà chính một phóng, lại phát hiện hứa phụ hứa mẫu nhị lao đều tinh thần phân chấn ngồi ở nhà chính trung, hiển nhiên là vừa ăn qua cơm chiều, hứa phụ chính thành thơ chịu thuốc viện, một đinh điểm cũng nhìn không ra như là thân thể không dễ chịu tư thế. Ba, ngươi không có việc gì. Hứa lặng lặng nhìn hứa lao cha, đôi mắt phiếm không dám tin tưởng, không phải nói thân thể không hảo sao. Không phải nói nàng mẹ một người căn bản đều hầu hạ bất quá tới sao. Đây là không hảo sao. Không hảo đến còn có thể sau khi ăn xong một chi yên. Đi, ngươi nha đầu này nói bậy cái gì đâu. Ta có thể có chuyện gì. Liền mấy ngày trước ngực có chút không thoải mái mà thôi, hiện tại đều hảo. Hứa lao cha chịu thuốc phiện cười mắng hứa lặng lặng một câu. cặp kia bởi vì thượng tuổi giờ phút này mi mắt bốn phía che kín nếp nhăn trong ánh mắt lại hiện lên một tia lửa gạt qua đi chỗ dạng ngươi này dọc theo đường đi ngồi xe lửa trở về cũng mệt mỏi đi có đói bụng không ăn không ăn cơm ta nhiên mẹ ngươi cho ngươi nhiệt đồ ăn đâu ngươi còn không mau đi cấp bốn nha đem trong nổi nhiệt đồ ăn mang sang tới hứa phụ nói nhanh trong cấp nhà mình bạn già nhi đưa mắt ra hiệu hảo lặc ta đây liền đi bốn nha ngươi tới trước trên bàn cơm ngồi một lát mẹ lập tức liền đem đồ ăn mang sang tới hứa mẫu nhận được hứa phụ nhắc nhở, lập tức mỉm cười đứng lên chuẩn bị hướng phòng bếp đi đến. nhưng hứa lao cha vừa nói sau, hứa lẳng lặng tức khắc liền biết chính mình đây là bị cha mẹ cấp lửa lừa về quê tới, tức giận đến đỏ mắt, ba mẹ, các ngươi lừa gạt ta trở về làm cái gì? có phải hay không hứa phương phương nàng lại cho các ngươi giáo hấn cái gì siêu chủ ý? hứa lẳng lặng gào thét, cả người cảm xúc trạng thái cũng có chút không quá thích hợp nhì, nàng cảm thấy chính mình lo lắng hứa phụ một mảnh tâm ý bị đạp hư đến không đáng một đồng. không có không có. ta và ngươi mẹ này không phải tưởng ngươi sao các ngươi mấy cái khuê nữ nhi đều là chúng ta nhìn lớn lên ngươi đằng trước ba cái tỷ tỷ đều xuất giá liền thừa ngươi một cái còn không có ngốc tại bên người chúng ta này không phải hai cái lão nhân ra nhiều cô độc a nhưng là lại sợ ngươi còn ở vì ngươi đại tỷ phía trước làm chuyện này không cao hứng ta khiến cho mẹ ngươi lừa gạt ngươi nói ta bị bệnh chúng ta đây là bởi vì tưởng ngươi muốn cho ngươi về nhà tới mấy ngày này không ngươi tại bên người ồn ào nhốn nháo còn đúng là không thói quen đâu hứa phụ liên tục xua tay giải thích trên mặt đều là hoảng loạn các ngươi lừa quỷ đâu ta không bao giờ tin tưởng các ngươi lời nói hứa lẳng lặng tức giận đến ồn ào một câu ủy khuất nàng hốc mắt tức khắc hiện lên nước mắt quay đầu liền chui vào chính mình phòng ngủ đi giận dỗi hứa phụ nhìn tiểu khuê nữ khí khóc lập tức cấp hứa mô đưa mắt ra hiệu ngươi chạy nhanh theo sau trấn an trấn an bốn nhà hứa lao cha bất đắc dĩ trừ hai khẩu thuốc viện sau đó rũ xuống đôi mắt hảo Hứa mẫu gật đầu cũng đi theo ra nhà chính đi vào hứa lẳng lặng phòng ngủ. Bốn nha a, ngươi đừng không cao hứng. Trước mở cửa nghe mẹ cùng ngươi nói thành sao? Ngươi ba hắn nha mấy ngày trước xác thật là có chút ngực đau. Mẹ không phải mượn này cố ý muốn lừa gạt ngươi về nhà tới. Hứa mẫu giải thích này trong lòng cũng thực hụt hẫng. Nguyên bản khuê nữ nhi trở về nên là cao hứng một sự kiện nhi, không thành tưởng tiểu khuê nữ nhi lại cảm thấy bọn họ lừa gạt nàng. Như thế rất tốt, nếu là không giải thích rõ ràng, tiểu cô nương không chừng khí thành gì dạng đâu. hứa mẫu nghĩ trong giọng nói đều mang theo một chút sốt ruột ta không nghe các ngươi giải thích ngươi từ đầu tới đôi đều là gặt người chạy nhanh từ ta cửa phòng ngoại tránh ra ta tưởng chính mình một người yên lặng một chút hứa lặng lặng khóc thút thít ghé vào chính mình đầu gỗ trên giường dùng sức đấm đánh hai hạ chăn bông ngay sau đó mới cắn răng khí hống hống chiều ngoài phòng ồn ào hảo, hảo hảo mẹ không xảo ngươi ngươi trước tính trong chốc lát mẹ này liền trước cho ngươi đoan đồ ăn đi a hứa mẫu lập tức đáp ứng sau đó mới do dự mà từ cửa phòng trước rời đi nhà chính hứa lao cha nhìn bất lực trở về bạn già nhi gấp đến độ lại manh chịu mấy khẩu thuốc viện hứa mẫu ninh mày lo âu tiến phòng bếp đem nổi to bếp nhiệt đồ ăn lấy ra tới đoan tới rồi hứa lẳng lặng ngoài phòng bốn nhà ngươi trước mở mở cửa mẹ đem đồ ăn cho ngươi bưng tới ngươi không phải đói bụng sao ăn trước điểm đồ vật đi hứa mẫu bưng đồ ăn ở hứa lẳng lặng ngoài phòng nhẹ giọng hống trong phòng hứa lặng lặng lại ghé vào giường đệm thượng không lên tiếng Tuy ý hứa mâu ở ngoài phòng đầu các loại khuyên can mãi cũng không dùng được. Giờ phút này nàng khí cực. Ai? Hứa mâu hao hết miệng lưỡi bất đắc dĩ khuyên giải an ủi hồi lâu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem đồ ăn đặt ở cửa phòng khẩu trên sàn nhà. Bố nha, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một đêm. Mẹ đem đồ ăn đặt ở ngươi cửa phòng khẩu, ngươi nói bụng liền mở cửa ra tới đem đồ ăn đoan vào nhà ăn chút hảo sao? Hứa mâu nói xoay người đi trở về nhà chính. Nhà chính hứa lao cha nhìn hứa mâu đi vào tới sắc mặt. Biết tứ nha đầu như cũ là sinh khí, tức khắc đau đầu lại lắc lắc đầu. Hứa lẳng lặng về quê ngày đầu tiên liền khí khóc, hứa tú tú này đầu khởi điểm còn có chút xin lỗi, nhưng ngày hôm sau gọi điện thoại về nhà dò hỏi vừa lật, hứa mẫu tiếp điện thoại, nói hứa lẳng lặng đã an toàn về đến nhà, làm cho bọn họ đừng nhớ thương hảo hảo chiếu cố chính mình sau. Hứa tú tú cũng liền không ở đêm chưa từng tự mình đưa hứa lẳng lặng lên xe lửa tiếc nối bông xuống. Hiện giờ hứa tú tú có mang... nguyên bản tính toán ở năm sau khai một nhà thức ăn chay quán nàng cũng đem cái này ý tưởng lại lần nữa hóa lại tương phản hứa tú tú nhưng thật ra đánh lên ở rét thị mua căn hộ tính toán nay đời sau mặc kệ là cái nào địa phương đô thị cấp một tán khởi không đề cập tới liền tính là rét thị loại này nhị tuyến thành thị giá nhà đều cọ cọ hướng lên trên trướng chứng thế thả tương đương dọa người không ít người trẻ tuổi thậm chí đều bởi vậy trở thành phong nô kết cái hôn vì căn hộ mà đau đầu sẽ rách mặt càng là không ở số ít con hứa tú tú chính là rất rõ ràng điểm này, tự nhiên hắn vẫn luôn ý tưởng chính là làm tống thần quang cái này dẫm lên 80 sau một chân hải tử có thể hưởng. Thu đến phú nhị đại đãi ngộ cao phú Soái mà hiện tại trong bụng lại có bảo bối cục cưng, hứa tú tú đốn rắc về sau mục tiêu của chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa nột. Nay lại sinh một cái bảo bối cục cưng, chỉ là phong ở ít nhất phải nhiều chuẩn bị một bộ, xem ra sinh xong hải tử, hứa tú tú có phải vì sự nghiệp giao tranh. Nhưng những cái đó tạm thời đều là sinh song hải tử sau sự tình, trước mắt nhất mấu chốt vấn đề đó là trước mua căn hộ. Hứa Tú Tú lại cùng Tống Viễn Hoàn thương lượng quá, Tống Viễn Hoàn đối này cũng không có gì ý kiến, hắn nhưng thật ra cũng tán đồng hứa phương phương mua phòng ở ý tưởng, cho nên hứa Tú Tú hơi chút đề ra như vậy một câu sau. Ngày hôm sau Tống Viễn Hoàn liền đem hắn nhiều năm tiểu kim khố cấp ngoan ngoãn nộp lên, hứa Tú Tú cầm kia sổ tiết kiệm. Số song sổ tiết kiệm thượng con số sau nhìn về phía tống viễn hoàn tầm mắt liền mang theo rất là kính nể cùng nghiến răng nghiến lợi. Vô hắn thật sự là tiểu kim khố số lượng quá mức với kinh người, số lượng quả thực so nàng nhiều có như vậy 3-4 lần, nàng nguyên tưởng rằng chính mình liền đủ có thể toàn tiền người, không thành tưởng người nam nhân này càng có thể kiếm. Hứa tú tú nguyên bản còn nghĩ mua căn hộ lúc sau phải quá thượng khổ bức người nghèo nhật tử, nhưng giờ phút này cơ cơ trong tay sổ tiết kiệm. Nhìn có chút không được tự nhiên chột dạ sờ sờ cái môi tống viễn hoàn, hứa tú tú câu môi cười, tống tiên sinh, xem ra chúng ta đến hảo hảo nói chuyện tư tàng tiểu kim khố cái này nghiêm trọng vấn đề. mươi 162, xem vôi thô phòng ở. Hứa tú tú nguyên là muốn cùng tống viễn hoàn tống tiên sinh liền tiểu kim khố vấn đề hảo hảo nói chuyện nhân sinh, chỉ là đến cuối cùng lại bị người nam nhân này cấp thành công lừa dối đi qua, hứa tú tú cầm trong tay sổ tiết kiệm nghị thầm tính, này tàng đến lại nhiều tiểu kim khố. cuối cùng không phải còn đều ngoan ngoãn nộp lên sao ta đại nhân có đại lượng bất hòa hắn so đo tống viễn hoàng tựa hồ đối nộp lên kim khô không có gì cảm giác đưa cho hứa tú tú sau lại bởi vì quân khu vội công đạo hứa tú tú phải hảo hảo chiếu cố chính mình sau tống viễn hoàng lúc này mới sắc mặt nghiêm ninh mày nhìn nàng sau một hồi không tha trở về bộ đội hứa tú tú ở tại thành phố thuê nhà ngẫu nhiên bất thời giờ đi xuyên hương các đi một chút tính tính buôn bán ngạch mặt khác thời gian liền bắt đầu cân nhắc mua phòng sự tình Lúc này nhà mới không nhiều lắm, nhưng là rét thị loại này nhị tuyến thành thị cũng bắt đầu xây dựng không ít tiểu khu, tiểu khu cũng bắt đầu phân chia cao thấp chất lượng thường thứ, hứa tú tú không tưởng mua quá tốt phòng ở, nhưng lại cũng không tính toán tùy tiện có lệ, mua phòng đối thế hệ trước người tới nói là đại sự nhi, hứa tú tú biết sau lại giá nhà, tự nhiên tính toán sấn hiện tại có thể chọn lựa thời điểm hảo hảo chọn lựa một chút. Hứa tú tú liên hệ Trần Hoa Long, bởi vì xuyên hương các, hứa tú tú cùng Trần Hoa Long kỳ thật còn hôn đến rất quen thuộc ta tưởng ở Z thị mua phòng ngươi có cái gì tốt một chút đoạn đường để cử sao tỷ như gần nhất tân khai phá tiểu khu cái nào địa lý vị trí tương đối lý tưởng hứa tú tú ở xuyên hương các định ngày hẹn trần hoa long đem ý tưởng hướng hắn nói vừa lật trần hoa long biết được hứa tú tú chân thật ý đồ đến sau liền thống khoái cấp hứa tú tú để cử mấy cái chất lượng thường tiểu khu bên trong phương tiện an toàn phương diện đều rất không tồi còn cấp hứa tú tú riêng phân tích một chút mấy cái tiểu khu cơ bản tình huống không hổ là làm đĩễu Hắn hiểu biết cùng tin tức so rồi nhặng không đầu hứa tú tú cường không ngừng một chút, hơn nữa trong đó một chỗ là Z thị trung tâm thành phố đoạn đường, là thuộc về tân khai phá một cái tiểu khu, trần. Hoa Long nói, lấy hắn cá nhân phán đoán tới nói, kia địa phương về sau giá nhà chỉ tăng không giảm. Hứa tú tú là phương nam người, đời trước phương Nam không ít địa phương đều đi qua, nếu nơi này là phương Nam, cái nào thành thị cái nào địa phương tương lai đoạn đường tốt một chút nàng đều có chút đại khái mông lung phán đoán. nhưng này rét thị nàng thật đúng là chính là hoàn toàn không hiểu ra sao đơn giản trần hoa long đề cử đoạn đường khá tốt hứa tú tú trải qua một phen hiểu biết sau cũng cảm thấy không tồi hôm nay vạn dặm không mây hứa tú tú liền mang theo tống thần quang mẫu tử hai hiện giờ đã thay mỏng chút xiêm y tính toán sấn nay cái thời tiết hảo đi thực địa khảo sát khảo sát phòng ở thập niên 80 phòng ở không thể so sau lại hứa tú tú cũng là đi nhìn phòng ở sau mới biết được thực địa khảo sát căn bản không gì dùng Nhân ra chỉ cho ngươi một cái chuỗi lủi phôi thô phòng, trang hoàng gì đó đều là hậu kỳ chính mình giải quyết, chỉnh thể giá cả không cao, nhưng hiện giờ này chuỗi lủi bộ dáng quả thực vô pháp đập vào mắt, duy nhất có thể khảo sát chính là tiểu khu tổng thể địa lý vị trí cùng phôi thô phòng diện tích. Mu mụ lúc không cần ở nơi này, hứa tú tú ở người giới thiệu dẫn dắt hạ đến phôi thô trong phòng đi rồi một chuyến, trong tay nắm tiểu lúc, ban đầu ra cửa khi, hứa tú tú liền cùng tống thần quang đại khái giáo huấn một chút mua phòng ý tứ. nói là về sau bọn họ muốn mỗi ngày ăn cơm ngủ địa phương, tống thần quang tiểu gia hỏa thói ở sạch còn rất nghiêm trọng, từ hứa tú tú nắm đi vào phôi thô phòng khi, nhìn đến kia gặp gềnh màu xám xi si mang tưởng, trong phòng thứ gì đều không có, còn có một đống lung tung rối loạn toát ra tới, dây điện ống dẫn, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ tức khắc liền gục xuống xuống dưới, một bộ lã trá trực khóc đáng thương bộ dáng, hứa tú tú một, mà bên cạnh lanh hứa tú tú xem phòng tiểu cô nương sắc mặt cũng thoáng chốc gầm trầm xuống dưới, cuộc sống này quả thực vô pháp qua. chẳng lẽ này phòng ở thật sự như vậy kém sao? Liên một cái tiểu thí hại đều ghét bỏ thượng, rõ ràng nơi này đoạn đường cùng bên ngoài phong cảnh đều thực hảo a, Có hoa có thảo cũng có thủy, các ngươi còn tưởng như thế nào hảo pháp sao? Một tháng cũng không từng khai đơn tiểu cô nương đều sắp bị khí khóc. Cô nương, nay phòng ở là cái gì cách cục ngươi phương tiện lại giới thiệu một chút sao? Hứa tú tú nắm tống thần quang tay buồn cười quơ quơ, ngay sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía một bên kia còn rất tuổi trẻ bán lâu cô nương. Hành! Tiểu cô nương tức khắc kinh ngạc gật gật đầu, ngay sau đó dơ lên một bộ tự tin biểu tình, nói bốc nói phét lên, này phòng ở là này phụ cận tiểu khu giữa địa lý vị trí tương đối tương đối tốt, là 3 phòng một sảnh một bếp một vệ cách cục, phòng ngủ chính diện tích có ước chừng 30 mét vuông, hai cái chắc ngọa phân biệt là 25 mét vuông. tầng lầu là ở lầu 3, trên dưới lâu cũng rất là phương tiện, ngươi lại xem bên này, từ nơi này xem đi xuống ngải liền có thể nhìn đến này dưới lầu kỳ thật chính. Là chúng ta tiểu khu trung tâm, phong cảnh cùng thiết kế đều rất là mới mẻ độc đáo, bên kia tiểu suối phun chỉ quá chút thời gian cũng sẽ toàn diện mở ra, rất có ý tứ. Hơn nữa nơi này khoảng cách ga tàu hỏa cũng rất gần, nhưng xe lửa chạy lộ tuyến là mặt đông, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị xe lửa tiến chạm ra chạm lan đến gần, sẽ không có cái loại này yếu địa chấn cảm giác điểm này ngài cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Mặt khác bên kia còn có một cái đại hình thương trường, ngài ra cửa mua sắm chợ đều thực tiện lợi. Tiểu cô nương kết nói, mang theo hứa tú tú đứng ở cửa sổ bên cấp hứa tú tú chỉ cái đại khái phương hướng. Hứa tú tú hồi tưởng chung quanh đoạn đường, biết bên kia xác thật có một cái đại hình thương trường, cho nên liền phối hợp gật gật đầu. Đương nhiên, ta là văn phòng, ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng ta cũng biết này phòng ở là ra là ấm áp cảng, có ra có ấm áp tự nhiên sẽ có hài tử, hài tử chính là chúng ta tổ quốc đời sau là tổ quốc tương lai. Mà chúng ta tiểu khu phụ đâu gần cũng vừa có một khu nhà Z thị nổi danh trung tiểu học. Nếu ngài mua sắm này, phòng xếp kia về sau ngài hài tử đi học cũng phương tiện, thì trọng điểm trung tiểu học chỉ cần hơn 10 phút lộ, thì cao trung cũng mới đi không đến 20 phút mà thôi. Này phòng xếp tổng thể diện tích là 145 mét vuông, phi thường thích hợp một nhà ba người hoặc là mang theo láo nhân cư trú. Tiểu cô nương một mép thập phần lanh lợi, giới thiệu đến cũng rất là nghiêm túc. Lúc này bán lâu tiểu thư cũng không có đời sau như vậy kiều căng ngạ mạn. Hứa tú tú bị tiểu cô nương nói tổng thể vẫn là rất tâm động, tuy rằng đây là phôi thô phòng, nhưng nàng cũng biết này phụ cận mấy cái tiểu khu cơ bản đều là bán ra phôi thô phòng, khả năng đại gia còn đều thói quen chính mình trang hoàng một cái thích phong cách, cái này tiểu khu cũng là trần hoa Long chủ đề cử tiểu khu. Hứa tú tú nhìn nhìn địa lý vị trí, cũng xác thật không tồi, nhưng lại như cũ đến cùng Tống Viễn Hoàng thương lượng thương lượng mới là, này mua phòng ở, lại dùng Tống Viễn Hoàng tiền riêng, nói như thế nào dù sao cũng phải làm hắn điểm cái đầu đi. Ta kỳ thật còn rất vừa lòng, như vậy, quá hai ngày ta làm ta ái nhân bất thời giờ cũng tới một chuyến, đảo thời điểm còn phải phiền thoái ngươi tự cấp hắn giới thiệu một chút được không? Hứa tú tú xem tiểu cô nương vẻ mặt ý cười, lên cầu thang khi cũng rất là có chừng mực phối hợp tống thần quang đi thang lầu tốc độ, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, liền hướng điểm này, hứa tú tú liền đối trước mắt cái này bán lâu tiểu cô nương ấn tượng mãn phân. Chưa xong còn tiếp. chương 163, nộ thai bay vạ gió. Hành A. Không phiền thoái. Ta rất vui lòng vì ngài phục vụ. Làm tiêu thụ đâu? Là cái tương đương khảo nghiệm người kiên nhẫn cùng tính tình một phần công tác, thường thường là người nói nước miếng đều làm, đối phương cũng không nhất định sẽ mua, khởi điểm mới vừa vào này một hàng khi có lẽ còn sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng thời gian lâu rồi cũng liền từ từ quen đi. Lại nói này mua phòng ở cũng không giống như là mặt khác vật nhỏ, mua hối hận nhiều nhất lãng phí một ít tiền, này phòng ở chính là đại đồ vật, cẩn thận điểm tóm lại là có thể lý giải. Nàng gặp được càng kỳ quái hơn khách nhân Mua cái phòng nàng có thể lăn lộn thượng nàng nửa cái mạng Hứa tú tú vẫn luôn đối nàng Thái độ đều là khách khách khí khí Đối phương một khi đã như vậy nói Nghĩ đến là thật sự rất vừa lòng này căn hộ Như vậy bán ra liền hơn phân nửa là có phổ Tiểu cô nương tự nhiên Thái độ liền càng tốt Hảo, tiêu cảm ơn ngươi Hứa tú tú thấy tiểu cô nương một ngụm đáp ứng Sau liền lại mở miệng nói tạm Xem xong phòng ở sau Hứa tú tú liền không có lại bên ngoài nhiều ngốc Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, giữa trưa thời gian bên ngoài quả thực có thể đem người nương chín, hứa tú tú bản thân liền sợ nhiệt, cứ việc không phải ra mồ hôi thể chết, nhưng là vẫn là cảm thấy mùa hè gian nan. Đi trở về ra trên đường, hứa tú tú có gặp được mấy cái mười mấy tuổi trai trai hải tử ở khắp nơi đầu bán lão băng cồn. hứa tú tú trong trí nhớ có ăn qua này đó lão băng cồn, cảm thấy băng băng lương lương còn mang theo một chút ngọn, hương vị không tồi, sau lại trường đánh đi một ít du lịch địa phương có ăn qua này đó lão băng cồn. Chính là tổng cảm thấy hương vị không đúng, hiện tại nhìn đến có tiểu hài tử ở đâu bán, hứa tú tú liền mua hai căn mẫu tử hai một người một cây. Tống thần quang hô hô nhéo băng côn ăn thật sự vui vẻ, nhưng là trong tay hắn lão băng côn có hơn phân nửa đều là hòa tăng rớt, hứa tú tú thấy vậy cũng không ngăn cản, chính mình chậm gì gì ăn xong một cây lão băng côn, sau đó mới lấy ra khăn tay đem tống thần quang tay nhỏ lào khô. Mụ mụ băng côn ăn ngon. Tống thần quang một bên xem mụ mụ cẩn thận cho hắn sắt ngón tay. một bên hồi vị dùng đầu lưỡi nhỏ liếm liếm môi ánh mắt hướng phía sau nhìn lại hiển nhiên là đối lão băng côn nhớ thương thượng không thể ăn nhiều ăn bụng đau hứa tú tú sao có thể không biết tiểu tử này ý tưởng nay đại trời nóng nàng ăn xong một cây lão băng côn đều nhịn không được tưởng lại ăn một cây huống chi tiểu tử này chính là nhân sinh lần đầu tiên ăn thần kỳ lão băng côn sẽ nhớ thương thượng cũng không kỳ quái kia lúc lần sau còn ăn tống thần quang dương khuôn mặt nhỏ cũng không giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau muốn ăn liền làm ở ĩ Thấy hứa tú tú nói không thể ăn nhiều sau liền bắt đầu chờ đợi lần thứ hai. Hảo! Hứa tú tú nhận lời gật đầu, đi thôi. Chúng ta về nhà, mụ mụ cho ngươi khoai tây trên ăn. Hứa tú tú ngẫu nhiên vì hống tống thần quang, liền sẽ cấp tiểu ra hỏa tạc điểm khoai điều ăn cùng đời sau một ít tiểu ăn vặt. Hảo! Ăn khoai điều! Tống thần quang quả thực vui vẻ, cũng không có lại nhớ thương lão băng côn, nắm tay nàng lảo đảo lắc lư liền đi phía trước chạy, tựa hồ so nàng còn sốt ruột. hứa tú tú cười nhìn tiểu gia hỏa toại nhanh hơn một ít nệm bước sự tình phát sinh có chút đột ngột có chút ngoài ý muốn có chút trở tay không kịp không có một chút phòng bị thượng một giây hứa tú tú còn đang cười tiểu gia hỏa hưng phấn kính nhi tâm bị tiểu gia hỏa hưng phấn hòa tan đến rối tinh rối mù ngay sau đó một chậu lạnh leo thủy liền đâu đầu bắt hạ hứa tú tú bị xối đến lạnh thấu tim tâm phi dương giơ tay lau một phen trên mặt với nước hứa tú tú quay đầu nhìn về phía một bên chỉ thấy một cái ba mươi mấy tuổi vẻ mặt hung tướng lớn lên còn rất mập mạp nữ nhân chính vẻ mặt giận giữ trừng mắt nàng lúc này từ thời tiết nhiệt một chậu nước lạnh xuống dưới tuy rằng không đến mức đông lạnh đến nhưng hứa tú tú hiện giờ trong bụng lòng mang bảo bối của cưng nàng bản thân liền có chút thật cẩn thận hơn nữa bên cạnh tống thần quang cũng bị bắt đến một tiếng ớt lục cộc nàng liền càng là đừng nói nữa trên người quần áo toàn ướt đấm còn dính ở trên người như ẩn như hiện lộ ra một ít áo trong nhan sắc suy hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình một cổ vô danh hỏa cọ liền thiêu cháy ta đánh chết người, người xấu, đại ngươi xấu, tống thần quang bị xối sau, đôi mắt nháy mắt liền tích tụ nước mắt há mồm rụt khóc, nhưng lại nhớ tới ba ba nói hắn là nam tử hán, phải bảo vệ mụ mụ nói tới, tức khắc liền dùng khí mười phần nắm lên nắm tay, như là một con nghẽ con giường như nhằm phía kia phụ nữ, tay chân cùng sử dụng đối nàng tay đấm chân đá. kia phụ nữ thấy tống thần quang tiến lên, đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền nhanh chóng phản ứng lại đây, giơ tay liền tính toán đem tống thần quang ném ra. Tống thần quang tuổi còn nhỏ sức lực cũng bị kia mập mạp nữ nhân dễ dàng liền cấp dơ tay ném ra. Bang một tiếng tiểu ra hỏa bị đối phương ném đến bên cạnh trên sàn nhà một ngông ngồi sổn ngồi dưới đất, sau đó ngây ngẩn cả người. Hứa tú tú nhìn đến tống thần quang nhào lên đi khi, cả người cảm xúc trạng thái đều đần ra, nắm tâm theo tống thần quang bị ném ra đồng thời, ngoanh một tiếng nổ mạnh mở ra. Bang, ngươi cái cẩu tạp trùng, cũng dám đánh ta nhi tử, tin hay không ta lộng chết ngươi. Hứa tú tú gào thét. Xông lên phía trước liền cho kia mập mạp nữ nhân một cái tát, sau đó ánh mắt nhìn bên cạnh lập một phen cây trúc biên chế phá cây trổi, không hề nghĩ ngợi liền vứt lên hướng đối phương trên đầu hô đi. Giờ phút này hứa tú tú cũng mặc kệ này cây trổi có thể hay không đem đối phương hủy dung, cũng sẽ sẽ không đem đối phương đôi mắt cấp chọc hạt, nàng chỉ biết cái này hôn chướng đồ vật đánh nàng bảo bối nhi tử. Giờ phút này nàng cũng đã không có ngày thường bình tĩnh, nàng tựa như cái người đàn bà đánh đá tính toán cùng đối phương đua cái người chết ta sống Hứa tú tú hỏa khí cọ biểu lên, đối phương rửa gần đánh, ngao ngao kêu to suy nghĩ hướng mái hiên trốn, ngươi cái thông đồng hán tử hồ ly tinh đồ đê tiện, ngươi còn dám đánh trả, ngươi tin hay không ta làm người lột da của ngươi ra kia mập mạp nữ nhân biên mắng đồng thời liền ôm đầu hướng trong phòng xuyến. Hứa tú tú thấy nàng còn dám mắng nàng, liền càng thêm không chịu buông tha nàng, bắt lấy cây trổi liền nhưng kính ném đến đối phương trên người, làm ngươi miệng giờ, làm ngươi miệng tiện, ta chịu chết ngươi cái chết ngư Cái kia mập mạp nữ nhân cuối cùng không thắng nổi hứa tú tú mắng chật vật ôm đầu trốn vào trong phòng, còn thông minh đóng sầm đại môn. Ta nói cho ngươi, ngươi nay cái liền tính trốn vào trong phòng đi chuyện này cũng không để yên, không thể hiểu được bắt ta một chậu nước lạnh, còn dám đánh ta bảo bối nhi tử, ngươi mẹ nó tính cái thứ gì. Hứa tú tú mắng, tùy tay ném ra phá cây trổi xoay người đi đem ngã ngồi trên sàn nhà ngốc lăng đến độ không biết khóc tống thần quang. Lúc, làm sao vậy? Có phải hay không thế ngã chỗ nào rồi? nói cho mụ mụ chỗ nào đau a hứa tú tú khẩn trương ôm lấy tiểu gia hỏa một đôi phủ nước mắt đôi mắt qua lại đánh giá tiểu gia hỏa liền sợ tiểu gia hỏa chỗ nào không hảo mụ mụ tống thần quang nghẹn một hơi Tiêu to hứa tú tú một tiếng ngay sau đó tài tỉnh tự hỏng mất oa một tiếng gào khóc ra tới oa lúc sợ hãi thí thí còn đau tống thần quang lôi kéo giọng gào khóc sau đó tay nhỏ ủy khuất che lại mông nhỏ nghẹn ngào nhất chịu nhất chịu cảm xúc cũng rất là không xong chưa xong còn tiếp chương một giết heo lưu gia có phải hay không vừa rồi ném tới hứa tú tú vội hỏi tiểu gia hỏa phối hợp gật gật đầu nước mắt không cần tiền ra bên ngoài bạo, ô ô lúc đáp ứng ba ba nói phải bảo vệ mụ mụ tống thần quang nghẹn ngào hủy khuất lại cũng không đem hắn ba ba tống viễn hòa nói cho hắn nói cấp quyến mất ân lúc ngoan lúc có bảo hộ đến mụ mụ hứa tú tú trấn an tiểu gia hỏa biên trấn an biên hôn môi tiểu gia hỏa gương mặt mấy khẩu gào cái gì gào ngươi cái nhãi danh đoản mệnh quỷ chạy nhanh từ ta ra môn trước lăn nếu không đừng trách ta giết heo lưu ra không khách khí trong phòng lại truyền đến kia phỉ bà nữ nhân gào thét lần này hiển nhiên là trâm tống thần quang khóc thút thít vấn đề bị hứa tú tú đánh tới trốn vào trong phòng nàng giờ phút này chính nghe răng trận mắt vuốt ve trên má vết chảy tức giận đến bắt lấy bên cạnh dao phay rất có đi ra cửa chém người khí thế cái kia hồ ly tinh tiện nhân thôi mỗi ngày từ trước cửa lắc lư quá nàng hỏi thăm qua nàng chính là thuê ở tại đằng trước một cái tiểu viện thông minh khách thuê Trong nhà cũng không có nam nhân, ngẫu nhiên trụ thượng mấy ngày ngẫu nhiên không biết lại đi chỗ nào sẽ dã nam nhân. Một thân gia thịt non mịn cười bộ dáng còn lao từ nhà nàng cửa quá, nhà nàng cái kia rết heo chết nam nhân liền luôn lén lút nhìn nàng chảy dòng nước miếng, đều bị nàng bắt được vài lần cũng không gặp thu liễm, còn lấy nàng cùng kia đồ đê tiện làm tương đối, nói nàng so ra kém kia tiện nhân một đầu ngón tay. Ngày hôm qua còn bởi vì cái này hai người còn cãi nhau động thủ, lúc này kia nam nhân liền thịt heo sạp cũng không màng. không biết giá đến cái nào đồ đê tiện bên trong, nói không chừng lại đi sẽ ngõ nhỏ phía sau kia giá quả phụ đi, nghĩ nàng liền không tự giác phát áo, lúc trước lại nhìn đến kia nữ nhân năm cái hài tử từ trước cửa đi qua, trong lòng đã kết luận đối phương không phải cái gì bổn phận thành thật nữ nhân, suy đoán đối phương không chừng là người nào bao dưỡng ở bên ngoài nhận không. Ra người ngoại thất, tức khắc liền từ hậu viện bưng buồn nước lạnh ra tới bắt nàng một thân, không nghĩ tới nữ nhân kia nhìn văn văn nhược nhược đánh lên người tới còn rất tàn nhẫn, Nàng này thân thể cũng chưa chống đỡ trụ, còn có cái kia nhạy danh, vừa rồi nàng bị nàng đá vài chân, lực đạo không nặng nhưng cũng làm nàng là bực bội thật sự. Ngươi lại mắng một câu thử xem. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi có bản lĩnh liền ra tới đừng trốn ở trong phòng trang rùa đen rút đầu, còn có, ta nhi tử nếu là thường đến chỗ nào ta nhất định phải ngươi đẹp. Hứa tú tú trước nay không giống hôm nay như vậy mất đi lý trí, nàng nhìn trong lòng ngực khóc thút thít tiểu ra hỏa, nàng tâm đều vỡ thành sủi cảo nhân. Tông thần quang là nàng lưu tại thế giới này cái thứ nhất ràng buộc, lúc trước muốn khai xuyên hương các, tự lực cánh sinh là thứ nhất, thứ hai đó là bởi vì lo lắng cho mình tùy thời có khả năng rời đi thế giới này, thế giới này như vậy huyền huyễn, nàng nếu có thể trọng sinh đến thời đại này, chưa chừng ngày nào đó nguyên chủ liền trở về đoạt đi rồi này thân thể cũng không phải không có khả năng, nhưng nữ nhân kia đối lúc không tốt, đến lúc đó lúc có thể làm sao bây giờ. Cho nên nàng liền muốn khai xuyên hương các, có chút tài sản riêng. lúc trước cũng đã đem xuyên hương các ghi tạc tống thần quang danh nghĩa, bởi vậy hứa tú tú ngày thường cho dù thực đau lòng tiểu gia hỏa, cũng nỗ lực khắc chế chính mình tâm ý, nỗ lực muốn cho tiểu gia hỏa mau chút trưởng thành, đến lúc đó liền tính nàng không còn nữa, tống thần quang có tống viễn hoàn cái này phụ thân ở, lại có tài sản riêng bằng thân, hẳn là sẽ không quá thật sự không tốt, mà nàng cũng liền không cần sợ hãi, chính mình ngày nào đó rời đi sẽ lo lắng tiểu gia hỏa, tưởng niệm tiểu gia hỏa, chính là hiện giờ nàng trong bụng lại có tiểu bảo bối ngự đáp. Ở cái này thế giới xa lạ, nàng lại nhiều một cái ràng buộc, nàng cũng bắt đầu phong túng chính mình tâm, tùy ý đi hưởng thụ thế giới này hết thảy cho, nàng tưởng ở sự tình còn không có phát sinh phía trước nỗ lực đi quý trọng, nói không chừng, nàng liền như vậy quá đi xuống cả đời đâu. Nhưng hôm nay cái này không thể hiểu được điên nữ nhân, nàng cũng dám đánh nàng bà bối, này như thế nào làm nàng không tức giận, quả thực là liệu mạng tâm đều có. Ừ. hù dọa ai đâu, ngươi có bản lĩnh liền vào nhà tới A ngươi. ta đây chính là có vài đem sắc bén dao giết heo ngươi nếu dám vào nhà tới ta liền đem ngươi đương phỉ heo giết lạc kia mập mạp nữ nhân cũng là cái hoành nghe được hứa tú tú uy hiếp lập tức kêu la ra tiếng cô nương ngươi không có việc gì đi bên này khắc khẩu tiếng vang đem chung quanh hàng xóm đều cấp kinh động kia phỉ bà đối diện trong phòng đi ra nhìn qua rất hòa ái thím nàng giờ phút này chính bước đi nhanh tới gần hứa tú tú sau đó hướng về phía bên kia đại môn giống lên thanh giết heo lưu ra ta khuyên ngươi cũng ngừng nghỉ điểm này nam nhân nột nhất không kiên nhẫn nhưng chính là nữ nhân lan lột ngươi nếu là ở không nghe khuyên bảo minh cái nhà ngươi dết heo lưu kéo ngươi đi ly hôn ngươi cũng đừng hy vọng chúng ta này đó quê nhà hàng xóm hỗ trợ khuyên can hừ hừ phú quý gia ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi trang người tốt nói tốt ta tống xuân hương nhưng không cần ngươi vì ta nói cái gì hảo lợi nói này ban ngày ban mặt liền ở nhà ta ngoài phòng nguyền rủa chúng ta hai vợ chồng nhi ly hôn ngươi tưởng mở là tâm can nhi lòng dạ hiểm độc ngoạn ý nhi ngươi vẫn là trước lo lắng lo lắng ngươi tự mình đi ngươi ta cùng giết heo lưu chính là ngươi cùng nhà ngươi điền phú quý ly chúng ta đều sẽ không ly trong phòng lại lần nữa vang lên phản bắt thành nghe thanh âm nên là đối với kẹt cửa ra bên ngoài giống Thống xuân hương ngươi liền cứ việc sách không rõ đi ngươi tính ta triệu lệ phương nhiều chuyện nhi về sau nhà ngươi phá sự nhi ta lại quản ta liền cùng ngươi họ điền phú quý gia thím nghe kia lời nói tức khắc cũng tức giận đến không được căm giận hướng tới bên kia phi một ngụm nước miếng nói chuyện cũng thẳng thật sự ngay sau đó mới lôi kéo hứa tú tú hướng nhà nàng bên kia đi cô nương ta xem ngươi cùng hải tử trên người đều ướt đẫm đi đại thẩm ra ngồi một lát đại thẩm cho ngươi lấy điều khăn lông lau lau đỡ phải trong chốc lát cảm lạnh triệu lệ phương thím nói ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua tống thần quang hai tử dọa tới rồi đi ngươi đừng cùng người nọ chấp nhận nàng chính là tự mình quá đến không tốt thường thường tìm người xì hơi nói chuyện triệu lệ phương cũng giơ lên một bộ xem bất quá mắt biểu tình đại thẩm vừa rồi cảm ơn ngươi Ta liền trước không tới cửa quấy giày, nhà ta liền ở phía trước chút địa phương, đi qua đi liền mau tới rồi. Hứa tú tú nhìn nhìn trên người ướt đấm dính người quần áo, tọa huyển chuyển từ chối triệu lệ phương thím hảo ý, vô hắn, thật sự là hôm nay nhiệt xuyên y hề phúc mỏng, hiện giờ một tá ướt, bên trong quần áo nhan sắc đều lộ ra tới. Nếu như thế, nàng nơi nào còn quản không cảm lạnh, hơn nữa tống thần quang tựa hồ dọa tới rồi, nàng vẫn là về nhà đi trước nhìn xem tiểu gia hỏa tình huống lại nói. Cô nương ngươi chính là thuê ở tại Ngưu bà tử gia vị kia tiểu tức phụ nhi đi. Khởi điểm này ngõ nhỏ người gặp qua hứa tú tú vài lần, đại gia sôi nổi đều nói ngưu bà tử gia ở cái thiên tiên nhân vật, lớn lên miễn bản có bao nhiêu đẹp, nàng rất xa cũng xem qua một hồi nhi, trong lòng cũng cảm thấy này tiểu tức phụ nhi lớn lên sắc thật là tiêu chí, nhưng thời buổi này quê nhà hàng xóm nếu không phải có việc nhi đều không có quá nhiều giao thoa, huống chi hứa tú tú vội thật sự, vội vàng mang hải tử, lại muốn quản lý xuyên hương các. còn thường thường lại hồi bộ đội ngốc chút. Thời gian, tự nhiên liền không biết nàng tại đây điều ngõ nhỏ bị tuyên dương đến nhiều nổi danh. Chưa xong con tiếp. mươi 165, lúc gọi điện thoại. Đúng vậy đại thẩm, ta liền ở tại trong ngõ nhỏ gian như bà tử ra, ngài có rảnh có thể về đến nhà đi xuyên xuyến môn, nay cái ta liền trước mang hải tử ra đi, hải tử hắn có chút dọa tới rồi. Hứa tú tú hướng về phía triệu lệ phương khách khí nói, không lưng đem dại ra tống thần quang tiểu ra hỏa cấp ôm lên. Vậy ngươi chạy nhanh ra đi thôi. Đại thẩm hôm nào có rảnh đi tìm ngươi tán gẫu nhi. Triệu Lệ Phương cũng cười phụ họa gật gật đầu. Hào lạc, tùy thời hoan nên ngài tới. Hứa Tú Tú miễn cưỡng lộ ra gương mặt tươi cười đáp lời, đồng thời cẩn thận che chở Tống Thần Quang xoay người liền vội vội hoảng hướng trong nhà đi đến. Triệu Lệ Phương nhìn Hứa Tú Tú che chở Nhi Tử rời đi thân ảnh, đang nhìn ăn tính giết heo lưu ra cửa gỗ, sau đó hơi hơi thở dài một câu, nàng tổng cảm thấy hôm nay chuyện này không quá đơn giản. Vị kia tiểu tức phụ nhi vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản nhân vật, giết heo lưu ra không chừng đắc tội người nào đâu. Tính, các gia có các gia mệnh, nghĩ, triệu lệ phương nhẹ nhàng thở dài xoay người cũng trở về phòng. Hứa tú tú một đường vội vã ôm tống thần quang đến đến ra, tiểu gia hỏa vẫn luôn bẹp cái miệng nhỏ, đôi mắt đều là tinh lượng, hiển nhiên là tưởng tiếp tục khóc, nhưng là lại không biết vì sao tiểu gia hỏa mạnh mẽ chịu đựng chút nào không khóc thành tiếng tới. Lúc không sợ a Không có việc gì, hiện tại đã không có việc gì. hứa tú tú hống thường thường thân tiểu gia hỏa mấy khẩu làm trấn an mụ mụ lúc phải bảo vệ mụ mụ tống thần quang đôi tay vòng ôm hứa tú tú cổ bị hứa tú tú mặt đối mặt ôm đem nho nhỏ đầu mất mát khái ở hứa tú tú trên vai trong miệng nhắc mãi nói cũng rất là chấp nhất lúc đã rất lợi hại lúc hảo hảo chính là bảo hộ mụ mụ hứa tú tú cũng không biết có phải hay không tống viễn hoàn cấp tiểu gia hỏa giao hơn cái gì phải bảo vệ mụ mụ tư tưởng thấy tiểu gia hỏa lại khổ sở lại bướng bình lại như cũ không quên chính mình sứ mệnh Lại lo lắng nàng dọa tới rồi, phía trước nàng rất là hung hãn có thể so với người đàn bà đánh đá, tiểu gia hỏa cũng không biết có thể hay không cấp dọa ra bóng ma tâm lý tới. Rốt cuộc hứa tú tú dọc theo đường đi nhanh chóng đi trở về trong nhà, lúc ngồi một lát, mụ mụ cho ngươi thiêu nước gấm tắm tắm hảo sao. Hứa tú tú giơ tay gãi gãi tiểu gia hỏa thật dài chút đầu tóc. Nhớ tới phía trước nàng đem tiểu gia hỏa đưa đến nhà giữ trẻ chuyện này, tiểu gia hỏa kén ăn nghiêm trọng nàng sau lại cũng không dám lại làm tiểu gia hỏa trở về hứa lẳng lặng đi rồi nàng nguyên bản là mang tính toán đem tiểu gia hỏa tiếp tục hướng nhà giữ trẻ đưa nhưng nàng lại hoài hài tử tựa hồ có thể làm sự tình cũng không nhiều lắm đơn giản cũng liền cứ gọi điện thoại đi nhà giữ trẻ kia đầu nói không hề làm tống thần quang đi nhà giữ trẻ ý tưởng tóm lại tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ lại làm hắn nhiều bồi nàng ngây ngốc một ít nhật tử cũng không sao hảo lúc muôn tăm tám tám tống thần quang phi thường ngoan ngoãn gật đầu hứa tú tú thấy tiểu gia hỏa cảm xúc tựa hồ ổn định không ít Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng bếp, mà ngồi ở ghế trên tống thần quang lại ở hứa tú tú đi vào phòng bếp sau liền thật cẩn thận bò hạ ghế dựa, sau đó tiểu ra hỏa hỏa tiễn dường như hướng ngoài cửa chạy tới. Bà bà, bà bà. Tống thần quang một chạy ra ra môn liền trực tiếp đi gõ cách vách như bà tử ra môn, như bà tử tuổi lớn, thời tiết nhiệt đang ngồi ở trong viện cây nho tiểu thừa lạnh, nghe được tiếng đập cửa lập tức đi tới mở cửa. Nha. Tiểu lúc A. Như thế nào là người A mũ mũ đâu? Ngưu bà tử rất là giật mình nhìn tống thần quang cầm đều mau bị tiểu gia hỏa gõ cửa cấp dọa rớt đứa nhỏ này mới bao lớn điểm a ba bà lúc cấp ba ba gọi điện thoại tống thần quang xoắn tay nhỏ nhìn ngưu bà tử trắng nón gương mặt có khóc thút thít quá vết nước mắt hắc bạch phân minh đôi mắt tử đều là đơn thuần cùng mờ mịt hắn tưởng cấp ba ba gọi điện thoại chính là hắn không biết như thế nào gọi điện thoại gọi điện thoại ngưu bà tử tiếp tục giật mình nhìn trước mắt tiểu gia hỏa gặp gành hồi lâu kia lúc biết điện thoại sao Như bà tử chỉ là bản năng dò hỏi một tiếng. Điện thoại. Tống thần quang ngốc manh ninh mày nửa ngày, 023987654. Ba ba kêu ta nhớ. Tống thần quang há mồm biểu ra liên tiếp số điện thoại sau, sau đó khuôn mặt nhỏ thượng liền giơ lên gương mặt tươi cười. Lúc còn nhớ rõ số điện thoại nột. Thật lợi hại a. Tiếng hảo. bà ba, ba này liền mang ngươi đi phía trước quầy bán quả vặt gọi điện thoại. Như bà tử có ý tứ nhìn tống thần quang, người tuổi lớn cũng không có tế tư nghĩ nhiều. thấy tiểu gia hỏa ngốc manh đang yêu, lại loại thanh mai khí nói ra ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Cảm ơn bà bà. Tống thần quang thấy như bà tử nói dẫn hắn đi gọi điện thoại lập tức lộ ra tiểu Bạch Nha nói lời cảm tạ. Không cảm tạ với không cảm tạ. Như bà tử thấy tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, lập tức đại khí phất phất tay, đơn giản đầu ngó quẩy bán quả vật khoảng cách cho ở còn rất gần, một ra một trẻ không đi hai phút liền đến quẩy bán quà vặt, Bạch lao đầu, mau đem điện thoại lấy ra tới, ta muốn cứ gọi điện thoại. Như bà tử cùng quảy bán quả vật người rất quen thuộc, bọn họ cũng đều biết như bà tử lẻ loi một mình ở tại bên kia trong sân, thường thường sẽ đến quảy bán quả vật cấp bên ngoài con cái gọi điện thoại. Lại đánh cấp nhi tử con dâu đâu? Ngày hôm qua không phải mới vừa đánh quá sao? Như thế nào đánh đến như vậy cần mẫn? Bị như bà tử kêu to bạch lao đầu quảy bán quả vật lão nhân cười hì hì dò hỏi một tiếng, sau đó liền đem điện thoại từ quảy bán quả vật chuyển qua bên ngoài, nột tự mình đánh đi. không phải cấp nhi tử con dâu đánh là đứa nhỏ này muốn gọi điện thoại lặc như bà tử trả lời bạch lao đầu hỏi chuyện khoe ra thả ngạc nhiên lượng ra tống thần quang nói xong liền cười tủm tỉm cúi đầu nhìn tống thần quang lúc nột. số điện thoại nhiều ít nha bà bà cho ngươi quay số điện thoại hai ba chín tám tiểu gia hỏa ngưỡng đầu đối với Như bà tử lại báo một lần số điện thoại như bà tử một bên nghe tiểu gia hỏa báo dãy số thủ hạ cũng một bên gọi điện thoại chờ số điện thoại một thua xong Sau đó liền không lưng đem Tống Thần Quang một phen bế lên Lại đem điện thoại tiến đến Tống Thần Quang bên hai Đô đô đô điện thoại còn ở chưa từng chuyển được trạng thái Ba ba Tống Thần Quang ninh mày kêu to Lại phát hiện trong điện thoại không có chuyển đến ba ba thanh âm Ba ba không phải nói hắn sẽ dùng thứ này cùng hắn nói chuyện sao Ba ba Vì cái gì ta nghe không được ba ba thanh âm Tống Thần Quang bắt lấy điện thoại ngốc manh nhìn như bà tử Liền tại đây nghi hoặc dò hỏi lập tức Điện thoại kia đầu đã bị chuyển được Tống viễn hoàn tử trong điện thoại nghe được nhà mình nhi tử thanh âm, cả kinh trong tay bút máy đều rớt. Lúc, hơi mang không dám tin tưởng miệng lưới nghi hoặc hướng về phía điện thoại kia đầu kêu to nhi tử tên. Ba ba, vừa nghe đến tống viễn hoàn thanh âm, tống thần quang liền kinh hỉ ra tiếng, sau đó tiểu ra hỏa ngay sau đó lại đột nhiên khai gạo, ô ô. Ba ba, mụ mụ bị người lộng ướt hoa hoa. Lúc cũng ướt, lúc một có bảo hộ mụ mụ. Hoa, ngươi mau mang theo thúc thúc nhóm tới đánh hư a gì. Tông thần quang khởi điểm đôi mắt nhỏ mắt sáng ngời, sau đó liền bắt đầu cảm xúc hỏng mất đối với điện thoại kia đầu tống viễn Hoàn đại nổ nước miếng. Chưa xong con tiếp chương 166, hứa tú tú sốt ruột, lỗ ức. đánh hứa a gì, này đó đều là cái quỷ gì. Tống viễn hoàng nghe được một cái đầu hai cái đại, nhưng lại nhớ tới nhà mình nhi tử hơn 2 tuổi không đến 3 tuổi, lời nói cũng chưa nói trình tề, tiểu gia hỏa có thể nhớ kỹ hắn nói cho hắn số điện thoại liền đủ doa người. Tống viễn hoàng bình tĩnh trấn an chính mình. Lúc trước đừng khóc, mụ mụ ở bên cạnh sao? Tống viễn hoàn bản năng cảm thấy là hứa tú tú mang theo nhi tử cho hắn đánh điện thoại. Ô ô, mụ mụ không có ở. Không ở. Sao có thể? Tống viễn hoàn tâm nháy mắt liền treo lên, kia lúc bên cạnh đều có ai. Tống viễn hoàn dẫn theo giọng nói tiểu tâm dò hỏi, liền sợ từ điện thoại kia đầu bảo bối nhi tử trong miệng nghe được cái gì càng dọa người lời nói. Tống thần quang nghe vậy hai mắt đấm lệ mông lung nhìn ôm hắn như bà tử, bà bà. Cùng lao ra ra tống thần quang khẳng định cho tống viễn hoàn đáp án kia lúc đem điện thoại cấp bà bà hảo sao ba ba muốn cùng bà bà nói chuyện tống viễn hoàn ngữ khí khó nén nôn nóng yêu cầu nga tống thần quang nghe sau đó đem điện thoại phóng tới bà bà bên lỗ thai ba ba cùng bà bà nói tống thần quang khổ sở mở miệng như bà tử tiếp nhận điện thoại nghe điện thoại kia đầu tống viễn hoàn dò hỏi ngay sau đó liền cùng đối phương giải thích vừa lật nguyên do sau đó hướng điện thoại kia đầu tống viễn hoàn lại nói nói mấy câu Ở bảo đảm sẽ đem Tống Thần Quang an toàn đưa về trong nhà khi lúc này mới từ từ cắt đứt điện thoại. Như bà tử lúc này chính không dám tin tưởng nhìn trong lòng ngực Tống Thần Quang. Người đứa nhỏ này thật là đến không được qua. Bà bà cũng là lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ai? Nay cái nếu là xảy ra chuyện nhi, bà bà đã có thể thành tội nhân lạc. Như bà tử giật mình tán thưởng ra tiếng. Sau đó một bộ bất đắc dĩ bộ dáng ôm tiểu ra hỏa mơ mơ màng màng hướng ra đi. Bà bà lúc chính mình đi. tống thần quang nhìn như bà tử lại chậm rãi nói ra yêu cầu tiểu thân mình mấp máy tính toán xuống đất hảo chính mình đi Như bà tử giờ phút này cũng còn không có từ huyền huyễn giữa tỉnh táo lại tiểu gia hỏa nói muốn chính mình đi nàng liền lập tức khom lưng đem tiểu gia hỏa cấp thả xuống dưới hứa tú tú ở trong phòng bếp nấu nước điểm hỏa mới vừa thiêu nóng quá thủy đoái hảo nước lạnh sau liền đi vào tiểu trong phòng khách tính toán trước cấp nhi tử tắm rửa một cái nàng lại không có nhìn đến tống thần quang thân ảnh quay một tiếng tâm liền rối loạn rồi nhặng không đầu đem nhà ở dạo qua một vòng sau đó liền hướng ngoài phòng chạy lúc hứa tú tú kêu to nhìn một vòng sân sau đó hướng ra môn ngoại chạy tới lúc ngươi đi đâu nhi ngươi đừng dọa mụ mụ a ngươi mau ra đây a hứa tú tú cảm giác chính mình muốn điên mất rồi đứng ở cổng lớn do dự mà không biết nên đi tả hữu bên kia trước tiên tìm tìm liền sợ tìm bên này bỏ lỡ bên kia lúc hứa tú tú qua lại do dự mà bước gian lện bước liền phải hướng bên trái chạy tới đó là giết heo lưu ra phương hướng mụ mụ bên phải cùng như bà tử đi trở về tới tống thần quang thấy được cửa nhà hứa tú tú sau đó hỏa tiễn dường như kêu to hướng bên người nàng chạy nàng giống như nghe được lúc thanh âm hứa tú tú hai mắt đấm lệ mông lung dừng lại giục nâng lên lệ bước sau đó chạy nước mắt không dám tin tưởng quay đầu lại chỉ thấy một cái tiểu thân ảnh đột nhiên xuyến lại đây đôi tay vòng ôm lấy nàng cẳng chân mụ mụ tống thần quang lộ ra lấy lòng tươi cười kêu to hứa tú tú hoảng loạn cảm xúc có thể sơ giải không lưng đem tiểu ra hỏa dùng sức xoa ôm lấy mụ mụ lúc cấp ba ba gọi điện thoại tống thần quang dễ rủa từ tú tú trong lòng ngực ngẩng đầu nhỏ đối với hứa tú tú lộ ra ta như vậy thông minh lợi hại như vậy như vậy bổng ngươi nhanh lên khen ngợi ta biểu tình gọi điện thoại hứa tú tú giơ tay lung tung trà lau trên má nước mắt sau đó trừng mắt tống thần quang lặp lại một câu ngươi cho ngươi ba ba gọi điện thoại hứa tú tú không dám tin tưởng truy vấn ân ân Tống thần quang liệt cái miệng nhỏ gật đầu Bang Tiểu gia hỏa cái mông không có dự triệu liền ăn một cái tát Mụ mụ Tống thần quang tiểu gia hỏa nhìn hứa tú tú nửa ngày Sau đó khuôn mặt nhỏ hưu nhíu lại Hứa tú tú thấy tiểu gia hỏa ủy khuất biểu tình Như cũng không có nương tay giương tay liền hung hăng cấp tống thần quang cái mông một trường Chạy ra môn cũng không biết nói một tiếng Ngươi có phải hay không muốn hủ chết mụ mụ mới cam tâm a Làm ngươi chạy loạn Làm ngươi chạy loạn Hứa tú tú hồng hốc mắt hung hăng tấu tiểu gia hỏa, nghiến răng nghiến lợi gào thét hoàn toàn không chế không được chính mình cảm xúc, sau đó lại tiếp tục tấu tiểu gia hỏa, nói về sau còn dám không dám một mình chạy ra ra môn. Hứa tú tú nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải báo cho quá tống thần quang, không được hắn ở không có nàng làm bạn dưới tình huống đi ra viện môn, này thế đạo chung quanh hàng xóm tuy rằng còn tính hòa hợp, nhưng tóm lại tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ, nàng thậm chí bởi vì lo lắng. làm tiểu gia hỏa cùng chung quanh mấy cái hài tử chơi đùa khi đều sẽ thật cẩn thận chú ý vốn dĩ hôm nay tình huống của nàng liền có chút không thích hợp nhi không thể hiểu được gặp thai bay vạ gió quay đầu gian lại phát hiện tiểu gia hỏa không có thân ảnh lúc ấy nàng thật là tâm đều nhảy ra cổ họng cái loại này tống thần quang nếu ra chuyện gì nàng cũng sống không nổi cảm giác dị thường rõ ràng nàng thật sự thừa nhận không được cũng không dám tưởng mất đi tống thần quang nàng sẽ làm sao cho nên giờ phút này hứa tú tú cảm xúc cũng đặc biệt kích động nhưng vốn dĩ cảm xúc liền có chút bị dọa hư tìm ba ba đương hậu thuẫn nguyên bản là tính toán cùng hứa tú tú khoe ra tống thần quang nháy mắt đã bị khóc thút thít mụ mụ doa ông tay nhỏ bắt lấy trên người của nhỏ hoa mụ mụ thực xin lỗi mụ mụ không khóc lúc sai rồi tống thần quang tự mình dốc hết sức khóc thút thít tràn đầy tiểu thị toa tay nhỏ cũng nâng lên tới hỗ trợ trà lau hứa tú tú trên má nước mắt tú tú nha đầu a vừa rồi là ta lão bà tử mất đúng mực ta lên tiểu tử này đi gọi điện thoại Cũng không biết hắn là tự mình trộm đi ra tới, ngươi cũng đừng quá trách cứ Hải tử, đứa nhỏ này thông minh ngoan ngoan đâu. Ngươi vẫn là chạy nhanh mang Hải tử trong phòng đi thôi. Ta xem Hải tử trên người giống như con nữa đâu. Như bà tử biết hứa tú tú đây là sốt ruột duyên cớ, nhưng lại cũng không đành lòng xem tống thần quang tiểu bảo bối viên cuồng khóc, cho nên ra tiếng chấn an vài câu. Đã biết, cảm ơn ngươi bà tử. Hứa tú tú đôi tay đem tiểu ra hỏa bế lên tới, đối với ngư bà tử nói tạng, Sau đó liền vòng ôm Tống Thần Quang vào ra môn. Tống Viễn Hoàn tới rồi tốc độ thực mau, hơn phân nửa là bên này Tống Thần Quang điện thoại mới vừa rồi cắt đứt, Tống Viễn Hoàn hẳn là liền vội vàng chạy đến. Đương hắn đẩy ra ra môn khi, Hứa Tú Tú cùng Tống Thần Quang cảm xúc đã ổn định không ít, mẫu tử hai tắm xong đổi qua xiêm y, mà không hề răng ngồi ở trong phòng khách, mẫu tử từng người chiếm cứ phòng khách một phương, nhìn qua hiển nhiên thật sự buồn bực, Tống Thần Quang cũng không giống như là ngày thường như vậy rộng rãi. Tiểu gia hỏa ngồi ở ghế trên không gì động tĩnh, nhìn đến tống viễn hoa khi, lúc này mới bị khuất vươn đôi tay. Ba ba. Tống thần quang đã thật lâu không có hướng tới tống viễn hoàn vươn đôi tay muốn ôm một cái, tiểu gia hỏa ngày thường cơ hồ đều là tìm hứa tú tú, không lương tâm thật sự, hôm nay như vậy dôi tay muốn ôm một cái có thể nói là số rất ít. Chưa xong con tiếp. mươi 167, lại trêu chọc nàng. Tống viễn hoàn xem tiểu gia hỏa chiều hắn dôi tiểu thi tay. buôn bực nhướng nhướng mày sau lại vẫn là tiến lên rỗi tay đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực, tống thần quang bị tống viễn hoàn xoa ôm đến trong lòng ngực, tiểu gia hỏa liền đem tầm mắt nhìn về phía hứa tú tú phương hướng xem mới nhất trương thỉnh đến hứa tú tú hầm hừ phiết tiểu gia hỏa liếc mắt một cái sau đó oán trách chừng mắt nhìn tống viễn hoàn liếc mắt một cái ngay sau đó mới quay đầu xoay người đi vào chính mình phòng ngủ đi phanh một tiếng phòng ngủ môn bị hung hăng đóng sởm mặc danh nằm cũng trúng đạn tống viễn hoàn lại lần nữa sờ sờ cái mũi Bắt lấy Nhi tử bắt đầu dò hỏi đại thể tình huống, tuy rằng hắn biết lại Nhi tử trong miệng hơn phân nửa hỏi không ra cái nguyên cơ tới, nhưng tổng so gì cũng không biết vào nhà ai tức phụ Nhi mắt lạnh cường đi. Nhi tử, nói cho ta ngươi lại như thế nào trêu chọc mẹ ngươi. Tống viễn hoàn tâm lực tiểu tụy hạ giọng dò hỏi nhà mình Nhi tử. Hắn bởi vì nhà mình Nhi tử gặp nhiều ít không công bằng đãi ngộ, thân là đỉnh thiên lập điệu nam nhân, hắn liền không nói, dù sao nói nhiều đều là nước mắt, nhưng Nhi tử trêu chọc hắn tức phụ nhi Hắn thân là nam nhân không đứng ra hảo hảo chấn an tức phụ nhi, kia hắn còn về sau nhật tử sợ là nước sôi lửa bỏng. Mụ mụ tìm lúc khóc. Tống thần quang chút nào không cảm thấy chính mình làm cái gì đại sự nhi, hắn mụ mụ ôm hắn về đến nhà, sau đó liền mặc không hề răng bắt đầu cho hắn tắm rửa thay quần áo, tiếp theo liền đem hắn đặt ở trong phòng khách lượng, hắn cũng hảo hủy cô ta. Mụ mụ ngươi khóc. Tống viễn hoàn ninh mày truy vấn. ân. Tống thần quang gật gật đầu, nàng còn đánh lúc. tống thần quang chu cái miệng nhỏ hướng ba ba cáo trạng tống thần quang ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra tống viễn hoàn tức giận sách lên tống thần quang giơ tay liền cho tống thần quang ngông đôn nhi một trường không có việc gì hảo hảo ngươi trêu chọc ta tức phụ nhi làm gì còn cấp khi dễ khóc nói hôm nay ngươi cho ta thành thành thật thật công đạo ngươi đều làm chuyện tốt gì nhi tống viễn hoàn cố ý để cao tiếng nói giáo huấn nhi tử tấu ở tống thần quang ngông đôn thượng lực đạo nhưng thật ra có điều không chế Tống thần quang nay cái một ngày này tiểu thí thí xem như tao đường, nguyên bản là tìm ba ba tìm kiếm ăn ủi ba ba hỏi thượng hai câu lời nói liền động thủ, thu bạo đến quả thực so mụ mụ còn hung tàn, hoa. Bảo bảo thương tâm muốn rời nhà trốn đi. Ô ô, ta không biết. Tống thần quang bẹp cái miệng nhỏ trả lời, bảo bảo thật sự không biết chính mình làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình a. Đừng khóc. Tống viễn hoàn nhìn nhi tử lập tức liền đỏ hốc mắt, lập tức thấp giọng trấn an một câu, ta vào nhà trước nhìn xem mụ mụ. ngươi ngoan ngoan ngốc đừng chạy loạn biết không. Tống Viễn Hoàng cùng Tống Thần Quang đánh thương lượng. Tống Thần Quang nỗ lực thu hồi nước mắt, sau đó ở ba ba cường thế bức bách hạ gật đầu, hắn bảo đảm nào cũng không đi. Tống Viễn Hoàn trấn an hảo nhi tử, lúc này mới sửa sang lại một chút trên người màu xanh lục quân trang, từ bộ đội bởi vì nhi tử một chiếc điện thoại vội vàng gấp trở về hắn liền quần áo cũng chưa tới kịp thay cho. Phong ngủ chính, hứa tú tú đang đứng ở cửa sổ bên sinh hận dỗi. Đưa lưng về phía phòng ngủ môn phương hướng nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ sân, trong lòng một cổ hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Tức phụ nhi. Tống Viễn Hoàn bước đi nghiêm tiến lên, giơ tay nhẹ nhàng từ phía sau vòng lấy nàng eo nhỏ, Nhi tử lại chọc ngươi sinh khí. Tống Viễn Hoàn thấp giọng do hỏi, sau đó bắt đầu chấn an, "Ngươi đừng luôn cùng hắn đấu khí, hắn còn nhỏ." Nói, Tống Viễn Hoàn lưu luyến sờ sờ nàng như cũ bình thản bụng nhỏ. "Tống Viễn Hoàn, ta không cùng hắn đấu khí, ta là ở sinh ngươi khí." Hứa tú tú giơ tay nhẹ nhàng đem Tống Viễn Hoàn hoàn nàng eo nhỏ tay kéo khai, xoay người đồng thời ánh mắt tức giận trừng mắt Tống Viễn Hoàn. Ta! Tống Viễn Hoàn nháy mắt như mày, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chọc tới tức phụ nhi người sẽ là hắn, chính là hắn thành thành thật thật ở bộ đội đi làm, chuyện gì cũng chưa làm à. Đối! Chính là ngươi! Hứa tú tú giận trừng mắt hắn, Tống Viễn Hoàn, ngươi cho ta nói thực ra, có phải hay không ngươi ngầm cấp lúc giao hơn cái gì phải bảo vệ ý nghĩ của ta? có phải hay không ngươi làm lúc ghi nhớ ngươi văn phòng số điện thoại? có phải hay không ngươi làm lúc có việc nhi liền cho ngươi gọi điện thoại? Hứa tú tú chất vấn, hỏi một cái ngữ khí liền lạnh thượng một đoạn. Tống Viễn Hoàn nhìn lửa giận tăng vọt Hứa tú tú, thật lâu sau sau mới bất đắc dĩ gật gật đầu, thật là hắn giao hấn, hắn không phải không yên tâm nàng sao? Có Hải tử, còn phải cố xuyên hương cát, có lăn lộn suy nghĩ muốn mua phòng, hắn sao có thể yên tâm? Ngươi điên rồi. Hứa tú tú giơ tay liền giũ đánh Tống Viễn Hoàn ngược một chút. Ngươi có biết hay không lúc mới bao lớn? Hắn còn không đến 3 tuổi, ngươi thế nhưng muốn hắn bảo hộ ta, ngươi có biết hay không hắn hôm nay bị người vung tay lên liền cấp ném ra? Ngươi thế nhưng còn làm hắn nhớ kỹ ngươi văn phòng điện thoại. Ta vừa rồi không thấy được hắn khi ta thiếu chút nữa đều điên rồi, hắn như vậy tiểu, đi đường thường thường còn có thể lay động vững ngã, hắn thậm chí liền điện thoại là cái gì đều không rõ ràng lắm, hắn liền lặng lẽ sờ sờ chạy ra môn đi cho ngươi gọi điện thoại, hắn nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ? Tống Viễn Hoàn ngỡ như thế nào như vậy, nhẫn tâm a. Hứa Tú Tú gào thét, lại thấy đấm đánh Tống Viễn Hoàn ngực, hắn tựa hồ không đau không ngứa, liền cắn cắn môi đỏ giơ tay bó hắn bên hông cơ bắp. T. Tống Viễn Hoàn tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, ta sai rồi. Tống Viễn Hoàn tùy ý hứa Tú Tú veo hắn, thành thật hạ giọng túi xuống đầu tới gần hứa Tú Tú chốc mũi, sau đó sùng mịch ở chốc mũi thượng cọ cọ, ta về sau không bao giờ giáo huấn hắn nam tử hán phải bảo vệ mụ mụ tư tưởng. Kia tiểu tử mới không đến 3 tuổi. Dị sự cũng đều không hiểu, mỗi ngày hi hi ha ha thật là thực không đáng tin cậy nột. Hắn quả nhiên liền không nên quá mức tin tưởng chính mình như tử. Ô ô, Tống Viễn Hoàn, ta đều mo hù chết. Ta tìm không thấy hắn, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa tú tú bóp Tống Viễn Hoàn bóp bóp cảm xúc liền hỏng mất. Nàng thật là quá sợ hãi. Hôm nay phát sinh hết thể đều như vậy không thể hiểu được, hình như là tới khiêu chiến nàng tính tình cực hạ, ngay từ đầu không thấy được Tống Thần Quang. Nàng liền hai mắt không được biến thành màu đen, nếu không phải ý chí lực kiên trì, nàng sợ là đường trường phải ngất đi rồi. Thực xin lỗi. Tống viễn hoàn ôm chặt hứa tú tú, đôi tay đem nàng bế lên xoay người phóng tới một bên trên giường, ngươi đừng kích động, là ta sai rồi. Tống viễn hoàn ôn tồn xin lỗi. Tống viễn hoàn thái độ nghiêm túc đến không được, hứa tú tú nhìn hắn nửa ngày, phát hiện chính mình tính tình căn bản là xử không ra, như là đánh vào đông thượng giống nhau, khinh phiêu phiêu không có lực đạo. Nhưng người nam nhân này ánh mắt kia lại rõ ràng để lộ ra hắn hối hận cùng xin lỗi. Tính! Hứa tú tú mỏi mệt lắc đầu, ta muốn ngủ một lát, ngươi đừng quấy rời ta. Hứa tú tú trong lòng cực độ mệt mỏi, giờ phút này nàng chỉ nghĩ nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc. Hảo! Tống viễn hoàn lập tức phối hợp đỡ hứa tú tú nằm xuống, sau đó thật cẩn thận cho nàng đắp lên chăn mỏng. Hứa tú tú quả nhiên không đến một lát liền nặng ngay ngủ, tống viễn hoàn ninh mày cẩn thận đi ra phòng ngủ. Nhìn ngồi ở ghế trên xương đỏ hai mắt nhìn hắn Tống thần quang, Tống Viễn hoàn chậm dai phun ra một ngụm trọc khí. Chưa xong con tiếp. Chương 168, cẩn thận nam nhân. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa Tú Tú một giấc này ngủ thật sự trầm rất dài, chuyển tỉnh khi đã là đêm tối, bên ngoài bóng đêm thực mỹ, cùng với trong viện ngẫu nhiên chuyển đến con dế mèn thưa thất thành, Tống thần quang tiểu ra hỏa đã bị Tống Viễn hoàn sớm uy no chạy đến mộng chu công, Hứa Tú Tú đi vào phòng khách khi Nhìn đến chỉ có Tống Viễn Hoàn, hắn an tĩnh ngồi ở trong phòng khách ghế trên, trong tay cầm hôm nay báo chiều đang xem, tiêu cao lớn thân ảnh ở mờ nhạt ánh đèn chung có vẻ thập phần lạnh lùng khốc xoái. Không thể không nói, Tống Viễn Hoàn tuyệt đối là cái loại này một cái bóng dáng khiến cho người kinh ngạc cảm thán tràn ngập mị lực nam nhân. Tỉnh! Tống Viễn Hoàn nghiêm túc nhìn báo chí, nghe được dép lê cọ sát sàn nhà một chút tiếng vang sau ngẩng đầu lên, cặp kia tửa có thể câu nhân hồn phách đôi mắt khóa chặt hứa tú tu, tu hồi lâu. đem nàng từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi vừa lợn, đói bụng sao ta cho ngươi nhiệt đồ ăn mang sang tới ngươi ăn một chút tống viễn hoàn giống như dò hỏi nhưng cao lớn thân ảnh lại ở dò hỏi xong lập tức liền thu hồi báo chí sau đó cất bước bước vào phòng bếp hứa tú tú mê mang ngồi vào trên bàn cơm mảnh khảnh ngón tay xoa xoa chống giống bụng bị đói tỉnh tư vị thật là không dễ chịu a tống viễn hoàn tốc độ thực mau không đến một lát sau liền đem nhiệt đồ ăn bưng lên bàn đều là hứa tú tú thích thức ăn chay liền ở hứa tú tú rũi tay cầm lấy cơm đũa tính toán điền no bụng đói kêu vang bụng khi tống viễn hoàn lại giơ tay ngăn trở hứa tú tú động thủ hứa tú tú lôi kéo khuôn mặt nhỏ cho tống viễn hoàn một cái oán hận ánh mắt chỉ thấy tống viễn hoàn câu môi cười cười sau đó giơ tay chảo chảo hứa tú tú có chút hỗn độn tóc dài sau lúc này mới lại xoay người tiến phòng bếp cấp hứa tú tú bưng chậu rửa mặt ra tới chậu rửa mặt đặt ở một bên thô giáp ngăm đen đại trưởng rũi nhập trong buồn đem trong bùa nước nhẹp khăn lông vứt lên vắt khô sau hơi hơi con thân mình cấp hứa tú tú trả lao tỉnh ngủ gương mặt muốn hay không soát cái nhà tống viễn hoàn cấp hứa tú tú rửa mặt xong sau dò hỏi đại trưởng nhẹ nhàng sờ soạn một phen tràn đầy collagen khuôn mặt nhỏ ân hứa tú tú thanh tỉnh không ít sau đó bị động chiều tống viễn hoàn gật gật đầu thức mau tống viễn hoàn lại lại lần nữa cấp hứa tú tú lấy tới bàn chải đánh răng cùng nha ly sau đó nhìn trầm trầm nàng soát xong nha súc miệng xong ngon ăn cơm đi Hứa tú tú rửa mặt xong, tống viễn hoàn liền vừa lòng tiếp nhận hứa tú tú đưa qua bàn trải đánh răng cùng nha ly, sau đó gợi lên khỏe môi lên tiếng. Hứa tú tú ngoan ngoãn mở mịt gật gật đầu, sau đó cầm lấy cơm đua ăn tính ăn xong rồi cơm chiều, hứa tú tú là bị đói tỉnh, cho nên ước chừng ăn xong hai đại chén, ăn đến bụng hơi căng phía sau mới ngừng lại, chỉ là ăn uống no đủ sau nàng lại thứ bắt đầu mệt ra rời, cố nén buồn ngủ chi ý hứa tú tú qua lại lại trong phòng đi rồi vài phút, sau đó liền lại lần nữa nằm lên giường. Tống Viễn Hoàn cũng không ngăn cản nàng tiếp tục ngủ, cao lớn thanh âm nằm ở phòng ngủ giường một góc, thiên hộ bản thượng treo mở nhạt ánh đèn. Tống Viễn Hoàn nhẹ nhàng lẩm bẩm cấp hứa tú tú kể chuyện xưa nhi, kia trầm thấp tràn ngập từ tính tiếng nói như là phụ thân ở nhẹ hống hắn tâm can bảo bối khuê nữ nhi. Hứa tú tú liền tại đây loại hảo giác gian chậm rãi đi vào giấc ngủ, lúc này đây nàng như cũ ngủ đến cực trầm. Ngày hôm sau ở tại này hẻm nhỏ người đều có một cái mới mẻ đề tài câu chuyện. Nghe nói giết heo lưu cùng giết heo lưu ra phỉ bà đêm qua không thể hiểu được bị một người tới cửa cô ngủ một đốn, hai vợ chồng nhi trên mặt đều mặt mũi bầm rập, có thể so với đầu heo, thậm chí liền tóc cũng ở trong một đêm bị người cạo thành đầu trọc. Này giết heo lưu liền tính, là cái nam nhân đầu trọc đảo còn có thể nói được qua đi, nhưng kia giết heo lưu ra phỉ bà đầu trọc liền có chút buồn cười, nhìn đến quả. Thực có thể phun cười chết cá nhân. Những việc này hứa tú tú cũng không biết, ngày hôm sau vừa tỉnh tới. nàng liền cùng tống viễn hoàn trở về bộ đội nàng ngày hôm qua cảm xúc quá mức kích động mua phòng sự tình nàng cũng không tính toán ở tiếp tục đau đầu dứt khoát trực tiếp ném cho tống viễn hoàn đi xử lý nàng tin tưởng tống viễn hoàn hẳn là có thể nhẹ nhàng thu phục phòng ở một chuyện nhi dù sao hậu kỳ phôi thô phòng trang hoàng vấn đề cũng đến tống viễn hoàn xử lý hứa tú tú nửa đường phủi tay ném đến không có chút nào tâm lý gánh nặng quả nhiên tống viễn hoàn làm việc chính là sấm rền do cuốn, mới hai ngày hắn liền nói cho nàng Lúc trước nàng xem kia phôi thô phòng đã mua tới, giá cả không cao, thậm chí Tống Viễn Hoàn còn đem trên lầu một bộ phòng cũng cấp mua, tính toán hai tầng lâu lẫn nhau đả thông, như vậy diện tích cũng khá lớn, thậm chí hắn còn làm thái song thái đại ca đã xuống tay bắt đầu trang hoàng công việc, nếu thuận lợi, trên cơ bản cuối năm là có thể thành công vào ở tân phòng. Hứa Tú Tú đối này thực vừa lòng, lại nghĩ cuối năm nàng đụng cũng nên phòng lên, đại khái dự tính ngày sinh cũng chính là ở ăn Tết kia trong lúc, ngẫm lại Hứa Tú Tú cũng cảm thấy còn rất có ý tứ. nếu là ở đại niên mùng một sinh cái bảo bối cục cưng ra tới kia thật tốt chơi a ở bộ đội nhật tử kỳ thật bản thân liền nghe nhạt nhẽo hứa tú tú tính tình lại toàn bộ đều lắng động lại xuống dưới ở cùng giết heo lưu ra phỉ bà bạo phát một hồi người đàn bà đanh đá mắng chiến hậu hứa tú tú toàn bộ trạng thái liền nháy mắt xoay chuyển nàng nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc đem rộng rãi cùng khiêu thoát bốc chết toàn diện bày ra chính là an tĩnh cùng đạm nhiên bảo bảo ta nhất định hảo hảo che chở ngươi đêm khuya tĩnh lặng khi hứa tú tú vớt ve trong bụng tiểu ngật đáp cười nhạt doanh doanh ngày đó cùng giết heo lưu ra phỉ ba người đàn bà đánh đá sau hứa tú tú trạng hướng có chút không đúng sau lại tống thần quang lại tới cái tiểu biến mất hứa tú tú cảm xúc mệnh cực hỏng mất nằm ở trên giường ngủ khi ẩn ẩn cảm giác bụng làm đau nếu không phải hứa tú tú vội vàng đem không gian hồng nhạt trái cây ăn vào còn nếu không phải bởi vì có không gian sống nước suối ở ngày thường cường thân kiện thể hứa tú tú trong bụng hải tử sợ là đã sớm tạo phản kháng nghị rốt cuộc hứa tú tú tới Đây phía trước, nguyên chủ thân thể kỳ thật chính là cái phá ấm sát thuốc, lạn đến không thể lại lạn phá ấm sát thuốc. Một người thật sự an tĩnh lắng động lại xuống dưới, thời gian là quá đến cực nhanh, trở lại bộ đội sau, hứa tú tú cũng không ở như là ban đầu như vậy, ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài quân tẩu căn cứ địa đi một chút, hứa tú tú ra cửa xuống lầu thời gian biến thiếu, nàng lại hướng tống viễn hoàn muốn hạt giống hoa, an tĩnh ở ban công loại không ít hoa, hiện giờ những cái đó hạt giống hoa cũng đã trưởng thành nở hoa, Mà trong tay kia tên thật hồng lâu mộng cũng đã bị hứa tú tú lăn qua lộn lại tinh tế. Phẩm vị tăng hồi, rốt cuộc kia bình thản bụng bắt đầu như là thổi khí cầu giống nhau chậm rãi cổ lên. Chỉ là khi thời gian lặng lẽ lưu đến 15 tháng 8 tiết trung thu khi, hứa tú tú cũng đã mang thai 5 tháng, kia tròn trịa bụng đại đến thập phần doa người, rất lớn, lớn đến hứa tú tú đứng thẳng thân thể túi đầu đi xuống xem cũng chỉ xem tới được một cái tròn vo bụng, hiện giờ nàng đã không còn giống lúc đầu như vậy sẽ nghiêm trọng nôn nén. Hiện tại nàng trạng thái điều chỉnh đến khá tốt, chỉ là thích ngủ lại càng là nghiêm trọng, một ngày giữa đại bộ phận thời gian cơ hồ đều đang ngủ. Trung vượt qua, Tống Thần Quang tuổi còn nhỏ thiên chân vô tà thật sự, đối với mụ mụ bụng to cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên, cho nên ở Tống Thần Quang nghi hoặc sau một hồi, hứa tú tú rốt cuộc cùng tiểu gia hỏa thẳng thắn trong bụng trang chính là hài tử sự thật. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động tỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. mươi 169, chuẩn bị làm sản kiểm. thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. hứa tú tú bởi vì sợ tiểu gia hỏa đối đệ đệ mội mội có bài xích tâm lý liền vẫn luôn không dám nói cho hắn lặng lẽ sở sở cấp tiểu gia hỏa giáo hấn đệ đệ mội mội tư tưởng sau tống thần quang biểu hiện cũng làm hứa tú tú thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu gia hỏa đối đệ đệ hoặc là mội mội tiếp thu năng lực rất lớn biết chính mình phải làm ca ca sau cũng rất là hư phấn mỗi ngày trước khi dùng cơm tỉnh ngủ sau khi ăn xong cùng ngủ trước liền nhiều một việc phải làm đó chính là thường thường ghé vào hứa tú tú trên bụng cùng tiểu bảo bảo nói thượng nói mấy câu có thể nhìn ra được tới tống thần quang hắn là thật sự thực hoan nên nàng trong bụng tiểu bảo bảo nàng trong bụng tiểu bảo bối cũng là phân chịu chờ mong tống viễn hoàn đừng nhìn hắn là cái đại nam nhân ngày thường lanh khóc mười phần nhưng là cũng đối hứa tú tú bụng to thực cảm thấy hứng thú chờ ổn bình tĩnh nam nhân trở nên có chút ấu trí cùng đáng yêu hắn mỗi đêm ngủ trước luôn là phải dùng cặp kia mang vết chai mỏng đại trưởng ở hứa tú tú trên bụng qua lại cọ sát mấy lần nói là cùng trong bụng khuê nữ nhi tiến hành tình cảm giao lưu. Hiện giờ hứa tú tú cũng không hề cùng Tống Viễn Hoàn so đo hắn mỗi ngày treo ở bên miệng khuê nữ nhi vấn đề, tóm lại, bảo bảo sinh ra có nàng cái này mụ mụ toa chấn, nam hải nữ hải đều hảo, nàng cũng không sợ Tống Viễn Hoàn nặng bên này nhẹ bên kia ghét bỏ nam hải, có nàng ở, lạnh hắn Tống Viễn Hoàn hắn cũng không dám. Tức Phụ Nhi, ngươi nói ta bảo bảo có thể hay không trường quá lớn, lúc này mới năm cái nhiều tháng như thế nào liền lớn như vậy. Tống Viễn Hoàng chân chính quan tâm kỳ thật là Hứa tú tú đại đến không quá bình thường bụng, bộ đội có không ít quân tử, mang thai sinh con phụ nhân Tống Viễn Hoàng cũng gặp qua không ít, hắn trung cảm thấy những cái đó sắp muốn sinh sản thai phụ cùng hắn tức phụ nhìn này bụng lớn nhỏ giống như cũng không sai biệt lắm a. Ân, ta cũng cảm thấy có chút đại. Hứa tú tú gật đầu có chút đau đầu không thôi, không có chuẩn sinh chứng Hứa tú tú lại không thể quang minh chính đại đi thị bệnh viện sản kiểm, nàng chính là lo lắng trong bụng Bảo Bảo cũng chỉ có thể lo lắng xuông hiện tại nàng bụng cực đại, vì giấu người thay mắt, nàng thậm chí liền cơ bản nhân tế quan hệ đều mau cấp chặt đứt. tuy rằng nàng kỳ thật có thể cảm giác được trong bụng bảo bảo thực khỏe mạnh, nhưng lại vẫn là vì này thật lớn tròn trịa bụng lo lắng, thật sự là đại đến có chút dọa người không được. sửa ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. tống viễn hoàn linh mày, hắn thật sự là không yên tâm hứa tú tú như vậy đi xuống, cho dù mà bị phát hiện mất chức nguy hiểm, hắn cũng đến mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chuyến. chỉ có nghe được bác sĩ tuyên bố sau khi an toàn hắn mới có thể buông tâm, nếu không hắn thời thời khắc khắc đều lo lắng đề phòng, ban ngày đi làm khi cũng không an tâm tới, rất sợ hứa tú tú có cái gì sơ suất, có thể chứ? Hứa tú tú ninh mày do hỏi, tinh tế trắng non ngón tay cũng nhẹ nhàng ở bụng thượng đảo quanh, thẳng đến cảm giác được bụng truyền đến cổ động sau, khoe miệng liền không tự giác dơ lên tươi cười, bụng tiểu gia hỏa tựa hồ còn rất có tinh thần, vừa mới còn cùng nàng chào hỏi. hứa tú tú vội vàng lôi kéo tống viễn hoàn tay cùng nhau cảm thụ tiểu gia hỏa thai động tống viễn hoàn cũng cảm nhận được thai động cặp kia bình tĩnh thâm thúy con người nháy mắt tinh lượng không ít ân ta tưởng cái biện pháp tóm lại đến cho ngươi đi kiểm tra một chút tống viễn hoàn ngạc nhiên qua đi liền nghiêm túc ninh mày hạ quyết tâm hắn vô luận như thế nào đều cần thiết đến làm tức phụ nhi đi bệnh viện kiểm tra một chuyến điểm này là không thể nghi ngờ tống viễn hoàn làm việc trước nay đều không kéo dài quyết định làm hứa tú tú đi bệnh viện sản kiểm ngày hôm sau tống viễn hoàn liền làm tốt các loại an bài mang theo hứa tú tú đi thành phố làm sản kiểm tống viễn hoàn làm chuẩn bị thực sung túc đem tú tú bọc đến kín mít làm dọc theo đường đi mệt ra rời hứa tú tú ở hắn thản nhiên đi ngủ chỉ có tới rồi bệnh viện sản kiểm lúc ấy hứa tú tú mới miễn cưỡng chống mí mắt bồi hứa tú tú tống viễn hoàn toàn bộ hành trình biểu tình đều là cứng đờ lo lắng trạng thái cùng tống viễn hoàn khẩn trương hưng phấn sợ hai so sánh với hứa tú tú liền có vẻ bình tĩnh nhiều bởi vì nàng sản kiểm toàn quá trình đều là mông vòng du trạng thái Nàng thật sự là quá mệt nhọc, ngày thường 24 giờ, có ba cái giờ ăn cơm, một giờ xem TV, một giờ trồng hoa thảo, một giờ đọc sách tống cổ thời gian nàng, mặt khác 18 tiếng đồng hồ chung đều là đang ngủ, tuy rằng nàng một đường. Ngủ đến thị bệnh viện nhưng lại như cũ vây được thực. Thằng đến sản kiểm kết thúc, hứa tú tú cầm báo cáo đi ra khi, ngồi ở bên ngoài ghế trên làm chờ cấp tống viễn hoàn liền lập tức đón đi lên, đôi tay đem đã hoài thai địa phương khác một chút không biến hóa, liền quăng cọ cọ cỏ, cỏ trường bụng tiểu nữ nhân vòng lấy. Thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Tống viễn hoàng ngữ khí trầm thấp thả tràn ngập khẩn trương hơi thở. Hứa tú tú mê mang con mắt, thoáng đề đề tinh thần, sau đó như cũ buồn ngủ nồng đậm nói chuyện, bác sĩ nói hai cái bảo bảo đều thực khỏe mạnh. Hứa tú tú đem đầu khái ở tống viễn hoàng ngữ thượng, vây được không được nàng có một loại đứng đều có thể đi vào giấc ngủ cảm giác. Thực khỏe mạnh? Tống viễn hoàng rõ ràng bắt giữ tới rồi muốn nghe mấu chốt lời nói, hai từ thực khỏe mạnh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Viễn Hoàng thở phào nhẹ nhõm gật đầu lặp lại hai câu, cứng đờ biểu tình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, sau đó đã quên đi hứa tú tú nói bảo bảo đằng trước hai chữ hắn, không lưng liền chặn ngang đem hứa tú tú thật cẩn thận bế lên đi ra bệnh viện. Hứa tú tú cứ việc đã hoài thai, thể trọng cũng có điều gia tăng, nhưng tuổi hồ chỉ gia tăng đến trên bụng, cho nên Tống Viễn Hoàng bế lên hứa tú tú khi như cũ rất là nhẹ nhàng, đem người che chở, Tống Viễn Hoàng cởi bỏ chính mình trên người quần áo cho nàng bọc lên. Ngồi trên xe khi như cũ cẩn thận đem nàng đặt ở hắn trong lòng ngực, hứa tú tú lại một đường liền mặt cũng chưa lộ ngủ trở về quân khu. Vô Cản Xu Quân khu kỳ thật có không ít người nhìn đến hứa tú tú cùng Tống Viễn Hoàn ra ngoài, nhưng những người đó lại cũng chỉ là suy đoán hứa tú tú hơn phân nửa là thân thể không dễ chịu. Rốt cuộc hứa tú tú đã hồi lâu chưa từng xuất hiện ở đại gia tầm mắt giữa, Tống Viễn Hoàn mỗi ngày đều ninh mảy lo lắng hứa tú tú ở trong nhà không tốt, biểu tình cũng rất là lênh khốc. cho nên đại gia bản năng cảm thấy là hứa tú tú bệnh nặng duyên cớ thẳng thắn giảng này tuyệt đối là cái mỹ lệ hiểu lầm nhưng là lại cũng ở vô hình trung cấp cố ý tưởng trước lén gạt đi tống viễn hoàn cùng hứa tú tú tiết kiệm không ít phiền thoái nếu không ở tại này quân khu giữa muốn an an tính tính thẳng đến hài tử sinh ra đãi sản xác thật là cái làm người đau đầu sự tình đơn giản đại khái sản kỳ thời gian là ở năm trước năm sau đến lúc đó vừa vặn có thể về quê ăn tết lại có thể thành công làm hài tử dưa thục rơi xuống đất Hộ khẩu cũng có thể thuận tiện thu phục, sự tình có thể nói là thuận lợi đến làm người kinh ngạc cảm thán, chỉ là trong lúc này đến ủy khuất hứa tú tú, không thể dễ dàng ra cửa, hứa tú tú cũng không có gì cảm giác, thích ngủ nàng cảm thấy nhật tử quá đến tật mau. trong lúc ngủ mơ hoảng hốt bụng liền càng lúc càng lớn. Liên ở hứa tú tú không ra khỏi cửa nhật tử trung, nhật tử bay nhanh tiếp tục, hạ chuyển thu, thu bắt đầu mùa đông, bên ngoài thiên đã không thấy nóng bức hơi thở, tương phản mỗi ngày đều đã tiến vào ngân trang tố mùa. Cứ việc ở trong phòng, quần áo cũng từ bạc sam thay đổi thành áo lông cái áo. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động tỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. chương 170, Lắc Lư về quê. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Hứa lặng lặng về quê sau liền chưa từng cùng hứa tú tú liên hệ quá. Hứa tú tú bởi vì thân thể trạng thái nguyên nhân cũng cực nhỏ liên hệ quê quán. Tống viện hoàn ngôi tháng đều sẽ đúng hạn cấp quê quán kia đầu gọi điện thoại báo bình an. Đương nhiên hứa tú tú mang thai sự tình hắn cũng báo cho một vài, trong nhà vài vị lão nhân cũng đều là sôi nổi công đạo hắn chiếu cố hảo hứa tú tú là được, mặt khác sự tình trong nhà không cần nhiều hơn nhọc lòng. Tống viễn hoàn lại không giống hứa tú tú như vậy cẩn thận mẫn cảm, hắn sở hữu cẩn thận cùng mẫn cảm đều cho hứa tú tú, sở hữu tâm tư đều vướng bận bụng to tức phụ nhi, sợ nàng lạnh nhiệt đói bụng mệt nhọc, cho nên quê quán sự tình hắn cơ hồ không như thế nào để ở trong lòng. chỉ là ở nhận được điện thoại hoặc là làm theo phép gọi điện thoại trở về an ủi khi sẽ cùng hứa tú tú liêu thượng hai câu mặt khác hắn cơ hồ là đều ở cùng hứa tú tú nói chuyện thiếm, liêu hải từ tên liêu về sau như thế nào cấp khuê nữ nhi chắt bím tóc hứa lẳng lặng đối với tống viễn hoàn đối khuê nữ nhi chấp nhất đã thói quen cũng lười đến đi sửa đúng hắn nói cho nên nhật tử liền ở bình tĩnh vô kỳ giữa vượt qua đương hứa tú tú lần đầu tiên nhận được hứa lẳng lặng điện thoại khi đã là cuối năm tiếp cận cửa ải cuối năm Hứa Tú Tú sắp phải về quê quán ăn Tết thời điểm. Bởi vì phải về quê quán, Hứa Tú Tú vốn dĩ liền phủi tay trưởng quầy không như thế nào quản lý xuyên hương các, cho nên mới về quê trước, Hứa Tú Tú cứ việc bụng vệ, lại vẫn là ở Tống Viễn Hoàn làm bạn hạ đến xuyên hương các làm một ít ngày Tết An bài công việc. Hiện giờ Hứa Tú Tú mang thai sự tình, một ít lẫn nhau quen thuộc người. Xuyên hương các công nhân cũng cơ hồ đều đã biết, những người này trừ bỏ khởi điểm ngoại ý muốn sau cũng đều phi thường thống nhất ngậm miệng không nói không hỏi. hoàn toàn không cần hứa Tú Tú đi dặn dò các nàng Cấm thanh, giống như là thường lui tới giống nhau ở chung. Hứa lặng lặng sẽ gọi điện thoại đến xuyên hương các, vừa lúc cùng Hứa Tú Tú thông thượng điện thoại kỳ thật không phải trùng hợp, tiểu cô nương ban đầu có gọi điện thoại đến nàng Tam tỷ phu văn phòng đi, biết được Tống Viễn Hoàn hôm nay cũng đã bắt đầu hưu nghỉ đồng không ở văn phòng sau, liền ôm hy vọng cấp xuyên hương các bên hướng kia đánh đi điện thoại, không từng tưởng tượng thật đúng là cùng tỷ tỷ Hứa Tú Tú thông thượng điện thoại. Thì, người trong bụng bảo bảo ngoan không ngoan? Sao không xảo ngươi? Hứa lặng lặng ở điện thoại kia đầu quan tâm hứa tú tú vừa lật, nàng cũng là sao lại mới biết được, nguyên lai like nàng ở Z thị kia đoạn thời gian, nàng tam tỷ phu như vậy quan tâm nàng tam tỷ là bởi vì kia đoạn thời gian nàng tam tỷ vừa lúc mang thai, mỗi ngày sáng sớm phun đến không được, cũng không phải bởi vì dạ dày không thoải mái là bởi vì mang thai sau nôn ngén duyên cớ. Thức ăn, một chút đều không xảo. Hứa tú tú nhu hòa tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới điện thoại kia đầu. có thể tưởng tượng được đến giờ phút này hứa tú tú là như thế nào biểu tình chỉ là hứa lẳng lặng lại như cũ nghe được chóc mùi phiến toan tỷ ta tưởng ngươi rất nhớ ngươi hứa lẳng lặng thoáng có chút nghẹn nào mở miệng trong thanh âm đều là ẩn ẩn tiểu run rẩy hứa tú tú nghe vậy ngây cả người sau cười khai ta cũng tưởng ngươi bốn nha ngươi ở nhà được không ta nghe ngươi tam tỷ phu nói ba mẹ lại cho ngươi tương xem đối tượng ngươi có xem đôi mắt sao về quê quán sự tình hứa tú tú tiềm thức xem nhẹ Một chút sự tình cũng đều là từ tống viễn hoàn trong miệng biết được, hiện tại tới gần cửa ải cuối năm, hứa tú tú đính cái bụng to, cứ việc thực không có phương tiện, nhưng là vì đại sản cùng cấp hài tử thượng hộ khẩu chờ công việc, hứa tú tú cái này năm vẫn là đến về quê đi qua. Nhưng là mặc danh, đĩnh bụng to hứa tú tú lại có một loại lúc này ra ăn tết như là phải về nhà chiến đấu mỏi mệt cảm. Thì, ta một chút đều không tốt. Hứa lặng lặng nghẹn ngào thanh âm dị thường rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được. kia đầu tiểu cô nương nên là khống chế không được lưu trữ nước mắt. Lẳng lặng, người làm sao vậy? Hứa tú tú đột nhiên có một loại cảm giác bất an, có phải hay không ở này đó bay nhanh nhật tử, hứa lẳng lặng đã xảy ra sự tình gì, nếu không tiểu cô nương hẳn là sẽ không lại trong điện thoại liền khóc thành lệ nhân, nàng nên là bị đẻ nén hồi lâu. Thì, ba mẹ hẳn là còn không có nói cho người đi. Chờ ngươi trở về ăn tết có lẽ vừa vặn liền có thể tham gia ta hôn lễ, mà ta kết hôn đối tượng, ta một chút đều không thích Hứa lặng lặng nói, trong giọng nói cũng không có muốn kết hôn hưng phấn, tương phản mang theo hán hận. Hôn lễ. Kết hôn đối tượng. Hứa lặng lặng đây là muốn kết hôn. Sao có thể, vì cái gì lúc trước một chút tin tức đều không có. Lẳng lặng ngươi cùng tam tỷ nói nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứa tú tú ninh mày truy vấn. Chờ ngươi trở về sẽ biết, ngươi mang thai lớn bụng xe lửa thượng tiểu tâm chút, ta chờ ngươi về nhà ăn tết, chờ ngươi tham gia ta hôn lễ. Hứa lặng lặng lại chưa nhiều lời. cũng không để ý tới Hứa Tú Tú tại đây đầu sốt ruột bất an dò hỏi, sau đó liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Tống Viễn Hoàn ngồi ở Hứa Tú Tú văn phòng một bên, nhìn đến Hứa Tú Tú tiếp nghe điện thoại, từ mỉm cười chuyển biến thành ngưng trọng, lại từ ngưng trọng biến thành nôn nóng, sau đó mất mát thả mờ mịt treo lên điện thoại. Làm sao vậy? Tống Viễn Hoàn lập tức khẩn trương tiến đến Hứa Tú Tú bên cạnh quan tâm nói, "Ta cũng không biết, chỉ là có thể là lẳng lặng xảy ra chuyện gì." Nàng nói nàng muốn kết hôn. Hứa Tú Tú cắn cắn môi dưới, tú khí mảy ninh chặt muốn chết tống viễn hoàng nghe hứa tú tú lời nói cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn ngày thường cùng quê quán nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà cũng có liên hệ này cô em vợ tương nhìn đối tượng muốn kết hôn loại này lệnh người cao hứng sự tình vì cái gì nhạc phụ nhạc mẫu một chút tin tức đều không có nói qua này cũng quá đột nhiên đừng lo lắng minh cái chúng ta liền đi trở về trở về liền biết phát sinh sự tình gì tống viễn hoàng trấn an hứa tú tú con giờ phút này đối với tống viễn Hoàn tới nói thiên đại sự tình đều không có hắn tức phụ nhi tới quan trọng hứa tú tú bụng đã đại đến thập phần doa người tuy rằng ly dự tính ngày sinh còn có một tháng tả hữu nhưng là hắn luôn có một loại hắn tức phụ nhi sẽ sinh non cảm giác rốt cuộc chín nhiều tháng hứa tú tú bụng lại so với nhân ra 10 tháng thai phụ còn lớn không ngừng một chút huống chi minh cái nàng còn phải cắn răng ngồi bảy tám tiếng đồng hồ xe lửa về quê hắn tâm từ quyết định về quê ăn tết đại sản bắt đầu liền bất ổn treo hắn nguyên muốn cho tức phụ nhi sớm chút về quê ngốc Nhưng hắn lại vẫn luôn chịu không ra không tới đưa nàng trở về, lại không yên tâm nàng đĩnh bụng to chính mình 6-7 tháng thời điểm một người ngồi xe lửa về quê, hắn đã được một loại rất nghiêm trọng bệnh, một ngày không nhìn đến nàng hảo hảo ở hắn trước mắt, hắn đều có thể tùy thời điên mất, cho nên thời gian liền ở hắn trong mâu thuẫn chậm rãi kéo dài xuống dưới, một kéo liền trực tiếp tới rồi cuối năm. Hiện giờ tuy rằng có hắn bồi cùng nhau về nhà, nhưng là hắn lại vẫn là không quá yên tâm, lâm lên xe lửa khi càng là cảm xúc táo bạo áp lực đến không được. Chuẩn bị nguyên vẹn hắn cầm một kiện màu xanh lục đến chân quân áo khoác, đem hứa tú tú bọc đến chỉ còn lại có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, ngồi ở xe lửa thượng khi, cũng chỉ là làm hứa tú tú lộ ra kia trương mang thai sau càng thêm thủy nộn khuôn mặt nhỏ, sau đó hắn liền đem Tống thần quang hương cửa sổ xe hộ bên an trí, tự mình tắt um thức. Phụ nhi ngồi ở bên cạnh, một nhà ba người cộng thêm trong bụng bảo bảo cứ như vậy lung lay về quê. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 171 Quê quán lộ trình Hứa tú tú cẩn thận ngồi ở xe lửa, ngay sau đó liền đem chính mình trên người toàn bộ trọng lượng đều đè ở tống viễn hoàng trên người, toàn thân bọc đến kín mít, bên ngoài còn khoác một kiện lao thổ quân màu xanh lục rộng thùng thình áo khoác bọc nàng, ngay cả như vậy, lại vẫn là như cũ có thể mơ hồ xem tới được nàng kia đại đến dọa người bụng. Thực hiện nhiên, nay nằm về quê lộ trình, hứa tú tú là bất an, mang thai gần chín nguyệt mà vẫn là song bào thai, sinh non là mười có sự tình. Nàng thật sợ chính mình ở xe lửa thượng lắc lư lắc lư liền đem hải tử cấp lắc lư ra tới, trong lòng cực kỳ bất an nghĩ, hứa tú tú giơ tay nhẹ nhàng vớt ve bụng, bảo bảo, các ngươi nhất định phải kiên trì về đến nhà ha. Hứa tú tú ở trong lòng cùng bảo bảo đánh thương lượng. Nàng cũng không biết trong bụng tiểu bảo bối có hay không nghe được nàng tiếng lòng, tương đối mà nói, hứa tú tú này đã xem như to gan lớn mật, nhưng lại cũng không thể không nói này dọc theo đường đi lắc lư cũng là thật sự có thể làm người lo lắng đề phòng cảm xúc hỏng mất. Tống viễn hoàn cùng là từ ngồi trên xe lửa bắt đầu, liền đem hứa tú tú xoa ôm đến trong lòng ngực không bỏ, cặp kia thâm thúy đôi mắt thời khắc đều chăm chú vào hứa tú tú trên người chưa từng rời đi mảy may, liền sợ chính mình một cái nhìn đăm đăm. hứa tú tú liền khái tới rồi chỗ nào hoặc là không thoải mái, loại này lo lắng, cùng bảo bảo tùy thời sẽ phịch phịch chạy ra cảm giác tương đương do người, tống viễn hoàn có một loại chính mình ngồi trên xe lửa sau là ở lấy mệnh bắc căng trạc cảm, hô, hấp thậm chí đều không quá dám quá mức dùng sức. Tống Thần Quang tựa hồ cũng biết cha mẹ khẩn trương, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng dựa ở Hứa Tú Tú trên người ngủ một lát tỉnh trong chốc lát, sau đó ngẫu nhiên nâng lên tiểu thịt tay cách màu xanh lục quần áo khoác sờ sờ Hứa Tú Tú bụng to mụ mụ đệ đệ ngoan không ngoan. Tống Viễn Hoàn ngưỡng khuôn mặt nhỏ dò hỏi Hứa Tú Tú, cùng Tống Viễn Hoàn liên tiếp muốn nữ nhi bất đồng, Tống Thần Quang còn lại là hy vọng có cái đệ đệ bồi hắn cùng nhau chơi đùa. Tống Viễn Hoàn lén lút uy hiếp tiểu gia hỏa nói mụ mụ trong bụng bảo bảo là muội muội tiểu gia hỏa làm cho tống viễn hoàn mặt gật đầu nói là muội muội quay đầu đối với hứa tú tú liền bằng mặt không bằng lòng kêu đệ đệ hứa tú tú ngẫu nhiên nhìn tống viễn hoàn cùng tống thần quang phụ tử hai đấu trí đấu dũng tâm tình đều nhẹ nhàng không ít ngoan hứa tú tú trả lời giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tiểu gia hỏa đầu từ mang thai sau bụng càng lúc càng lớn sau nàng cùng tống thần quang giao lưu cũng cơ hồ đều là ở trong bụng hài tử thượng nàng kỳ thật biết chính mình có chút xem nhẹ tiểu gia hỏa nhưng thật sự là có tâm mà vô lực đi thay đổi trước mắt hành sự chỉ là hy vọng này trong bụng hai đứa nhỏ ra tới sau sẽ ngoan một ít đến lúc đó nàng liền có thể phân một ít tinh lực cấp tống thần quang vậy là tốt rồi tống thần quang được đến đáp án sau tiểu đại nhân câu môi tươi cười khỏe miệng kia viên lún đồng tiền theo hắn lớn lên mà càng thêm rõ ràng hứa tú tú buồn cười nhìn thoáng qua đi theo nhọc lòng tống thần quang dựa vào tống viễn hoàn trên người giơ tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve tròn trịa bụng xe lửa thượng nhân không ít nhưng lại như cũ có chút lạnh băng Hứa tú tú tứ chi đã bắt đầu cứng đờ tê dại Tống Viễn Hoàng Tựa Hồ biết tình huống của nàng một đôi đại trưởng rất là bận rộn trong chốc lát xoa bóp tay nhỏ trong chốc lát kéo Hứa tú tú đại giày đông dùng cực nóng lòng bàn tay độ ấm cho nàng ấm chân thật vất vả thuận lợi một đường từ Rét Thị Lắc Lư đến quê quán huyện thành phát hiện sáng ngời sắc trời cũng đã biến thành âm trầm xám xịt thậm chí từ cửa sổ xe thượng ra bên ngoài xem còn có thể đủ nhìn đến bên ngoài trên bầu trời bay lông nỗng đông tuyết trên đường cũng lưu loát phô một tiểu tầng tuyết trắng không khí độ ấm so rét thị ước chừng thấp vài độ may mắn tống viễn hoàn sớm có chuẩn bị đem tức phụ nhi bọc đến kín mít từ biết hứa tú tú lại mang thai sau tống mẫu lúc trước thậm chí đều muốn đi rét thị hầu hạ tức phụ nhi này bà bà hầu hạ mang thai tức phụ nhi kỳ thật thực bình thường chỉ là nhà này chung chuyện này cũng không ít con dâu cả nhi vương thanh hoa lại là cái sách không rõ không bất việc nhi chủ nhân tống Mâu thật sự không yên tâm đem này cực đại một cái ra ném cho nàng xử lý cho nên liền cố nén đối nhị con dâu xin lỗi không đi rét thị nay cái nàng biết nhị con dâu sắp lâm buồn, tống phụ tống mẫu cái kia tâm nằm đến a. tống phụ sáng sớm liền ngồi ở nhà chính bắt đầu hút thuốc, giữa trưa cơm cũng chưa như thế nào ăn uống, một trương mặt già nghiêm túc đến không được. Hiển nhiên đây đều là ở vì lớn bụng hứa tú tú lo lắng. tống mẫu cứ việc cũng không yên tâm thật sự, giữa trưa lại vẫn là ngạnh chống làm đốn cơm trưa, người một nhà lung tung ăn điểm liền bắt đầu chờ đợi tin tức. tống mẫu lo lắng đồng thời còn sớm liền hầm gà mái canh, thậm chí còn cấp canh gà giữa thả một nửa nhân sâm. Sau đó thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đem này một hai năm tới thu hắn tẩu tử không ít chỗ tốt tiểu nhi tử tiểu nữ nhi đổi tới huyện thành đi tiếp người, tiểu cô nương tiểu tử đối này cũng không có ý kiến, cơm chưa qua. Đi liền sớm chạy đến huyện thành ga tàu hỏa đi chờ. Xe lửa ô ô tiến trạng, xuống xe lên xe người không ít, tống viễn hoàn lo lắng hứa tú tú, liền trước đem hứa tú tú cẩn thận nâng hạ xe lửa, sau đó liền làm nhi tử bồi tức phụ nhi đứng ở xe lửa phía dưới trên đất chống chờ. tự mình lại tôi lại nhà ga sách hai đại bao hành lý xuống dưới nhị ca nhị tẩu nơi này đâu tống xa giao cùng tống xa minh hai người đều đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài chờ biết có xe lửa tiến chạm sau hai người liền gắt gao nhìn chằm chằm ga tàu hỏa xuất khẩu lại nhìn đến nhị ca tống viễn hoàn một tay xoa ôm một cái bọc quần áo khoác toàn thân chỉ lộ ra một đôi mắt viên cầu một cái tay khắc còn hữu lực túm hai đại bao hành lý đồng thời còn phải che chở tung ta tung tăng túm tống viễn hoàn quần áo một góc tống thần quang tỷ đệ hai cái tức khắc vì nhị ca tống viễn hoàn lau một phen. Chua sót nước mắt, sau đó ngay lập tức bước ra lệnh bước tới gần, nhị tẩu ngươi này một đạo lần trước tới nên mệt muốn chết rồi đi. Nột. Đây là ta mới từ bên cạnh thủy chạm trang đến túi trường nóng, nhị tẩu ngươi chạy nhanh ôm ấm áp tay. Tống sa giao nhiệt tình nói đem một cái bằng da túi trường nóng nhét vào hứa tú tú trong tay, tiểu cô nương thanh thanh tú tú cười đến rất đẹp. Hứa tú tú vừa tiếp xúc với trong tay ấm áp, nguyên là tưởng khách khí. Nhưng nghề hà ngồi một đạo xe lửa đã sớm tay chân lạnh lẽo nàng thật sự chống cự không được này nguồn nhiệt tấm áp, cho nên cũng liền không cùng cô em chồng khách khí, cảm ơn xa giao. Hứa Tú Tú híp mắt nói tạ, sau đó đem túi trường nóng tàng đến trong lòng ngực, che lại lạnh căm căm ngón tay cùng tròn trịa bụng to. Nhị ca, ngươi liền che chở ta tẩu tử là được, mặt khác không cần phải xen vào. Ta tới hỗ trợ lấy hành lý, tỷ ngươi xem điểm tiểu lúc, ta Sấn Thiên còn không có hát thấu chạy nhanh ra đi thôi. Ba mẹ ở nhà chờ đến sốt ruột đâu. hơn nữa ta xem bên ngoài bông tuyết giống như cùng buổi chiều bế lại hạ lớn chút buổi tối không chừng hạ đến lớn hơn nữa đâu tống sa minh này một năm tới cọ cọ cọ dài quá không ít cái đầu kia tiếp cận một m tám cái đầu nhìn qua rất là đĩnh bạn tinh thần tiểu tử nói chuyện dỗi tay liền tiếp nhận tống viễn hoàng tay phải tốn hai cái đại hành lý bao ta ba biết nhị tẩu hoài hài tử không yên tâm liền làm ơn trong thôn khai xe ba bánh tống ra bảo tống đại thuốc hỗ trợ người hiện tại liền ở bên ngoài chờ ta đâu chưa xong con tiếp Chương 172: Bụng phát động. Tới gần cửa ải cuối năm, thời tiết lại lạnh, lại hạ tuyết duyên cớ. Trong thôn nguyên bản hai nhà khai xe ba bánh xe ở huyện thành cùng trong thôn qua lại đón khách tài xế cũng chưa tính toán vận hành, nếu không phải Tống phụ đi nhờ ai làm việc gì mở miệng hỗ trợ, nay cái Tống Viễn Hoàn cùng hứa tú tú một nhà muốn nhẹ nhàng về đến nhà sợ là đến phí thượng một phen công phu không thể. Kia chạy nhanh đi thôi. Tống Viễn Hoàn gật đầu, không có nhi tử cùng hành lý yêu cầu nhọc lòng. sở hữu tâm tư đều chỉ cần chú ý đến hứa tú tú trên người đỡ tức phụ nhi hắn bởi vì bên ngoài phong tuyết càng là thật cẩn thận chút từ huyện thành đến trong thôn trên đường nhỏ có chút sóc này hứa tú tú như cũ bọc quần áo khoác dấu ở tống viễn hoàn trong lòng ngực lộ tin xe ba bánh tại hành xử trong quá trình gió lạnh gào thét còn bí mật mang theo tảng lớn bông tuyết quả thực có thể bức tử cá nhân hứa tú tú tuy rằng là toàn thân phong hộ vẫn là nhịn không được kia dao nhỏ gió lạnh trực tiếp đông lạnh đến không được vùi đầu đến tống viễn hoàn trong lòng ngực Liền một đôi mắt đều không tính toán lộ ra tới thổi gió Lệnh Thật vất vả từ huyện thành một đường gió lạnh thổi về đến nhà Xe ba bánh thượng mấy người đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra Một đường bị tống viễn hoàn xoa trong ngực trung cẩn thận tỉ mỉ Hứa tú tú lại bắt đầu cái chán đưa ra mồ hôi lạnh So sánh với ngày thường khẩn trương Giờ phút này mơ hồ đoán được là hài tử chịu không nổi thật sự nhảy nhót ra tới sau Hứa tú tú ngược lại bình tĩnh không ít Tú tú tới, bắt tay đưa cho ta Ta ôm ngươi xuống dưới Tống viễn hoàn dẫn đầu xoay người hạ xe ba bánh, sau đó xong ra tay tính toán đi xoa ôm hứa tú tú, lại nhìn đến hứa tú tú ngồi ở vị trí thượng vẫn không núp đích, một đôi mắt tinh lượng vô cùng nhìn hắn. Tống tiền sinh hứa tú tú kêu to trong thanh âm có che giấu không được run rẩy. Tống viễn hoàn nguyên bản ôn hòa cẩn thận biểu tình nháy mắt một ninh, nhìn hứa tú tú biến thành nghiêm túc căng chặt, tức tức phụ nhi. Người làm sao vậy? Tống viễn hoàn tỏ vẻ hắn giờ phút này thật sự không phải cô ý muốn nói lắp. Thật sự là hứa tú tú nhìn hắn ánh mắt bí mật mang theo hàm nghĩa quá mức dò người. Hẳn là không phải hắn trong lòng tưởng như vậy đi. Đối, hẳn là sẽ không, nàng tức phụ nhi hiện tại mới chín nguyệt, dự tính ngày sinh tuy rằng gần, nhưng cũng sẽ không như vậy sao đi. Lúc này mới vừa về đến nhà chẳng lẽ bảo bảo liền vội vã ra tới. Đứa nhỏ này sao không đợi qua tuổi xong lại sinh ra đâu. Ngày mai đã có thể đem giao thừa nha. Tống tiên sinh, ta. Bụng đau. Hứa tú tú khóc không ra nước mắt giờ tay đem che đậy đến cái mũi màu xanh lục quần áo khoác một xả, lộ ra một trường trắng bệnh há mồm mánh liệt hô hấp khuôn mặt nhỏ, trên mặt có sợ hãi cùng lo lắng, nàng này trong bụng chính là hai cái A. Hai đứa nhỏ bản thân liền so một cái nguy hiểm đến nhiều, nếu không đi bệnh viện đãi sản nói có thể chứ. Thẳng thắn giảng, hứa tú tú trong lòng thật sự không đế. Thiên phát gia này thân kêu to chính là Tống Sa Giao, tiểu cô nương gặp qua Vương Thanh Hoa sinh hải tử, biết đại khái tình huống. Nhìn đến nàng nhị tẩu ngồi ở vị trí thượng vẫn không núp đích, nàng nhị ca cả người đều ngượng bước sau, lập tức phát ra một mạt kinh ngạc kêu to. Sao lạ? Sao lạc? Tống mâu sớm liền ở nhà chính ra bên ngoài dối đầu, nghe được bên ngoài chuyển đến xe ba bánh xe tiếng vang khi, liền kích động không được, không thành tưởng chính sốt ruột đi đến sân mở cửa nàng lại nghe đến tự mình tiểu nữ nhi một tiếng kinh hô. Mẹ, ta nhị tẩu hình như là muốn sinh. Tống Sa giao cũng nghe tới rồi nàng mẹ nó hỏi chuyện. quay đầu nhìn từ cửa gỗ chui ra tới tống mẫu khuôn mặt nhỏ thượng cũng dâng lên hoảng loạn này nhưng sao chỉnh a nếu là lúc trước phát tác còn có thể trực tiếp cấp đưa huyện bệnh viện đi cái này đều về đến nhà nhưng không được cấp chết cá nhân a gì nay liền muốn sinh tống mẫu lưu thục hương cũng kinh ngạc mở miệng sau đó nháy mắt liền giơ tay chụp sửng sốt con thứ hai phía sau lưng một trường chạy nhanh đem ngươi tức phụ nhi ôm vào trong phòng đi tống mẫu gào thét thanh âm rất đại sa minh ngươi chạy nhanh đem hành lý hướng trong nhà phong phóng đi thôn đuôi tống dì bà tử ra một chuyến đem tống dì bà tử gọi tới tuy rằng hiện tại người đại đa số đều là đi huyện thành sinh hài tử nhưng tống dì bà tử là thế hệ trước ba mụ trong thôn như là tống viễn hoàn này đồng lứa phân hài tử cơ hồ đều là nàng tay cầm tay đỡ đẻ ra tới hứa tú tú này rõ ràng là bởi vì ngồi xe điên xảy ra chuyện muốn lại quay đầu lại đi huyện bệnh viện sinh sản sợ là cũng không kịp ngựa chết coi như ngựa sống ý, ý ấy, chỉ có thể ở nhà tự mình đỡ đẻ Đơn giản tống gì bà tử cũng đáng tin, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì Nhi mới đúng, nghĩ, tống mẫu liền không ngừng cho chính mình cổ vũ. sa hoàn ngươi chạy nhanh ôm ngươi tức phụ Nhi đến bên phải trong phòng đi A. Tống mẫu công đạo, nghĩ chính mình không như thế nào hầu hạ nhị con râu, liền đem hai người bên kia phòng ở cấp quét tước sạch sẽ, quay đầu lại lại đem trong nhà nguyên bản tống viễn hoàn trụ nhà ở cấp thu thập ra tới, nghĩ thường thường làm cho bọn họ ở tại trong nhà đầu, nàng này đương bà bà cũng hảo hầu hạ hầu hạ con râu. hiện tại xem ra đảo cũng coi như là sáng suốt cử chỉ. Mẹ, không được, tú tú bụng quá lớn, ta phải đưa nàng đi huyện bệnh viện. Tống viễn hoàn lý trí rốt cuộc thu hồi, hắn tuy rằng biết trong thôn tống gì bà tử đỡ để thủ đoạn lao luyện đáng tin cậy, nhưng là hắn tức phụ nhi bụng thật sự đại, vẫn là đi huyện bệnh viện tới an toàn, thật sự không được còn có thể sinh mổ nếu không hắn như thế nào yên tâm. Người cái hài tử, hiện tại đi huyện bệnh viện như thế nào còn kịp, khiến cho tú tú ở nhà sinh đi. Tống gì bà tử kỹ thuật vẫn là có thể, trước cái trong thôn tống đồ tể ra cũng là tống gì bà tử đỡ đẻ. hài tử khỏe mạnh đâu. Tống mẫu kỳ thật cũng hy vọng nhị con dâu đi huyện thành bệnh viện sinh hài tử, nhưng này không phải sợ chậm trễ chuyện này sao. Vạn nhất sóc này một đường đến huyện bệnh viện, hai tử ở trên đường liền ra tới nhưng sao chỉnh. Này nếu là ở trong nhà ít nhất không thấy phong, còn có nước cấm gì, lại có tống gì bà tử cái này bà mụ cầm giữ tóm lại phải mạnh hơn không ít. Mẹ ngươi đừng nói nữa. ta cần thiết đến đưa tức phụ nhi đi huyện bệnh viện sinh sản tức phụ nhi ngươi có thể chịu đựng được đi tống viễn hoàn cố chấp thả lãnh ngạnh cự tuyệt tống mâu nói ánh mắt gian khổ nhìn hứa tú tú bên trong đều là tín nhiệm cùng dò hỏi ân ta có thể kiên trì hứa tú tú cắn răng gật đầu nàng xác thật là không dũng khí ở trong nhà sinh hài tử đây chính là tám mươi mấy năm đại huyện bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ tuy rằng không có sao lại như vậy cao đỡ để hoặc là sinh mổ kỹ thuật nhưng tổng so nông thôn bà mụ muốn cho người yên tâm đến nhiều Hướng chi, nàng này trong bụng chính là hai cái bảo bối cục cưng A. Nàng cho dù cắn răng cũng đến chết chống được huyện bệnh viện đi, ở nhà nàng sợ là cũng không dám sinh, thật sự là an toàn chờ các phương diện đều làm người không dám sinh A. Ai? Các ngươi tống mẫu ninh mày bất đắc dĩ nhìn nhi tử con dâu, toại gật đầu, vậy đi huyện bệnh viện, chạy nhanh đừng cọ sát. Tóm lại con dâu vừa mới phát động, đến huyện bệnh viện sinh hải tử cũng nên là tới kịp đi. Tống viễn hoàng nghe được tống mẫu thúc giục, Lập tức quay đầu nhìn về phía lái xe tống ra bảo tống đại thúc, tống đại thúc, ta sợ là đến ở phiền thoái ngài lại đi một chuyến huyện thành. Chưa xong con tiếp. mươi 173, hoài chính là hai cái. Thành, không có việc gì. Xem mới nhất trương thỉnh đến, văn học lâu, vừa thở cổm ta nơi này sinh hài tử chính là đại sự nhi, phiền toái điểm sợ gì. Sa hoàng tiểu tử, ngươi chạy nhanh vào nhà lấy hai giường chăn đông cho ngươi tức phụ nhi lắp điểm, đỡ phải trên đường khái tới rồi. Tống Gia Bảo năm vừa mười bốn mươi vài, làm người luôn luôn khách khí sang sảng, biết Tống Viễn Hoàn tính toán tặng người đi huyện bệnh viện khi, cũng là một ngụm đáp ứng. Hơn nữa tái quá vài lần thai phụ đi huyện bệnh viện, cho nên đảo cũng có kinh nghiệm, cấp Tống Viễn Hoàn để ra cái tỉnh. Tống Viễn Hoàn được đến Tống Gia Bảo nhắc nhở, lập tức gật đầu liền xuyên tiến trong nhà đi. Sau đó không đến một lát sau liền ôm hai giường chăn đông ra tới, cũng mặc kệ xe ba bánh dơ không dơ liền trực tiếp đem chăn đông phô hảo. Hứa tú tú từ bụng bắt đầu đau từng cơn bắt đầu. liền không dám di động thân thể đôi tay gắt gao nhéo xe ba bánh trên xe cột mồ hôi lạnh ứa ra thường thường hít sâu nhìn đến tống viễn hoàn gần có điều thả nhanh chóng phô hảo chăn đông sau lúc này mới ở tống viễn hoàn thật cẩn thận che chở dưới tình huống nhẹ nhàng di động tới nằm đảo chăn đông thượng tống mâu thấy nhi tử động tác nhanh nhẹn không có chút nào do dự giúp đỡ phụ một chút sau liền quay đầu liền vọt tới trong nhà chạy đến phòng bếp đem trong nồi tiểu hỏa hầm nhân sâm canh gà đóng gói trang thượng này may mắn nàng cảm thấy chính mình không đi rét thị hầu hạ con dâu. cho nên cấp thả nửa thanh nhân xâm hầm canh gà tưởng cấp hứa tú tú bổ bổ hiện tại hứa tú tú vừa lúc phát động này canh gà còn có thể cho nàng lót lót bụng bổ điểm tinh thần nghĩ tống mẫu cũng đi theo ngồi vào xe ba bánh thượng tính toán cùng đi huyện bệnh viện bồi. mẹ ngài cũng đừng đi nay đại buổi tối lạnh thật sự tống viễn hoàn nhìn tống mẫu ngồi trên xe sau khuyên một câu nói bừa cái gì đâu nào có con dâu sinh hải tử đường bà bà không đi theo tống mẫu đợi liếc mắt một cái tống viễn hoàn ra bảo huynh đệ Ngươi chạy nhanh lái xe đi. Tống Mẫu quay đầu hướng về phía đằng trước Tống Gia bảo nói: "Hào lặng. đều ngồi ổn ha?" Tống Gia bảo đáp lời đồng thời, cầm một cây thô tráng chìa khóa xe bắt đầu đối với xe ba bánh lỗ khóa cắm vào đi, qua lại dùng sức xoay vài vòng. Ầm ầm ầm. Xe ba bánh thành công bị phát động, ô ô hướng huyện thành phương hướng chạy tới. Tu tu a, ngươi đừng sợ a. Ngươi này không phải đầu thai, sinh quá lúc ngươi kỳ thật cũng biết này sinh hải tử thực mau, ngươi chịu đựng đến bệnh viện liền uống điểm nhân sâm canh gà. đến lúc đó liền có sức lực, đau trong chốc lát Hải Tử liền hé hé cất tiếng khóc chào đời. Tống Mâu đem trong tay sách theo canh gà phóng tới một bên, giơ tay phủng trụ hứa tú tú tay nhỏ vô vội trấn ăn đến. nàng lại phải có tôn tử, thật là lệnh người đáng giá cao hứng sự tình a. Ân, hứa tú tú miễn cưỡng gật gật đầu hít sâu mấy khẩu, cảm nhận được bụng càng ngày càng đau khi, cả người sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tống Viễn Hoàn gắt gao ôm hứa tú tú. Nguyên bản này mùa đông ngồi xe ba bánh ít nhất đến đông lạnh thành băng côn, nhưng tại đây lập tức hắn lại ngạnh sinh sinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, tức phụ nhi, không sợ à. Qua cái này quẹo vào lập tức liền đến huyện bệnh viện, ngươi cùng hài tử đều sẽ bình bình an an. Tống viễn hoàn Trấn an hứa tú tú, lại như là ở Trấn an chính mình. Rõ ràng đau từng cơn người mang thai là hứa tú tú, nhưng là tống viễn hoàn lại nhậm là cho hứa tú tú một loại ảo giác, hắn giống như đem nàng đau đớn toàn bộ rời đi giống nhau, khít sâu. hứa tú tú gợi lên khỏe miệng ân tống viễn hoàn ngươi có đem hải tử tên Nghị kỹ rồi sao hứa tú tú rời đi lực chú ý dò hỏi tống viễn hoàn nghĩ kỹ rồi tống viễn hoàn lập tức gật đầu trả lời ta nếu sinh cái nữ nhi đã kêu tống thần tích lúc này đồng lứa phân hải tử là thần tự bối tích đâu chính là quý trọng tích tống thần tích nhũ danh kêu tống bảo bối thế nào tống viễn hoàn ân cần trả lời cái này thiết huyết hán tử tại đàm luận khởi nữ nhi tới tâm tình liền các loại ánh mặt trời sáng lạ nhưng là nếu sinh cái nam hải nói đã kêu tống thần hy khi tự đổi thành hy vọng hy tống viễn hoàn nói đến nữ nhi khi kia khỏe miệng không tự giác câu lấy một mạt nhu hòa cười chỉ là nói đến nhi tử khi khẩu khí lại lập tức liền xoay chuyển đông cứng không ít khác nhau đãi nộ không cần quá lớn hứa tú tú nhẹ nhàng liền từ giữa nghe được hắn trọng nữ khinh nam thật xấu vì cái gì nam hải không có cấp khởi cái nhũ danh hứa tú tú hít sâu chịu đựng bụng đau từng cơn nhai răng trợn mắt chất vấn tống viễn hoàn ta ta cấp đã quên hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận nam hải tên chỉ là hắn thuận đường tưởng nữ hải tên khi tưởng ôm thật sự sinh nam hải xui xẻo tâm tư hắn suy nghĩ cái nam hải tên sau nơi nào còn sẽ đi tưởng nam hải nhũ danh muốn cái gì nhũ danh nam hải tử ra dày thịt béo muốn cái gì nhũ danh tống viễn hoàng căm giận nghĩ hứa tú tú thập phần vô ngữ mắt trợn trắng chỉ cảm thấy bụng đau từng cơn càng ngày càng muốn mệnh chính là hai cái bảo bảo ngươi tưởng một cái tên cũng không đủ a hứa tú tú hít sâu đôi mắt không được biến thành màu đen đau thật sự là quá mẹ nó đau có ý tứ gì như thế nào không đủ hai cái bảo bảo ngươi hoài hai cái bảo bảo tống viễn hoàn linh mày truy vấn ở hứa tú tú sản kiểm thời điểm không nghe do hắn giờ phút này đầy mặt mê mang cùng khiếp sợ hứa tú tú nhìn tống viễn hoàn biểu tình cũng tức khắc hết trô nói rồi ngươi không biết ta trong bụng chính là hai cái sao a hứa tú tú nhăn mặt phát ra giống to nguyên lai người nam nhân này vẫn luôn đều cho rằng nàng hoài chính là một cái hài tử a Thật là hai cái. Tống viễn hoàn tức khắc giống như bị xét đánh, nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn là thật sự không biết hắn tức phụ nhi trong bụng chính là hai cái bảo bối cục cưng A. Hắn cho rằng chỉ có một, suy tính đại khái dự tính ngày sinh, cho nên mới sẽ mang theo tức phụ nhi về quê tới. Này nếu là biết trong bụng chính là hai cái bảo bối cục cưng, khẳng định sẽ sinh non. Hắn nói cái gì cũng không dám mang theo tức phụ nhi về quê A. Chơi ạ! Tú tú, ngươi trong bụng suy chính là song bào thai sao? cùng tống viễn hoàng ngây ngốc so sánh với tống mẫu lại rõ ràng bình thường không ít vừa nghe đến hứa tú tú nói là hai đứa nhỏ từ lại nhiều một cái tôn tử ý tưởng giữa biến thành hai cái tống mẫu chỉ cảm thấy chính mình như là ở chung giải thưởng lớn ân hứa tú tú cắn răng lại chịu đựng một mặt đau từng cơn ngay sau đó cảm giác được nửa người dưới một trận nước nóng đây là nước vối phá ngươi đứa nhỏ này tức phụ nhi hoài mấy cái cũng không biết ngươi như thế nào đương ba đường, đường trợ phu Tống mâu buồn cười vừa tức giận giơ tay đánh con thứ hai bả vai một chút, sau đó liền hai tròng mắt tinh lượng nhìn cái này có khả năng có thể sinh thả có phúc khí thật sự tức phụ nhi. Tú tú, ngươi hít sâu A. Không có việc gì, hai đứa nhỏ càng tốt, quay đầu lại ta làm ngươi công công phiên gia phả cấp hải tử lấy tốt nhất tên. Tống mâu kích động chấn an hứa tú tú. ân, Hứa tú tú miễn cưỡng ư một tiếng, cảm giác được nửa người dưới ướt nóng càng ngày càng lâu ngày, cả người cũng đã bị mồ hôi xâm thấu. đơn giản xe ba bánh cũng rất cấp lực hự hự cũng đã chạy tới rồi huyện bệnh viện tống viễn hoàn vội vàng hoảng nhảy xuống xe sau đó bế ngang tức phụ nhi liền hướng bệnh viện chạy tới tống mâu sách theo canh gà cũng đi theo phía sau truy trong lòng không được bắt đầu niệm a di đà phật phật chủ phù hộ chưa xong con tiếp chương 174, rốt cuộc sinh ra tới thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc tống viễn hoàn đã nói không rõ chính mình ở phòng sinh bên ngoài ngồi bao lâu hắn ôm hứa tú tú vào bệnh viện bác sĩ kiểm tra rồi một chút hứa tú tú tình huống nói sản đạo mới khai một lóng tay đầu vì làm hứa tú tú sinh đến nhẹ nhàng chút tống mâu đem mang đến nhân sâm canh gà huy hứa tú tú sau hạ sau đó hứa tú tú liền ở phòng sinh bên ngoài tẩu đạo đi lên đi trở về ước chừng hơn nửa giờ một thân mồ hôi quả thực có thể ninh ra thủy tới rốt cuộc hứa tú tú ở mỏi mệnh bất kham khi bị hộ sĩ cấp đẩy vào phòng sinh giờ phút này hứa tú tú không cấm tưởng mệnh thành như vậy nàng còn có sức lực sinh hài từ sao nhiên nữ nhân lực lượng là vô cùng đại hứa tú tú tiến phòng sinh sau như cũ tiến hành rồi vừa lật vật lộn lúc này bệnh viện thiết bị cũng không phải thực hảo cách âm hiệu quả cũng không có tưởng tượng giữa như vậy lý tưởng kém đến thực hứa tú tú từ bị đẩy mạnh phòng sinh bắt đầu Tiêu to thanh liền càng lúc càng lớn từ thấp đến cao Nhiên một giờ sau hai cái giờ sau tiệc kêu to thanh âm lại dần dần suy yếu thậm chí mang theo điểm khẳng khẳng như thế nào còn không có sinh Tống viễn hoàn nôn nóng cùng chảo tóc hối qua đầu, đôi tay bản năng đi sờ túi, nguyên bản tưởng hút thuốc hắn lại không sờ đến thuốc lá, phục lại nghĩ tới hứa tú tú mang thai, hắn đã giới yên đã lâu, kia nữ nhân nàng không thích ngửi được kiến vị, chỉ là giờ phút này hắn lại nhịn không được yêu cầu thuốc lá nỉ có tỉnh gây tê chính mình. Hắn mỗi khi nghe được một tiếng hứa tú tú kêu to, gấp đến độ đều tưởng đem phòng sinh đại môn cấp đá phá không thể. nay đều cái gì bác sĩ cái gì hộ sĩ, vì cái gì tiến phòng sinh đều 2-3 tiếng đồng hồ. Như thế nào còn không có sinh ra tới Lang băm sao Khẳng định đều là lang băm Sinh hải tử thời gian có dài có ngắn Ta lúc trước sinh xa minh thời gian ước chừng đau 10 cái giờ Tú tú này hoài chính là song thai Thời gian trường điểm cũng bình thường Tống mâu so sánh với tống viễn hoàn nôn Nóng có vẻ bình tĩnh nhiều Thân là nông thôn phụ nữ Nàng là từ con đường này thượng người từng trải Nàng tổng cộng sinh năm cái hải tử Lại chỉ nuôi sống bốn cái Một cái khác cũng là nam hải So tống viễn hoàn đại chỉ là kia hải tử sinh ra thời cơ không đúng hơn nữa dinh dưỡng bất lương sinh ra không bao lâu sau liền chết non lúc ấy hải tử khó dưỡng nhưng dân quê đều tin tưởng vững chắc một câu người nhiều lực lượng đại mất đi một cái hải tử liền sinh thêm nhiều mấy cái hải tử đền bù tiếc nuôi bái nhiên đối với kia chết non hải tử tống mẫu không đau lòng sao đáp án là đau lòng chỉ là sinh hoạt tham tiền dầu muối tương giấm trà làm nàng không rảnh khổ sở bởi vì nàng còn có mặt khác bốn cái hải tử muốn nuôi sống sinh hoạt bức bách cùng tôi luyện Làm vị này phụ nữ trung niên tuy rằng hòa ái dễ gần, nhưng sâu trong nội tâm lại sớm bị tôi luyện đến đao kiếm không vào, giờ phút này nàng ngồi ở con thứ hai đối diện, nhìn luôn luôn bình tĩnh con thứ hai hoảng loạn thất thố bộ dáng tống mẫu không cấm mở miệng trấn an một câu. Kỳ thật đối với nông thôn phụ nữ tới nói, này sinh hải tử tuy rằng là nhân mệnh quan thiên đại sự nhi, nhưng ở đại đa số người xem ra liền cùng gà mái để trứng giống nhau, không có gì hảo lo lắng, tóm lại nữ nhân đều phải trải qua này một chuyến, sinh hạ tới là mạng ngươi đại. Sinh không xuống dưới liền quái nữ nhân tự mình không bản lĩnh, không thể sinh cùng hoài hài tử sinh không xuống dưới còn kém xa lắm. Ân, Tống viễn hoàn đôi tay qua lại xoa xoa, đối với nhà mình mẫu thân chấn an cũng không có nghe đi vào, hắn buông xuống đầu, đôi tay chống ở giữa chán, bên thai lại rõ ràng thu được hứa tú tú tê gào thanh, tâm bỗng nhiên đau xót. Về sau hắn tuyệt đối không cho hứa tú tú tái sinh hài tử, tuyệt không? Nếu có thể... Hắn giờ phút này thậm chí đều có vọt vào phòng sinh đem kia hai cái tiểu quỷ nhét trở lại đi ý tưởng, ngay trước mặt hắn liền như vậy lăn lộn hắn tức phụ nhi, có phải hay không ra tới tưởng bị đánh? Có phải hay không? Hứa tú tú ở phòng sinh ước chừng đau hơn 4 giờ, ở mỏi mệt kề bên ngất hết sức, rốt cuộc, đệ nhất thanh rất là lành lót trẻ con tiếng khóc chuyển đến, rất là bình tĩnh tống mẫu cùng nôn nóng bất an tống viễn hoàn giờ phút này lẫn nhau liếc nhau, hai người đều có chút tiểu kích động, không lâu. Một cái hộ sĩ liền ôm một cái rất có cân lượng béo hoa hoa ra tới, tiểu hoa nhi cả người đỏ rực, nhắm mắt lại há mồm tiếp tục khóc thét. Chúc mừng, cái thứ nhất là cái nam hải. Phần che tay nói, đem trong lòng ngực ôm tiểu hải tử giao cho một bên tống mẫu, mà tống viễn hoàn giờ phút này tắt tay chân không đối xứng đứng, đôi tay nhưng kính xoa xoa hai chân vải rệt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhỏ nhỏ hải tử nửa ngày, Quá không thể tưởng tượng, như vậy tiểu, đầu đều không có hắn nắm chặt nắm tay đại. bởi vì ra nhiệm vụ bỏ lỡ tống thần quang sinh ra không có tự mình nhìn tống thần quang sản xuất phòng tống viễn hoàn nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm trước mắt tiểu hải tử khóe miệng nhịn không được nít lên so sánh với phòng sinh ngoại kinh hỉ phòng sinh hứa tú tú lại bắt đầu tiếp theo luân tra tấn nhiên này đầu một cái hải tử sinh hạ tới sau cái thứ hai hải tử hiển nhiên liền thuận lợi nhiều cái thứ hai hải tử ôm đến mười mấy hai mươi phút liền sinh ra tới một tiếng tinh tế mỏng manh đến phảng phất mèo kêu thanh âm truyền đến sau hứa tú tú mỏi mệt đến khái thượng đôi mắt Tống mẫu ở phòng sinh bên ngoài ôm trong lòng ngực đại béo tôn tử, nghe được phòng giải phẫu bên trong này thanh hải tử khóc tiếng kêu, liền biết này hơn phân nửa là kia cái thứ hai hải tử, nghe kia suy yếu thanh nhi tức khắc mày nhăn lại. Nông thôn bên trong đều nói sinh xong không bằng sinh đơn, bởi vì song bảo thai hải tử khó nuôi sống, hơn nữa song bảo thai dễ dàng dinh dưỡng không đủ, này một người ăn ba người bổ như thế nào bổ đến đủ, cho nên lúc này nghe thế thanh suy yếu kêu to, tống mẫu liền lo lắng như mày, song thai hương phấn cũng yếu bất một ít. Không lâu lúc trước ôm hải tử ra tới hộ sĩ lại dùng bọc nhỏ bị ôm một cái tiểu miêu lớn nhỏ hải tử ra tới. Chúc mừng, long phượng thai, cái thứ hai là cái nữ hải nhi, trọng tam cân tám lượng, tuy rằng cùng ca ca so là nhỏ yếu chút, con nhưng bác sĩ kiểm tra qua, thân thể khí quan trở đều trường đầy đủ hết, về sau về nhà hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Hộ sĩ mỉm cười nói, rối tay tính toán đem trong lòng ngực tiểu cô nương đưa cho Tống Viễn Hoàn. Tống Viễn Hoàn giờ phút này lại run dày đôi tay. nửa ngày không dũng khí tiếp nhận tiểu hoa nhi hy vọng hồi lâu nữ nhi hắn rốt cuộc viên mãn nhưng là quay đầu nhìn xem bên kia ước chừng so nữ nhi lớn một vòng béo nhi tử nhìn nhìn lại gầy yếu đến giống tiểu miêu nữ nhi tống viễn hoàn không lý do toát ra một cổ hỏa nhìn kia nho nhỏ khuê nữ nhi nửa ngày không dám ôm đến trong lòng ngực rất sợ thô tay thô chân chính mình thương đến hải tử thất thần làm gì ôm hải tử nha hộ sĩ hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được tống viễn hoàn như vậy người bệnh người nhà thấy đối phương cũng không giống như là cái loại này trọng nam khinh nữ người cho nên thúc giục một tiếng nàng còn phải hồi phòng sinh hỗ trợ đâu ta như vậy có thể hay không thương đến nàng tống viễn hoàn có chút lo lắng đôi tay run rẩy cẩn thận tiếp nhận tiểu hoa nhi sau đó cả người không được tự nhiên cứng đờ ánh mắt mang theo lo lắng dò hỏi hộ sĩ sau đó lại nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm trong lòng ngực khuê nữ nhi đây chính là nàng khuê nữ nhi a phụt hộ sĩ cười nhìn tống viễn hoàn liếc mắt một cái Cảm thấy trước mắt cái này thô quần hán tử có chút ý tứ, không có việc gì, ngươi tiểu tâm chút liền hảo, không cần quá khẩn trương, lực đạo tận lực thả lòng chút. Hộ sĩ nói, xoay người liền đẩy ra phía sau môn lại vào phòng sinh. Chưa xong con tiếp. chương 175, hồi tống gia thôn đi. Thức mau hứa tú tú đã bị đẩy ra phòng sinh, hiện giờ huyện bệnh viện dường bệnh không nhiều lắm, giống nhau bình thường sinh sản thai phụ sinh song ở bệnh viện ngốc cái 2 giờ quan sát quan sát. không có chuyện nói liền trực tiếp về nhà đi ở cữ tống viễn Hoàng không yên tâm hứa tú tú nguyên tưởng tiêu tiền làm hứa tú tú trụ cái hai ngày bệnh viện nhưng cuối năm bệnh viện hộ sĩ bác sĩ đều tương đối thiếu nhân ra không đồng ý bất đắc dị hứa tú tú quá cái 2 giờ quan sát thời gian phải về nhà đi sau nửa đêm tống xa đảo cùng tống sa minh cũng chạy đến bệnh viện có thể là biết cuối năm bệnh viện không cho sản phụ nằm viện sợ tống viễn hoàn cùng tống mẫu hai người lại muốn chiếu cố hài tử lại muốn chiếu cố hứa tú tú cái này sản phụ cố bất quá tới cho nên ca hai người liền bạo phong tuyết một đường đi tới huyện bệnh viện. Hai người đến bệnh viện khi, nghe nói hứa tú tú sinh chính là Long Phượng Thai một nam một nữ khi, sôi nổi kinh hỉ không thôi, Tống Sa Minh chúng quy tuổi còn nhỏ, nhìn hai cái lớn lên tương tự hoa hoa tâm tắc bảo lạ. Vì cái gì tiểu chất nữ nhi như vậy nhỏ gầy, dinh dưỡng toàn làm tiểu cháu trai cấp bá chiếm sao? Tống Sa Minh nhìn nam hải rõ ràng so nữ hài đại không ít, cũng nặng không thiếu tiểu cháu trai, ninh mày nói một câu nói. tống viễn hoàn giờ phút này chính canh giữ ở giường bệnh bên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve hứa tú tú trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đại nam nhân hắn đối vất vả tức phụ nhi đau lòng đến không được nhưng vừa nghe đến đệ đệ tống sa minh lời nói hắn cũng đi theo dâng lên một cổ tức giận ngủ đến chính thoải mái tiểu ra hỏa giờ phút này chính mấp máy miệng nhỏ hoàn toàn không có ý thức được hắn ba chính tràn đầy đoán khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đối với hắn cái này đường ca ca đoạt muội muội không ít dinh dưỡng mà cảm thấy bực bội thực hiển nhiên Thể trọng ước chừng so muội muội trọng hai cân hắn đã thực không chịu nhà mình lao ba đại thấy tương lai sinh hoạt kham ưu a Này vốn dĩ liền trọng nữ khinh nam nam nhân, mong khuê nữ nhi mong đến tâm can đều đi theo du lên, này liền tính, mong tới rồi khuê nữ nhi, khuê nữ nhi còn bị nhi tử cấp khi dễ, hắn này đương cha có thể vui vẻ sao. Chỉ là nghĩ tiểu tử thối ước chừng lăn lộn tức phụ nhi vài cái giờ, khuê nữ nhi tử sinh ra rõ ràng liền hiểu chuyện thật sự, căn bản không như thế nào lăn lộn hắn tức phụ nhi. Mới mười mấy hai mươi phút liền ngoan ngoan xuất thế, đâu giống cái kia tiểu tử túi, thật là sách không rõ thật sự nột. Nghĩ tống viễn hoàn lại không tự giác trắng cọc lốc ngủ nhi tử liếc mắt một cái. Không lâu, hứa tú tú hai cái giờ quan sát đã đến, đến giờ, hộ sĩ tới thông chi nói sản phụ có thể xuất viện về nhà, hứa tú tú bởi vì sinh xong hài tử thể lực hao hết, như cũ mỏi mệt nặng ngày ngủ. Bởi vì trong thôn lái xe tống gia bảo đã ở mang bọn họ tới huyện bệnh viện sau, biết sinh hài tử một chốc không nhanh như vậy. thời tiết này cũng lạnh thông báo tống viễn hoàn sau liền bắt đầu xe ba bánh ô ô hồi trong thôn đi tống sa đảo cùng tống sa minh hơn phân nửa đêm bôi đen tới huyện bệnh viện chính là bởi vì biết tống gia bảo mở ra xe ba bánh ra đi cho nên mới kéo tấm ván gỗ xe tới huyện bệnh viện tiếp người này tấm ván gỗ xe tuy rằng so ra kém xe ba bánh tốc độ mau nhưng nhiều lót thượng hai giường chăn tử đem hứa tú tú an trí ở trong đó đảo cũng khá tốt từ trong huyện đến tống gia trong thôn không có xe ba bánh tốc độ rõ ràng muốn chậm không ít nhân lực cũng có chút cố hết sức hơn nữa đại buổi tối lại là phong lại là tuyết ngày thường người hành tẩu cũng chỉ yêu cầu một giờ nhiều lộ trình ngạnh sinh sinh biến thành hai cái giờ tống mẫu cùng tống sa minh dọc theo đường đi liền che chở hai hải tử tống mẫu thận trọng liền coi chừng tiểu cô nương tống sa minh tắc ôm tiểu nam hải hai người biết hải tử mới sinh ra thể chất nhược thổi không được phong không thể gặp tuyết liền đem vây quanh hải tử tiểu chăn bọc đến kín mít rất sợ hai hải tử đông lạnh đến lanh tới rồi tống viễn hoàn ở phía trước lôi kéo xe đẩy tay tống sa đào thì tại tấm ván gỗ xe phía sau hỗ trợ đầy một đám người cực cực khổ khổ về đến nhà khi đã rạng sáng một hai điểm nhưng tống gia trong phòng vẫn như cũ đèn sáng hiển nhiên tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi sản phụ trở về tống thần quang bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ đã từ tống sa giao nhẹ hống ngủ rồi trừ cái này ra này tống gia duy nhất tâm đại đó là đại tẩu vương thanh hoa kia nữ nhân ăn qua cơm chiều sớm liền mang theo khuê nữ nhi ngủ đi người cũng khỏe sao tống phụ ở nhà chính chịu thuốc phiện Thấy đi huyện bệnh viện đều an toàn đã trở lại, hắn bạn già nhi cùng tiểu nhi tử trong tay đều từng người phủng một cái ba bị, cặp kia giả mua đôi mắt tức khắc tinh lượng không thôi, này, đây là sinh hai cái sao. Tống phụ nói trong giọng nói cũng mang theo khiếp sợ. Đúng vậy, Long Phượng Thai, ta tống ra thôn đầu một phần đâu, hơn nữa mẫu tử ba người đều bình an. Tống mẫu lúc này về đến nhà, tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới, này nhị con dâu sinh Long Phượng Thai, tuy rằng tiểu khuê nữ nhi là yếu đi điểm. nhưng bác sĩ nói cẩn thận dưỡng khẳng định có thể dưỡng đến sống nàng kia treo tâm cũng liền buông xuống không ít lúc này tự nhiên cũng liền bắt đầu cao hứng thật sự chơi ạ ta nhị tẩu cũng quá lợi hại tống sa giao kinh hỉ ra tiếng tiểu cô nương trực tiếp vọt tới hai hải tử trước mặt nhìn nhìn tống mâu trong lòng ngực mảnh mai tiểu cô nương lại nhìn nhìn đệ đệ trong lòng ngực ôm tiểu nam hải sau đó dôi tay tưởng đậu đậu tiểu ra hỏa nhưng sau lại cấp rụt trở về thì ngươi chạy nhanh đem tiểu cháu trai tiếp nhận đi thôi Ta hai tay cánh tay đều phải ôm cứng đờ. Tống Sa Minh dù sao cũng là nam sinh, nếu không phải dọc theo đường đi trở về không có biện pháp, đứa nhỏ này nói cái gì cũng sẽ không làm hắn ôm, dù sao cũng là không có gì kinh nghiệm đại tiểu hỏa tử. Này nhưng xem như hắn đầu một hồi nhi ôm như vậy tiểu nhân hoa hoa, cả người mềm như bông hắn căng chặt cũng chưa dám thả lỏng đại thở dốc. một đường banh trở về, con hiện tại về đến nhà nói cái gì cũng đến chạy nhanh đem hải tử rời tay. Hảo! Giao cho ta đi! Tống Sa giao buồn cười nhìn thoáng qua đệ đệ, rôi tay liền rất là giống dạng tiếp nhận hải tử, ôm hải tử tư thế cũng rất là tiêu chuẩn. Đúng rồi, Sa giao ngươi có đem ta ôn ở trong nồi người nọ tham canh gà như sao? Trong chốc lát ngươi nhị tẩu tỉnh lại liền uy nàng uống điểm, nàng đêm nay sinh hai đứa nhỏ, thật sự là hoa không ít tinh lực. Tống mồ ôm hải tử, nhưng cũng không có quên vất vả nhị con dâu, nghĩ ban ngày hầm nhân sâm canh gà, đi gấp còn dư lại hơn phân nửa nhi. Lúc này nhiệt trong chốc lát hứa tú tú tỉnh uống ăn lót dạ bổ vừa vạn. Đại tẩu nói gần nhất thân thể không dễ chịu, sơn ta không chú ý đoan vào nhà cấp uống lên. Tống xa giao ninh mày cắn khỏe miệng, ngựa khí rất là mất mát, nàng lúc ấy vì hống lúc ngủ, ai biết hống xong tiểu cháu trai vừa ra tới, non nửa nồi canh gà đều bị tiêu diệt cái sạch sẽ. Cái gì? Tống mâu tức khắc liền đề cao tiếng nói, ôm hải tử tay cũng qua lại run run, sao không sặc tử nàng đâu? Như vậy không có nhãn lực thấy. kia chính là cấp tú tú hầm canh gà, nàng em đẹp một cái sinh không ra hải tử uống người nào tham canh gà, miệng nàng sao như vậy thèm đâu. Sẽ không sợ uống căng chết lạc. Tống mẫu bực bội gào thét, toại thấy trong lòng ngực tiểu cô nương bởi vì nàng tiếng nói mà nhíu nhíu mày tiểu mày, lúc này mới bình ổn lửa giận thu liễm thanh âm, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được tới tống mẫu giờ phút này có bao nhiêu sinh khí. Chưa xong con tiếp. mươi 176, nghĩ không ra chương danh một, Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc tống mẫu bực bội chỉ trích thanh âm không nhỏ tống sa Đảo thấy tống viễn hoàn trực tiếp chặn ngang liền chăn dẫn người đem hứa tu tu ôm vào trong phòng đi sau thấy không có việc gì liền thu thập trong nhà nhân lực tấm ván gô xe đi vào phòng khách khi vừa lúc nghe được tống Mâu tiếng mắng vừa định tiến lên đi xem hai tiểu cháu trai tiểu chất nữ hán sờ sờ cái mũi sau đó sắc mặt âm trầm xoay người vào phòng đêm nay đại bá ca tống sa Đảo cùng vương thanh hoa lại đã xảy ra khắc khẩu cứ việc tống sa đào muốn hạ giọng nhưng nghề hà vương thanh hoa thật giống như là cố ý lăn lộn hơn phân nửa đêm bị đánh thức nàng tính tình cũng không nhỏ tống mẫu cùng tống xa giao thấy bên kia tống viễn hoàn an trí hảo hứa tú tú cửa sổ gì đều cấp đóng lại lúc này mới ôm hai hải tử cũng vào nhà sau đó nhẹ nhàng gác lại ở hứa tú tú bên cạnh nhìn thoáng qua nặng nề ngủ mẫu từ ba cái tống mẫu cảm thấy mỹ mãn quay đầu ra phòng mới bước vào nhà chính liền nghe được bên tay trái cách đó không xa chuyển đến vương thanh hoa rất là bén nhọn thanh âm sắc mặt tức khắc đen xuống dưới này một năm tới như là loại này tiết mục thường lui tới kỳ thật trình diễn cũng không thiếu tống mẫu cũng có thể nói đã thói quen chỉ là nay cái là nhị con dâu sinh sản rất tốt nhật tử yêu cầu tính dưỡng tia con dâu cả nhi vương thanh hoa còn sách không rõ âm ý tức khắc liền bực bội hướng đi bên trái tây phòng đi phanh phanh phanh tống mẫu đi đến tây cửa phòng khẩu giơ tay liền tàn nhận chủ ý vài cái cửa gỗ này hảo hảo nhật tử ngươi không nghĩ quá liền chạy nhanh dọn dẹp một chút phô đệm chăn chạy lấy người Lại làm ta nghe được ngươi một thanh âm vang lên, đừng trách ta vọt vào phòng sẽ lạ ngươi miệng. Tống Mẫu lúc này chính là tương đương có năm chắc, này nhị con dâu mới vừa sinh xong yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi, nàng Vương Thanh Hoa nếu là dám nháo dám lăn lộn, nàng cũng liền dám tuyết ban đêm đổi người. Vương Thanh Hoa từ khi năm trước như vậy một làm âm ĩ qua đi, liền trột dạ không ít, hơn nữa một năm tới nguyên bản muốn tìm nhà tiếp theo rời đi tống ra cái này địa phương quỷ quái, nhưng là nàng tuổi cũng không nhỏ, lớn lên cũng không xem như có tư xác. muốn tìm cái nam nhân cũng không có tưởng tượng giữa như vậy hảo tìm, lại nói cho dù có kia hôn không tiếp coi trọng nàng, liền tính không ước lượng ước lượng nàng nam nhân tống xa đào năng lực, cũng đến nhìn xem có thể hay không định được. Tống Viễn hoàn cái này chú em cưỡng bức a, cho nên này một năm xuống dưới kêu ý tưởng tự nhiên cũng liền kéo không thành, nàng này tự tin không đủ tác dụng chậm nhi cũng không cho lực dưới tình huống cũng liền trột dạ không ít, cho nên vừa nghe đến ngoài phòng truyền đến bà bà uy hiếp thanh nhi, trong phòng vương thanh hoa tức khắc thức thời ngậm miệng. Nàng nhưng xem như lĩnh giáo qua nàng này bà bà huy lực, một khi nàng tản nhẫn tâm muốn nàng rời đi, liền tính nữ nữ tống điểm hình tản nhẫn khóc sợ là cũng không làm nên chuyện gì. Bên trái tây phòng kia đầu khắc khẩu cuối cùng an tĩnh sau, bên này đánh mà phô, thường thường xem một cái trên giường tức phụ nhi cùng long phượng thai, sợ bọn họ bị xảo đến tống viễn hoàn kia nhíu chặt chừng đủ có thể kẹp chết rồi bỏ mày cũng rốt cuộc chậm rãi buông lỏng ra, thở hổn hển một ngụm khí thô, tống viễn hoàn hai chỉ đại trưởng hợp đến một khối xoa xoa xoa to tiếng lúc này mới chậm rãi tiến đến mép giường ngón trỏ nhẹ nhàng nít lên tống viễn hoàn thật cẩn thận chọc chọc bao ở bọc nhỏ trong chăn ngủ say nhắm mắt tiểu khuê nữ nhi mềm lòng thành một đoàn phục lại nhìn thoáng qua nằm ở tiểu khuê nữ nhi bên người trên má rõ ràng đều nhiều một ít thịt tiểu nhi tử duỗi tay cũng chọc chọc tiểu ra hỏa gương mặt chỉ là lực đạo so chọc khuê nữ khi còn nhỏ rõ ràng chọc chút thấy tiểu nhi tử bị hắn chọc đến mới sinh ra liền bắt đầu nhữ mày bẹp cái miệng nhỏ tức khắc mới trột dạ thu hồi tay Hứa tú tú trực tiếp an an tĩnh tĩnh ngủ tới rồi hướng đông, cũng không biết nàng vất vả sinh sản đêm nay, tống gia kỳ thật cũng không thái bình. Ngày hôm sau thiên tờ mở sáng khi hứa tú tú liền chuyển tỉnh, tống Viễn hoàn thiền miên, bởi vì không biết hứa tú tú khi nào sẽ tỉnh lại, cho nên liền chập mắt vẫn chưa làm chính mình lâm vào ngủ say nơi. Hứa tú tú mới tưởng phiên cái thân lại bị hạ thân đau đớn bừng tỉnh, tức khắc phát ra một mặt đào hút khí lạnh tiếng động. Tú tú, ngươi thế nào? Có phải hay không nơi nào đau? không thoải mái vẫn là đã đói bụng tống viễn hoàn vội vàng xốc lên chăn mỏng từ trên sàn nhà bò lên dò hỏi kia khẩn trương ánh mắt lại mang theo trấn an nhân tâm tác dụng hứa tú tú chờ đau đớn sau khi đi qua lại không có trả lời tống viễn hoàn nói tương phản lại mở miệng dò hỏi hài tử sự tình tống tiên sinh ta ngày hôm qua có phải hay không sinh một đôi long phượng thai hứa tú tú bởi vì tối hôm qua đau đớn giờ phút này tiếng nói còn có chút khàn lại nghĩ tới tối hôm qua mơ mơ màng màng ngất hôn mê hết sức nghe được hộ sĩ tuyên bố nói liền mở to đôi mắt nhìn tống viễn hoàn chứng thực ân ngươi nhưng lợi hại một chút liền sinh hai cái tống viễn Hoàng túi đầu hôn hứa tú tú cái chán một cái sau đó tràn đầy tươi cười khích lệ nàng xem hắn hai đều nằm ở ngươi bên cạnh lớn lên giống ngươi đặc biệt đáng yêu hứa tú tú nghe vậy thỏa mãn gợi lên khỏe môi nghiêng đầu xem giường gỗ bên trong hai hải tử trong mắt xẹt qua một tia độc thuộc về mâu thân nhu hòa kỳ thật có thể hoài thượng xong bào thai nàng cũng đã cảm thấy chính mình thực may mắn Lại cái này kế hoạch hóa gia đình lập tức, này sẽ chỉ là nàng cuối cùng một lần sinh hài tử, có thể một lần tranh thủ bế lên hai nhi vẫn là long phượng thai, nàng cảm thấy chính mình thật sự nên thỏa mãn. Thật tốt. Hứa tú tú nỉ non hơi hơi đỏ hốc mắt. Không sinh hài tử không biết này vất vả, chỉ có tự mình tê tâm liệt phế đau thượng một hồi nhi, hứa tú tú mới không thể không thừa nhận, hài tử quả nhiên đều là thượng đế ban ân. Tú tú, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi hầm canh cá, ngươi muốn hay không uống điểm? Tống viễn hoàn nói, nghĩ tối hôm qua trong nhà chuẩn bị canh gà bị đại tẩu Vương Thanh Hoa uống quang, hắn lại không hảo lại sát một con gà cấp Tức phụ nhi hầm canh, sợ Tức phụ nhi tỉnh lại đói bụng hắn, nửa đêm sờ soạng đi sỏ xuyên qua tống ra thôn thôn đầu thôn đuôi dòng suối bên, bắt hai con cá trở về. Ân. Hứa Tú Tú gật đầu, con ngày hôm qua sóc này một ngày xe lửa, sinh sản trước cũng liền uống lên nhân sâm canh gà, sức lực cùng tinh lực tất cả đều ở phòng sinh tiêu xài cái sạch sẽ, hiện giờ giọng nói hơi khàn nặng có thể nào không đói bụng. Ta đây liền cho người đoàn canh đi. Tống viễn hoàn thấy vậy lập tức liền xoay người ra cửa, mở cửa động tác cũng cực kỳ cẩn thận, chỉ khai một cái có thể cất chứa hắn ra vào cái cửa, người vừa ra đi liền lập tức nghiêng người đem này cấp đóng cái kín mít. Hứa tú tú đang chờ đợi không đương, chịu đựng sinh sản đau đớn nỗ lực xoay người nhìn bên cạnh song song bao ở bọc nhỏ trong chân hai hải tử, thấy hai cái hoa hoa đều là vừa sinh ra con khỉ bộ dáng, không tự giác cười khẽ ra tiếng, không thể không nói, này mới sinh ra hải tử thật xấu. Tống Viễn Hoàn thế, nhưng nói giống nàng đặc biệt đang yêu, này che lại lương tâm nói chuyện thật đúng là đủ đủ, rõ ràng càng giống chính hắn. Hứa Tú Tú bụng trêu ghẹo hài tử diện bạo, bên ngoài Tống Viễn Hoàn đoàn canh tốc độ cũng cực nhanh, thậm chí đem một chỉnh nồi canh cá đều cấp đoan vào phòng, ở Hứa Tú Tú chừng mục cứng lưới hạ động tác lưu loát đoan đến Hứa Tú Tú trước mặt, "Ta huy ngươi uống." Tống Viễn Hoàn cẩn thận chảo quá một cái gối đầu lót ở Hứa Tú Tú phía sau, sau đó đem Hứa Tú Tú nhẹ vịn ôm ngồi dậy. hả uống sao?" Tống Viễn Hoàn uy hứa tú tú một ngụm sau lập tức dò hỏi hứa tú tú ý tưởng cực cực khổ khổ vì tức phụ nhi ngao canh cá hắn, giờ phút này phi thường yêu cầu được đến nhà mình tức phụ nhi khẳng định chưa xong con tiếp chương 177, trăm nghĩ không ra trương danh nhị thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc ân hạ uống hứa tú tú đáp lại Tống Viễn Hoàn một cái khẳng định đáp án Tống Viễn Hoàn tức khắc như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc một chén nóng hầm hập canh cá xuống bụng, hứa tú tú tinh thần hảo chút, Tống Viễn Hoàn lại sợ hứa tú tú uống không đủ, quay đầu tính toán lại trang một chén canh cá, đủ rồi, ta không uống. Nàng từ hôm nay phải bắt đầu ở cữ, nông thôn ở cữ thời gian không nói, ít nhất 30 ngày đến 40 thiên, trong lúc này nàng muốn uống thang thang thủy thủy nhiều đi, nàng thật sự không nghĩ ngày đầu tiên liền đem chính mình uống sợ. Hảo! Tống Viễn Hoàn hiện tại hoàn toàn là lấy hứa tú tú đương một cái khắc quê nữ nhi sủng. hứa tú tú nói không cần hắn tuyệt đối sẽ không buộc nàng nói muốn, hết thể lấy đem tức phụ nhi phủng ở lòng bàn tay sủng vi mục đích ngày mai ta cho ngươi hầm chân heo vai chính canh tống viễn hoàng nghĩ tối hôm qua đã hướng tống mẫu hỏi qua sản phụ thức ăn vấn đề hiện giờ hắn chỉ nghĩ đổi đa dạng cấp tức phụ nhi hầu hạ thoải mái tuyệt đối không thể làm tức phụ nhi ở ở cư trong lúc cảm thấy bị khuất ân hảo hứa tú tú tiếp tục gật đầu hoa suy yếu nại âm hưởng khởi tiểu khuê nữ nhi so tiểu tử tỉnh đến sớm hẳn là bị trong không khí nổi lơ lửng mới mẻ canh cá hương vị cấp dụ hoặc tỉnh hơn phân nửa là đói bụng hứa tú tú buồn cười rỗi tay nhẹ nhàng bế lên tiểu gia hỏa cơ cơ nhẹ hống đồng thời lại có chút không biết nên làm thế nào cho phải nếu không ngươi đi đem trong bao ta chuẩn bị tốt sữa bột lấy ra tới cấp bảo bảo phao chút uống đi Ngư khí sốt ruột thúc giục tống viễn hoàn ngươi muốn hay không làm khuê nữ nhi thử xem xem ăn ngươi sữa tống viễn hoàn lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hứa tú tú bởi vì mang thai sau Dài quá vài cái cháo ly ngạo nhân bộ ngực hai tử nếu có thể uống sữa mẹ kia tốt nhất là uống sữa mẹ Nếu sữa mẹ lượng không nhiều lắm Nói hắn cũng tính toán làm tiểu khuê nữ nhi uống sữa mẹ nhi tử uống sữa bột Ta này còn không có sữa đi Hứa tú tú một biết nửa hiểu trả lời Trong giọng nói có không xác định Tuy rằng nàng là trướng đến không được Nhưng thế nào cũng không có nhanh như vậy đi Sinh xong mấy cái khi còn nhỏ là có thể có sữa Nghĩ đồng thời cũng đi theo đỏ mặt e lệ trừng mắt nhìn tống viễn hoàn liếc mắt một cái Ánh mắt kia không cái gì lực độ, tương phản ở Tống Viễn Hoàn xem ra còn mang theo trêu chọc hương vị. Tóm lại đến thử xem xem đi. Mẹ nói mỗi người có sữa thời gian đều không giống nhau, xem thể chất vấn đề. Tống Viễn Hoàn hơi mang chờ mong biểu tình nhìn hứa tú tú. Hứa tú tú nghĩ toại gật gật đầu, nói như thế nào đứa nhỏ này đều sinh, này về sau Huy lại sự tình khẳng định không thể thiếu, vẫn là trước thử thích hứng thích đứng. vậy ngươi đem mặt chuyển qua đi. Hứa tú tú nói tính toán làm Tống Viễn Hoàn làng tránh làng tránh. Nàng thật sự không dũng khí làm cho Tống Viễn hoàn mặt Liêu quần áo uy hải tử a. Nga. Tống Viễn hoàn khẩu thượng là đáp ứng, nhưng là thâm thủy ánh mắt lại không tính toán từ hứa tú tú trên người rời đi, tương phản so ban đầu càng thêm tinh lượng không ít. Người chuyển không chuyển. Hứa Tú Tú vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt hắn, này nam nhân là càng ngày càng hiểu được chơi xấu. Chúng ta lão phu lão thê ngươi hại gì xấu hổ, ta lại không phải không thấy quá, sợ qua thân quá cũng xem qua, ngươi liền chạy nhanh uy hải tử đừng để ý ta. Tống viễn hoàn này lưu manh chơi đến quả thực là bằng thẳng, Thật là đủ đủ. Hứa tú tú thở phì phì chứng hắn, sau đó cắn răng chịu đựng e lệ hơi hơi nghiêng nghiêng người che đậy đem áo trên vén lên bắt đầu đốt uy tiểu cô nương, lại không biết mặt bên phong cảnh càng là làm tống viễn hoàn cổ họng trên dưới hoạt động vài hạ. Tiểu hai tử đều trời sinh mang theo thức ăn bản lĩnh, tiểu cô nương cái miệng nhỏ một ngậm lấy liền bắt đầu bản năng hướng dẫn, chỉ là vài phút đi qua, lại như cũ không có gì phản ứng. cái miệng nhỏ cuồng mút qua đi như cũ uống không đến muốn ăn đồ vật tiểu cô nương cuối cùng từ bỏ bông ra kháng nghị ngao ngao khai gọi chỉ là thanh âm kia cực kỳ nhỏ bé tống viễn hoàn ánh mắt tinh lượng nhìn chằm chằm hứa tú tú kia no đủ đang nhìn tiểu khuê nữ nhi cái miệng nhỏ của mút cuối cùng không có kết quả sau tức khắc bỏ qua tâm tư sau đó đau lòng tiểu cô nương hắn xoay người liền bắt đầu tìm kiếm hành lý bao cuối cùng lại hứa tú tú nhắc nhở hạ tìm được rồi hứa tú tú đơn phóng trẻ con sữa bột ngay sau đó liền nhanh nhẹn ra phòng từng có mang tống thần quang kinh nghiệm tống viễn hoàn đối cấp hải tử phao sữa bột chuyện này nhưng thật ra tương đương quen thuộc thậm chí so hứa tú tú đều có kinh nghiệm đến nhiều không lâu tống viễn hoàn liền phao hảo sữa bột tiến bảo độ ấm ta dùng nước lạnh làm lạnh qua nhưng ta thừa nhận lực cường sợ vẫn là quá nhiệt ngươi thử lại xem độ ấm nhưng đừng năng đến nhà ta tống bảo bối tống viễn hoàn đối chính mình ra giày thịt béo không yên tâm toại đem hướng phao tốt bình sữa đưa cho hứa tú tú khi lại công đạo một câu nhìn tiểu khuê nữ nhi hắn đem nam nhân cẩu thả thu liễm sạch sẽ Dị sự đều nghĩ rất là cẩn thận. Này nếu nhìn chung quanh là huy tiểu tử thúi, hắn nơi nào còn sẽ có như vậy nhiều lo lắng. Hứa Tú Tú tiếp nhận bình sữa sau lại thử một chút độ ấm, cảm thấy vừa vặn vừa phải liền bắt đầu huy tiểu cô nương. Tiểu cô nương đừng nhìn gầy yếu, ăn uống nhưng thật ra khá tốt, ù ngủ cùng ngủ uống lên hơn phân nửa bình. Kia cái miệng nhỏ cuối cùng biết nghỉ tạm, ăn uống no đủ, tiểu gia hỏa liền thoải mái bắt đầu lại lần nữa ngủ say. Từ uống mãi đến kết thúc, tiểu gia hỏa liền không có mở xem qua tình. có thể là long phượng thai hoặc là song bảo thai đều có tâm linh cảm ứng duyên cớ, bên này tiểu khuê nữ nhi ăn uống no đủ, bên kia từ từ ngủ say tiểu ra hỏa cũng đi theo tỉnh lại, nhắm mắt lại mở ra cái miệng nhỏ kháng nghị, hứa tú tú thấy bình sữa giữa còn dư lại hơn phân nửa, liền đem ăn no buồn ngủ tiểu khuê nữ nhi nhẹ nhàng phóng tới bên trong, qua tay bế lên tiểu nhi tử lại đốt uy lên. Ngày mai mới là trừ tịch, ta tưởng hôm nay liền mang theo nhị gia ra đi cấp hải tử trước tốt nhất hộ khẩu. này hộ khẩu sự tình nhiều kéo thượng một ngày ta đều không quá yên tâm thuận tiện đem liệt sĩ cách mạng chuẩn sinh chứng minh cấp làm xuống dưới tống viễn hoàn tuy rằng tưởng bồi hứa tú tú ở nhà con nhưng vẫn là tính toán đi trước huyện thành đem hộ khẩu cấp xử lý thuận tiện nhìn xem có hay không gà mái giả nhiều mua mấy chỉ trở về bị hảo hứa tú tú đối này đương nhiên đồng ý rất nhiều chuyện nhiều kéo thượng một ngày sự tình liền không chừng biến thành cái dạng gì nếu có thể chạy nhanh đem hải tử hộ khẩu làm xuống dưới chính bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ phải nghĩ sợ lâm thời ra cái cái gì đường rẽ tự mình làm bậy đang lo lắng. Ngươi có cái gì yêu cầu đã kêu bên ngoài xa giao một tiếng. Mấy ngày nay nàng hẳn là sẽ hỗ trợ ở nhà mang theo lúc thuận tiện hầu hạ ngươi ở cữ. Ta không ở ngươi có việc nhi đã kêu gọi nàng một tiếng nhi liền hảo. Lúc ta đây sẽ cùng hắn nói, không thể làm hắn làm ở mỹ ngươi. Tống Viễn hoàn sợ hứa tú tú chính mình một người không an tâm liền lại công đạo một tiếng. Tống Thần quan đâu? Lại vừa vận là Hùng hài tử tuổi tác. Hắn lại dính hứa tú tú, sợ là nay cái sẽ rất làm mầm ý, cho nên Tống Viễn Hoàn lại nói đến đại nhi tử trên người. ân không có việc gì ngươi yên tâm đi thôi. Lại không phải đi cái 10 ngày nửa tháng, mới thượng huyện thành đi một buổi trưa, nàng cho dù có cái gì không có phương tiện cũng có thể nhịn được. Nói nữa, ta lúc ngoan thật sự, cũng khẳng định yêu quý đệ đệ muội muội sẽ không giống ngươi như vậy trọng nữ khinh nam. Hứa tú tú nói, hừ hừ trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ chỉ trích. Chưa xong còn tiếp. mươi 178, nghĩ không ra trương danh tam Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Nàng lúc này chỉ cần nhớ tới đi huyện thành bệnh viện sinh sản trên đường Tống viện hoàn chỉ cấp khuê nữ nhi lấy cái nhũ danh Nhi tử tên hơn phân nửa vẫn là nhân tiện lấy nàng liền xấu hổ không thôi Hơn nữa này nam nhân cũng đã kêu lên khuê nữ nhi nhũ danh kia nữ nhi tên cùng nhũ danh hơn phân nửa xem như định ra tới Một khi đã như vậy đứa con này tên tóm lại không thể cùng nữ nhi cùng âm sợ là đến một lần nữa lấy ra ta lúc nào trọng nữ khinh nam nam hải nữ hải giống nhau hảo ngươi sinh ta đều thích tống viễn hoàn lập tức vì chính mình cãi lại chỉ là so sánh với đoạt nữ nhi quá nhiều dinh dưỡng nhi tử hắn càng đau lòng gầy yếu đến càng tiểu miêu tể tử dường như khuê nữ nhi hảo sao hắn kia tiểu nhi tử vừa thấy chính là cái thông minh ở trong bụng liền sẽ khi dễ muội muội nơi nào còn cần hắn đa phần tâm nhiều chiếu cố hắn tống viễn hoàn hư hừ, hừ nghĩ Tuyệt đối không thừa nhận chính mình trọng nữ khinh nam tư tưởng, này mũ nếu là khấu thượng, hắn về sau đối khuê nữ nhi hảo một chút không phải thành trọng nữ khinh nam. Không được, cái mũ này kiên quyết không thể mang. Ba hoa, hứa tú tú bất đắc dĩ xem thường hắn. Tống viễn hoàn chỉ có thể xấu hổ cười làm lành, sau đó nhìn tiểu nhi tử tinh thần phân chân nuốt, đem kia dư lại non nửa bình sữa đều cấp nuốt vào bụng, ta nhi tử thật lợi hại. Khinh lệ, Tống viễn hoàn rỗi tay tiếp nhận hứa tú tú trong tay không bình sữa. Hứa tú tú bên này uy no rồi hai đứa nhỏ ngoài phòng đầu cũng lác đác lưa thưa truyền đến tiếng vang hẳn là tống ra người đã rời giường nấu cơm ngươi giữa trưa liền phải đi trong huyện cấp hải tử thượng hộ khẩu đứa con này tên ngươi nghị kỹ rồi sao Hứa tú tú sửa sang lại sửa sang lại trong lòng ngực Nhi tử bọc nhỏ bị thấy Nhi tử ngoan ngoãn cũng ngủ say cho nên nhẹ nhàng đem tiểu ra hỏa phóng tới hắn muội muội bên cạnh sau đó từ từ phát ra dò hỏi này thật đúng là không có Tống Viễn hoàn tức khắc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nhi tử tên ta muốn cho ba hỗ trợ ngắm lại, rốt cuộc lúc tên cũng là ba cấp tưởng, ta cảm thấy khá tốt. Tống viễn hoàn tương đương cơ trí đem cái này dễ dàng đắc tội tức phụ nhi vấn đề trôi chạy ném cho nhà mình lao cha, ta một hồi ăn cơm sáng thời điểm cùng ba để một chút. Ân. Nếu như thế, hứa tú tú cũng không có gì vừa thấy, lúc tên cũng sắc thật không tồi, cha chồng tống phụ cũng coi như là cái không tồi người cũng có chút văn hóa, này nàng nhi tử tên nhường cho ra ra lấy đảo cũng nói được qua đi. Tống Viễn Hoàn thấy Hứa tú tú gật gật đầu, cho nên lập tức lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn à, may mắn tức Phụ Nhi không có tiếp tục tìm căn nguyên rốt cuộc. Nay đầu trong phòng Tống Viễn Hoàn cùng Hứa tú tú đang nói chuyện thiên cãi nhau, bên ngoài đã tỉnh lại dậy sớm làm cơm sáng tống nấu. ở vừa đi tiến phòng bếp liền thấy được còn nhiệt bếp lò, đoán được hơn phân nửa là nhị con dâu tỉnh ngủ. nàng Nhi Tử ra tới cấp hỗ trợ nấu nước nóng duyên cớ, đốn giác chính mình này và bà, bà đương đến không xứng trước, Nguyên Tưởng hảo hảo hầu hạ Hứa Tú Tú ở cữ nàng. ngày hôm qua thượng huyện thành bận rộn nhọc lòng cả đêm về đến nhà khi đã mỏi mệt đến không được nam xuống liền hô hô ngủ tới rồi hừng đông lúc này nhìn thiêu nước gấm bếp lò đốn rác trộn dạ lại nghĩ tới hôm qua dư lại hơn phân nửa nhân sâm canh gà cũng bị con dâu cả nhi vương thanh hoa cấp uống xong bụng cắn răng oán hận lại mắng vương thanh hoa vừa lận sau đó cẩn thận làm hai dạng thích hợp sản phụ thức ăn đoan tới rồi con thứ hai ngoài phòng sa hoàn tú tú tình sao mẹ làm chút thức ăn ngươi bưng vào nhà cấp tú tú ăn đi Nàng tối hôm qua mệt mỏi một đêm nên đói là đi. Tống Mẫu ôn tồn nhẹ nhàng gõ khai cửa phòng, thấy con thứ hai tới mở cửa, tức khắc liền nói lời nói, mẹ hôm qua mệt, đều quên cấp tú tú chuẩn bị chút thức ăn. Tống Mẫu nói, không hy vọng nhi tử cùng tức phụ nhi trong lòng có khúc mắc liền giải thích hai câu, hy vọng nhi tử tức phụ nhi có thể không ngại mới hảo. Không có việc gì mẹ. Tống viễn hoàn dối tay tiếp nhận đồ ăn, sau đó đem cửa phòng mở ra, ý bảo tống Mẫu vào nhà. Trong phòng hứa tú tú đã ngồi không được nằm xuống Người nhìn qua cũng rất tinh thần, thấy tống mâu đi vào phòng, liền đối với này cười cười, mẹ, ngày hôm qua vất vả ngươi. Hứa tú tú khách sáo nói câu trường hợp lời nói, tuy rằng đây là nàng bà bà, tại đây loại ở cứ trường hợp làm bà bà vất vả một ít kỳ thật cũng nói được qua đi, nhưng tóm lại khách khí chút là tốt, như vậy tống mâu hầu hạ nàng ở cứ khi cũng có thể tận lực tận lực một ít, chỉ cần là thức ăn thượng dùng chút tâm tư, nàng ở cứ trong lúc là có thể hào quá không ít. Không vất vả, không vất vả. vì tự mình cháu trai cháu gái vất vả điểm tính gì, ngươi mới là thật sự mệt muốn chết rồi đi. Tống Mâu Ý cười duyên duyên nói, giơ tay bắt lời hứa tú tú mưu bàn tay vô vô, mẹ sao hai cái tiểu thái, không như thế nào phong muối, không gì hương vị ngươi tạm chấp nhận ăn thượng một ít, giữa trưa ta cho ngươi ngao chút canh uống phát phát mãi. này bên ngoài thời tiết cũng vừa vặn lênh thật sự, tối hôm qua hạ cả đêm tuyết tiểu đạo toàn cấp bao trùm ở, ngươi hiện tại ở cữ nột cũng khá tốt, này mo ăn tết người trong nhà cũng đều không bận rộn như vậy. Mẹ cũng có thể chiếu cố ngươi chiếu cố đến tận tâm một ít. Tống mẫu nói, trong giọng nói đều là khích lệ, nhưng là kia ánh mắt lại cũng thường thường nhu hòa quét về phía giường bên trong ngủ hai cái tiểu bảo bối viên. Nhìn hai hải tử bài bài nằm ở đằng kia, nay tống mẫu tâm liền đi theo mềm mại vài phần. Cảm ơn mẹ. Hứa tú tú tiếp tục nói lời cảm tạ. Tống mẫu lập tức vui mừng cười cười, sau đó lúc này mới từ trong phòng đi ra ngoài. Sáng sớm Tống Viễn Hoàn ở trên bàn cơm cùng Tống Phụ đề ra cấp nhi tử lấy tên ý tưởng, Tống Phụ thật cao hứng, vội vàng lăn qua cơm sáng liền bắt đầu vào nhà phiên ra phả cùng từ điển Tân Hoa bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng Tống Phụ cho ba cái tên làm Tống Viễn Hoàn chọn, Tống Thần Hoán, Tống Thần Bân, Tống Thần Hạo, Tống Viễn Hoàn đối này có chút lưỡng lự, liền vào nhà dò hỏi hứa Tú Tú ý kiến. Hứa Tú Tú nghe này ba cái tên, cảm thấy đều không tồi, Hoán, đại biểu Quang Minh rực rỡ hẳn lên ngụ ý không tồi Bân. lấy đến văn võ hai chữ, ngủ ý văn võ xong toàn, gỗ Cản xù Hạo còn lại là trắng tinh sáng ngời ý tứ, Hạo lại hưu hình dung ánh trang chi ý, tương đối mà nói là đích xác đều khá tốt. Tống Thần Hạo đi. Hứa Tú Tú suy nghĩ sau lựa chọn cái thứ ba, cảm giác thượng Tống Thần Hạo sẽ thuận miệng chút, nhũ danh có lấy sao? Hứa Tú Tú vẫn luôn đều vì Tống Thần Quang không có lấy cái nhũ danh nhi cảm thấy tiếc nuối, nhưng Tống Thần Quang cũng đã không nhỏ, hiện tại ở kêu hắn nhũ danh, hắn cũng sẽ không thói quen. cho nên hứa tú tú mới nghỉ ngơi cho hắn lấy nhũ danh tâm tư không có kia thần hạo nhũ danh đã kêu tiểu nguyệt lượng đi hứa tú tú đánh nhịp làm quyết định hảo tống viễn hoàn hoàn toàn không có ý kiến cứ như vậy hai tử tên xác định xuống dưới sau giữa trưa tống viễn hoàn liền xuất phát đi huyện thành cục công an thượng hộ khẩu mà hứa tú tú thì tại gia bắt đầu hưởng thụ nổi lên ở cư sinh hoạt hứa tình tình từ biết được hứa tú tú từ rét thị hôm qua trở về tin tức hứa tình tình liền bắt đầu ngóng trông mội mội về nhà này không lại biết mội mội nàng đĩnh bụng không có phương tiện hứa tình tình liền lại xách theo chút lễ vật tới rồi tống ra tới lại ngoài ý muốn biết được nàng kia mội tử tối hôm qua thượng vừa đến ra liền bắt đầu phát động sau đó lâm thời lại đi huyện bệnh viện sinh một đôi long phượng thai chưa xong con tiếp chương 179, trăm đến tưởng chương danh một thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. đối với hứa tình tình tới nói Hứa tú tú ổn định vững chắc sinh hạ một đôi long phượng thai có thể nói là tương đương có phúc khí chuyện này, nàng này đương tỷ tỷ tự nhiên là cao hứng, nhưng từ nàng sinh đồ ăn đầu sau, nàng cùng nam nhân cũng vẫn luôn không có cố ý tránh thai, hai người thương lượng suy nghĩ thuận theo tự nhiên tái sinh một cái, nam hải nữ hải đều hảo, dù sao nhà bọn họ điều kiện còn hành, siêu sinh phạt tiền cũng giao đến thời chỉ là này đều mấy năm đi qua, nàng này bụng lại, cũng vẫn luôn không cái động tĩnh hiện tại biết nhà mình muội muội một hơi liền sinh một đôi long phượng thai. Nàng đây là lại hâm mộ lại ghen ghét, nha đầu này sao liền như vậy có phúc khí đâu. Tú tú, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng có chỗ nào không thoải mái? Hứa tình tình nghĩ tiến lên nhìn nhìn ngủ yên long phượng thai, toại thấy hứa tú tú bà bà cùng tiểu cô đều ra phòng, cẩn thận cho các nàng tỷ hai nhi chừa chút không gian nói nói chuyện riêng tư, tức khắc liền mở miệng quan tâm hứa tú tú khỏe mạnh cùng không. Đây đều là nữ nhân, nàng lại biết này mọi tử nguyên tiên sinh lúc thời điểm thân thể không được tốt, này lại một hơi sinh một đôi bảo bối cưng. không chừng trong đó đến chịu nhiều ít tội đâu. nhị tỷ ta khá tốt, sinh hải tử cũng không đau bao lâu, hai hải tử cũng thực khỏe mạnh. hứa tú tú trải qua một đêm tĩnh dưỡng đã sớm khôi phục một ít tinh thần, hơn nữa có không gian phụ trợ, hứa tú tú chỉnh thể trạng thái so với kia chút mới vừa sinh xong hải tử, can sướng đầm địa mướt mồ hôi quá thai phụ hoàn toàn bất đồng. hơn nữa bên cạnh nằm hai hải tử, nhìn qua hình ảnh miễn bản có bao nhiêu hải hòa. hứa tình tình xem hứa tú tú này trạng thái. Cũng biết nha đầu này nhật tử quá đến không tồi, ở tưởng tượng nha đầu này cũng không phải cái nguyện ý có hại chủ nhân, tức khắc liền đem kia sợi nhọc lòng kính nhi cấp đè ép đi xuống, ngươi này nằm trước sinh hải tử, này ăn tiết trong lúc đều không có phương tiện ra ngoài đi lại, xem ra bốn nha hôn sự lại đến sau này duyên. Hứa tình tình rỗi tay cấp hứa tú tú đè xuống góc chăn, ngay sau đó mới bỗng nhiên mở miệng, kia nha đầu nói, nếu ngươi cái này tứ tỷ không tham gia nàng hôn lễ, nàng liền không kết hôn. hứa tình tình nói phục vừa buồn cười nhìn thoáng qua hứa tú tú không nghĩ tới các ngươi tỷ hai nhi mấy tháng thời gian quan hệ liền tiến bộ vượt bậc a thành thật công đạo cấp bốn nha ăn cái gì mê hồn dược kia nha đầu gì sự trong miệng đều có thể mang lên một câu ngươi hứa tình tình một bộ an vị bộ dáng cuối cùng còn mang theo một chút toán trách hơi thở có thể ăn gì mê hồn dược thì ngươi tỉnh nói bừa hứa tú tú vô ngữ nhìn thoáng qua hứa tình tình không để ý tới nàng trêu ghẹo thẳng sốt ruột dò hỏi ra nàng lo lắng nhị tỷ Ta đang muốn hỏi ngươi lẳng lặng sự tình đâu. Nàng như thế nào đột nhiên muốn kết hôn, hôn kỳ định ở khi nào? Đối tượng là người nào? Hứa tình tình nhắc tới khởi hứa lẳng lặng, hứa tú tú tức khắc liền nhớ tới trở về trước nhận được tiểu cô nương điện thoại. Trong điện thoại kia tiếng khóc đến nay làm hứa tú tú dẫn theo một lòng. Nàng vốn dĩ tính toán vừa trở về liền đi nhà mẹ để hỏi một chút tình huống. Nhưng người về đến nhà bụng hài tử liền vội vã ra tới, cả đời này sản, một đống lớn sự tình giống như liền mắc cạn xuống dưới. này nông thôn ở cứ đến ba bốn mươi tiền, chờ nàng an an tính tính làm xong ở cứ cử ra cửa khi rau kim châm đều lạnh thấu còn không phải hứa phương phương hứa tình tình nhắc tới chuyện này cũng một cổ hỏa tuy rằng nàng không rõ lắm quá trình nguyên nhân nhưng cũng vẫn là từ hứa phụ hứa mâu trong miệng tìm hiểu ra một ít tin tức tới hứa tú tú năm trước nói muốn nhập cổ xuyên hương các ngươi cấp cự tuyệt sao sau lại bọn họ hai vợ chồng liền tính toán dùng tiền đi huyện thành ăn cơm cửa hàng ai biết lô sạch vốn hai vợ chồng thiếu một đống nợ Kia trận đòi tiền thiếu chút nữa đem nhà bọn họ bùn đất vách tường đều cấp lột, kia hung ác kính nhi thật sự là quá dọa người, cũng không biết kia phu thê chuyện gì xảy ra. Vay tiền cũng không nhìn xem người nào liền dám ấn dấu tay ký tên, bị đối phương cấp lửa, lúc trước chỉ hướng đối phương mượn 200 đồng tiền, bắt được cũng chỉ có 200 đồng tiền, ký tên chứng từ thượng lại là 2000 khối. Hứa Tình Tình nói, giơ tay khoa tay múa chân hai ngón tay đầu. Hơn nữa kia hai cái ngu xuẩn Trong đó còn có 100 nhiều đồng tiền là hướng kia hôn không tiếc đường để mượn, tên kia chính là cái Lưu manh vô lại, năm trước lặng lẽ sờ sờ không biết đánh chỗ nào thấy quá bốn nha, khẳng định khi đó liền bắt đầu đánh bốn nha mưu mà trước quỷ. Thấy kia đối phu thê là cái du một đầu, liền lừa gạt hứa Phương Phương phu thê nói chỉ cần cùng bốn nha thấy thượng một mặt, kia mượn 100 nhiều đồng tiền liền không cần còn. Kia hai vợ chồng bị nợ bên ngoài bước tới cửa, lại đều là mãn đầu hồ nháo ngu xuẩn, không hề nghĩ ngợi không hỏi một tiếng liền đáp ứng rồi. căn bản không nghĩ tới có thể hay không hại nhà mình ngoại tử. Về nhà mẹ đẻ chính là Hảo một đốn lăn lộn, ta ba ta mẹ cũng là không đầu óc. nàng hứa phương phương trước kia chính là cái lời nói dối tinh, nàng lời nói ta ba ta mẹ cũng tin, hai vợ chồng liên hợp đem lẳng lặng lừa về nhà tới, Hảo hiện tại đem lẳng lặng cấp lăn lộn tiến hố lửa đi, lẳng lặng đời này phỏng chừng đều hận chết ba mẹ. Hứa tình tình nói, trong giọng nói đều là thổn thức. Nàng đau lòng bốn nha, chính là làm con cái. lại cũng không thể đương nhiên đi chỉ trích cha mẹ đúng sai cứ việc bọn họ xác thật làm sai bốn nha có hại hứa tú tú ninh mày có chút sốt ruột từ trên giường ngồi dậy cùng bốn nha kết hôn chính là kia đổ bỏ đường đệ hứa tú tú khôn khéo một câu liền thẳng đến trọng điểm tại đây dò hỏi lập tức hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình một cổ hỏa vội vàng bụng đốt tới cổ họng hứa tình tình nhìn hứa tú tú này phó biểu tình có chút không đành lòng nhưng trung quy vẫn là điểm phía dưới kia vô lại ngay từ đầu sợ là liền đánh xấu xa tâm tư lẳng lặng bị hắn hủy hoại nhưng là lại có thể thế nào lại cũng chỉ có thể xóa sạch hàm răng hướng trong bóng ướt cái gì hứa tú tú đôi tay có chút run rẩy sợ là không quá dám đi lý giải câu nói kia ý tứ nhị tỷ ngươi nói hủy hoại là hứa tú tú thật sự không dũng khí nhẹ nhàng buột miệng thốt ra câu nói kia cái gì kêu hủy hoại thời đại này có thể chiếm được thượng một câu hủy tự chính là thứ gì hứa tú tú không dám tưởng cũng không dám hướng bên kia suy nghĩ ai Hứa tình tình bất đắc dĩ thở dài, đây đều là mệnh a Nhị tỷ vô cản sủ con ta có thể phiền toái ngươi ngày mai về nhà mẹ để một chuyến đêm lẳng lặng kêu ta nơi này tới sao? Ta có lời muốn hỏi nàng. Hứa tú tú hiện tại có mười vạn cái vì cái gì yêu cầu hứa lẳng lặng tới giải đáp, nhưng lại nhớ tới cái kia cao ngạo quật cường tiểu cô nương, tức khác lại rất là đau lòng. Nàng lúc trước nên kiên trì, nàng rõ ràng nhìn ra tới tiểu cô nương không quá tưởng trở về, nàng vì cái gì không ngăn cản, hứa tú tú nghĩ. Trong lòng dâng lên một cổ tội ác cảm cùng ấy náy, nàng đã thật lâu không ra qua cửa phòng. Hứa tình tình bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không nằm chắc thuyết phục tiểu cô nương tới xem hứa tú tú. Nhị tỷ ngươi cùng nàng nói, nếu nàng không muốn tới xem ta cũng đúng, ta liền đánh bạc này thân thể không cần cũng không ngồi cái gì ở cữ, nàng nếu đem ta đương tam tỷ đau lòng ta một ít nàng tự nhiên liền sẽ tới xem ta. Hứa tú tú đối điểm này nhưng thật ra rất có nắm chắc, ở bên nhau thân mật ở mấy tháng. Nàng tự nhiên biết kia cô nương là cái cái gì tính tình hoàn toàn chính là miệng không đối tâm. Hảo! Ta thử xem. Hứa tình tình gật gật đầu đồng ý, nàng cũng không biết hứa tú tú sẽ cùng tiểu nha đầu nói cái gì đó, nhưng nàng lại biết hứa tú tú lời nói, hiện tại sợ là so bất luận kẻ nào đều hảo xử, kia nha đầu xảy ra chuyện nhi sau gì tâm tư đều không có, trong miệng ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi cũng là nàng tăng tỷ. Chưa xong con tiếp. tám 180, lười đến tưởng trương danh nhị. hứa tình tình từ tống ra rời đi khi đã là nửa buổi chiều hứa tú tú dò ý quay đầu bắt đầu sửa sang lại bên cạnh long phượng thai tư thế ngủ trong lòng đồng thời mây đen mù sương nghĩ hứa lẳng lặng chuyện này kia sinh hải tử hạnh phúc cảm cũng theo hứa tình tình lộ ra sự tình mà thu liễm không ít xem mới nhất trương thình đến đút vén đút e lúc chẳng vạng bên ngoài lại lần nữa cùng phong gào thét năm nay mùa đông rõ ràng so năm rồi tới càng thêm rét lạnh hôm trước buổi tối hứa tú tú sinh sản đương thời tuyết hiện giờ còn không có hòa tan Từng nhà cũng đều là ở cửa nhà phụ cận sạn một ít nói phương tiện hành tẩu, mà hiện tại xem bên ngoài lại lần nữa âm trầm xuống dưới không trung, hứa tú tú nhưng cũng biết đêm nay sợ là lại muốn tiếp theo chàng đại tuyết tống viễn hoàng tử huyện thành gấp trở về khi lạnh lùng khuôn mặt thượng treo rào rạt tươi cười trong tay sách theo bảy tám chỉ mê ngông gà mái giả đồng thời còn bắt lấy hai điều ba bốn cân trọng cá trích mẹ đây là ta cấp tú tú mua gà mái giả đối sản phụ cực hảo người mỗi ngày đổi đa dạng cấp tú tú ngao canh uống. Tống gia người sớm liền chuẩn bị tốt bữa tối, Tống Mâu đối hứa Tú Tú thực kiên nhẫn, giữa trưa liền cấp hứa Tú Tú lại rết chỉ gà mái hầm canh uống, cơm chiều cũng làm tiểu nữ Nhi cấp đoan đến trong phòng đi. Tống gia dưỡng không ít gà mái giả, đều là Tống Mâu biết Hứa Tú Tú mang thai sau cố ý dưỡng cấp Hứa Tú Tú bổ thân mình, hiện tại nhìn đến Nhi tử lại tiêu tiền mua nhiều như vậy gà mái giả, tức khác cho mày, người đứa nhỏ này mua cá liền tính, hầm cá chích canh hảo xuống sữa. Nhưng nhà này không phải còn có mười mấy 20 chỉ gà mái giả. đủ tú tú ăn đến ở cứ làm xong ngươi này lại lăn lộn mù quáng tiền mua chúng nó làm gì tống mẫu cờ trách trong giọng nói đều là bất mãn mẹ tú tú thích mới mẹ, qua đêm canh biến vị nàng đều không quá thích nàng này ở cứ ăn đồ vật cũng không gì vị ta liền nghĩ tận lực làm mới mẹ làm nàng ăn nhiều một chút tống viễn hoàn cười ngữ khí rất là nhẹ nhàng hứa tú tú bắt bẻ kỳ thật so tống viễn hoàn nói khoa trương nhiều kia tiểu nữ nhân chính là cái điển hình đồ ăn đều phải ăn mới mẹ ra nổi trừ bỏ rau trộn sở hữu nhiệt đồ ăn lạnh giống nhau đều không thế nào ăn canh phẩm loại này kỳ thật đã xem như có thể tạm chấp nhận cũng ngay nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu nhưng cũng tuyệt đối không uống qua đêm hắn biết nàng tính tình này tự nhiên cũng không bỏ được tức phụ nhi ủy khuất dù sao hắn cũng không kém tiền nhiều mua chút gà mái giả không đáng ra cái gì nhị đệ cũng thật sẽ đau lòng người nột vương thanh hoa ngồi ở trên bàn cơm tay cầm chiếc đũa chuyên chọn trên bàn cơm thịt mỡ ăn ánh mắt lại mang theo châm chọc nhìn tống viễn hoàn mẹ Nhị đệ ra có tiền, nhân tâm đau nhị đệ mội sợ nàng ngày thường thang thang thủy thủy không đủ nhiều mua chút bị này lại không gì, gà mái giả thứ này ăn không hết cũng có thể dưỡng sao. Vương Thanh Hoa nói lại giơ tay gấp một miếng thịt nhét vào trong miệng. Ừ, Tống Mâu hướng về phía Tống Viễn Hoàn gật gật đầu đảo cũng không ở nói cái gì đó, xoay người cấp nhi tử lấy tới chén đua khi, lại hung tợn trắng liếc mắt một cái Vương Thanh Hoa. Tống Viễn Hoàn là nàng nhi tử, Tống Mâu biết nhi tử là gì tâm tư. Nếu không phải sinh sản đêm đó hầm nhân xâm canh gà bị Vương Thanh Hoa kia thèm ăn uống quang, con của hắn đến nỗi lại cố ý đi mua mấy chỉ gà mái trở về sao. con không phải sợ ủy khuất chính mình tức phụ nhi. Nghĩ, Tống Mâu trong lòng càng thêm không thoải mái, xem Vương Thanh Hoa ánh mắt cũng bực bội nhiều. Vương Thanh Hoa là cái da mặt dày, nay một năm tới, nàng cái gì ánh mắt đều thừa nhận quá, đã sớm luyện phải không đau không ngứa như thế nào sẽ để ý Tống Mâu mấy cái xem thường đâu. Hộ khẩu tốt nhất. Tống Phụ ngồi ở bàn ăn chủ vị, nhìn nhìn ngồi xuống ăn cơm con thứ hai, thấy trên mặt hắn biểu tình nhẹ nhàng, toại làm theo phép hỏi một câu. Tốt nhất, Tống Viễn hoàn gật đầu, hộ khẩu đây chính là đại sự Nhi, hiện giờ đứa nhỏ này hộ khẩu cũng thượng, huyện cục công an chờ đều đã đăng ký nhập kho, cho phép sinh nhị thai chứng minh cũng phê hạ đồng dấu, xem như giải quyết một chuyện lớn Nhi Tống Viễn Hoàn trên mặt tươi cũng cười cũng đi theo ôn hòa không ít. Hảo, Tống Phụ gật gật đầu cầm lấy trước mặt một chén nhỏ rượu trắng vui vẻ uống. ba ba ăn thịt thịt. Hứa tú tú ở trong phòng ngủ ở cữ, thức ăn đều đã từ tống sa giao cấp đưa vào phòng, sợ tống thần quang ầm ý đến hai tiểu hải tử, cho nên tống sa giao liền mang theo tống thần quang ở nhà chính ăn cơm, đơn giản tống thần quang cũng thực ngoan ngoãn, biết mụ mụ sinh đệ đệ mội mội hắn không thể đi quay dày, liền ngoan ngoãn đi theo tống sa giao. Nhưng tiểu gia hỏa rốt cuộc cũng không lớn, chỉ nghe được ba ba mụ mụ có nói qua ra ra mãi mãi, nhưng người trong nhà cho hắn ấn tượng trùng quy không quá quen thuộc. cho nên nhìn đến nhà mình ba ba về nhà tới khi tức khắc vui tươi hớn hở, còn đem trong chén thịt kho tàu kẹp cho tống viễn hoàn ăn. Ân, lúc cũng ăn. Tống viễn hoàn đối với tống thần quang xun xoe tỏ vẻ thực hưởng thụ, hảo tâm tình cũng cấp nhi tử gấp khối thịt kho tàu. Phụ tử hai ở chung đến có thể nói là tương đương hài hòa. Nhanh chóng cơm chiều sau, tống viễn hoàn lại đem tống thần quang giao cho muội muội mang theo, tự mình tắt hưng phấn cầm sổ hộ khẩu vào phòng. Hứa tú tú nhìn sổ hộ khẩu thượng đăng ký siêu siêu vẻ hài tử tên. Có chút vô ngữ, nhưng cũng không có quá mức ghét bỏ. Tóm lại hiện giờ hộ khẩu đều là viết tay đăng ký, nàng có thể lý giải. Ít nhất hài tử tên không có bị viết sai thì tốt rồi, khó coi điểm gì đều là có thể chịu được. Hơn nữa nàng lúc này sở hữu tâm tư đều đặt ở hứa lặng lặng trên người. Đối cái kia cô nương tâm tư, nàng cũng là các loại phức tạp, tự nhiên cũng vô pháp quá phận tâm mặt khác sự tình. Đêm nay hứa tú tú ngủ đến cũng không kiên định, bên ngoài lại lại lần nữa hạ phong tuyết, sáng sớm hôm sau khi... Tống ra thôn lại lại lần nữa bị tuyết trắng sở bao trùm, hứa tú tú nguyên bản lo lắng thời tiết này hứa lẳng lặng sợ là sẽ không tới xem nàng, nhưng chờ đến buổi chiều khi lại thấy được tiểu cô nương thân ảnh. Tiểu cô nương đi vào phòng khi, hứa tú tú liền nhìn ra nàng khác thường, tiểu cô nương cùng ban đầu so sánh với gầy không ít, tinh khí thần cũng có vẻ rất là đê mê, ánh mắt cũng rất là lỗ trống, nhìn đến nàng khi, kia trương tiểu tụy khuôn mặt có rất nhỏ cảm xúc phập phồng, cực nhanh cũng đã bị áp lực thu liễm. Chỉ là cặp kia cực đại đôi mắt lại phản bội nàng muốn che giấu ước nguyện ban đầu, chậm rãi hiện lên nước mắt. Thực hiện nhiên sinh hoạt đối hứa lẳng lặng cái này cao ngạo nữ nhân là tàn nhẫn, nàng là hứa ra láo tới từ em út, từ nhỏ thiên chân vô tà bị chịu cha mẹ trưởng tỷ sùng ái. Sau khi lớn lên cũng tâm đại muốn tìm cái ưu tú có văn hóa có gia thế hảo nam nhân, nàng chờ mong chính mình có thể gả đến hảo, quá đến hảo, khát vọng được đến mọi người khẳng định cùng hâm mộ, nhưng cố tình vận mệnh làm nàng bị chịu nhấp nô Đương nàng vừa mới bắt đầu lớn lên hiểu chuyện, muốn quá hảo sinh hoặc khi, biểu. Hiện hòa thân tình lại cho nàng một hồi trí mạng đả kích, mà cái này đả kích đủ để thay đổi nàng một tiếng quý đạo. Lẳng lặng, lại đây ngồi xuống. Hứa tú tú dơ tay tiếp đón nàng, như là trước kia nàng ở rét thị khi miệng lưỡi giống nhau. Tỷ. Hứa lặng lặng nhìn hứa tú tú gật đầu, đi phía trước tới gần đồng thời nỗ lực muốn dơ lên tươi cười. Nàng muốn vì tỷ tỷ cao hứng, muốn vì nàng sinh long phượng thai mà ăn mừng nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy nước mắt chậm rãi trượt xuống khỏe miệng tia tư vị chua xót đến kinh người chưa xong con tiếp chương 181, lại không nghĩ chương danh một thiên tài nhất dây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. nha đầu ngốc nhìn đến tam tỷ cao hứng thành như vậy sao sao còn khóc thượng Người cái không lương tâm tiểu nha đầu về nhà hơn nửa năm cũng không biết gọi điện thoại liên hệ liên hệ ngươi tam tỷ ta chẳng lẽ ta cho ngươi phát trăm tới khối tiền lương ngươi về nhà liền đều tiêu hết không thành Hứa tú tú phảng phất cái gì cũng không biết, nhìn hứa lẳng lặng tức giận nói chuyện cở trách nàng không phải, thấy nàng tới gần sau liền dơ tay cho nàng trà lau nước mắt, chỉ là động tác lại bí mật mang theo đau lòng. Vào tay gương mặt làn da cũng không hoạt nộn, bí mật mang theo khô khóc cùng khởi ra tổn thương do giá rét bệnh trạng, hẳn là bắt đầu mùa đông sau lại nhiều ngày lặng lẽ khóc thút thít duyên cớ, hứa tú tú nghĩ, nhìn hứa lẳng lặng tâm lại càng thêm ấy náy Không, không phải, hứa lẳng lặng nghẹn nào đầu. Vội vàng không biết làm sao nâng lên hai tay cánh tay lao trên má nước mắt, tiền lương ta còn cất giấu đâu. Không có tiêu hết. Giải thích ngữ khí nghiêm túc thả vụ về. Vậy ngươi nhìn đến tỷ tỷ khóc đến như thế thương tâm làm cái gì? Hứa tú tú làm bộ trưng nàng, một bộ không tin nàng biểu tình. Thì, ta khóc là bởi vì. Bởi vì hứa lẳng lặng há mồm dục nói, rồi lại nghẹn ngào chưa nói xuất khẩu. Tóm lại không phải như vậy, tiền ta thật sự không tuấn rớt, liền lần trước hoa một khối tiền cho ngươi gọi điện thoại mà thôi. hứa lẳng lặng mấp máy cái miệng nhỏ lại lần nữa giải thích suy nhà đầu đốc hứa tú tú cười mắng nàng một câu không khỏi đi theo chua sót hồi lâu trong phòng ngủ an tĩnh đến hô hấp đều có vẻ trầm trọng tỉ mỗi hai ban đầu là đối diện chỉ là hứa lẳng lặng lại nhanh chóng rũ xuống đôi mắt tránh đi hứa tú tú ánh mắt lẳng lặng hứa tú tú nhìn hứa lẳng lặng vuông xuống hạ đầu nửa ngày sau mở miệng kêu to tên nàng một câu ân hứa lẳng lặng không ngẩng đầu lại thấp giọng ân một câu xem như trả lời đem sự tình trải qua đều nói cho Tam tỷ hảo sao? Không cần một người bị đè nén chịu đựng ủy khuất cùng thống khổ, Tam tỷ đã trở lại, chỉ cần ngươi chiếm lý, chỉ cần ngươi không muốn, chỉ cần ngươi không có giết người phát hỏa làm chút không hợp pháp hoạt động, Tam tỷ nhất định che chở ngươi. Ai đều không thể thương ngươi mảy may bức bách người một tia, chính là ta ba ta mẹ cũng không được. Hứa tú tú rối tay đem hứa lẳng lặng rơi xuống bên thai đầu tóc nhẹ nhàng đừng đến này sau đầu, ngự khí ôn hòa mang theo nhẹ hống cùng chân an. Hứa lẳng lặng ngồi ở giường gỗ bên, an tĩnh nghe hứa tú tú lời nói, một đôi tay lại bất chi bất giác hung hăng dùng sức giảo tới rồi một hối, nắm đến ngón tay trắng bệnh, phát cương. Hứa tú tú nhìn nàng, trong lòng cũng dâng lên lo lắng cùng khẩn trương, nhưng là lại nỗ lực khống chế được chính mình xúc động. Giờ phút này nàng cần thiết đến cấp hứa lẳng lặng một cái chống đỡ bả vai, nàng không thể so hứa lẳng lặng dẫn đầu không chịu nổi đả kích, nếu không hứa lẳng lặng liền càng như là lục bình hoàn toàn không trôi nhưng dựa vào. nàng có lẽ là nha đầu này cuối cùng một cái an toàn dựa cảng hứa lẳng lặng trầm mặc chưa từng hé răng liền ở hứa tú tú cho rằng hứa lẳng lặng sẽ không nói khi liền ở hứa tú tú nhìn đến hứa lẳng lặng kia yếu ớt run dày bả vai khi nàng tưởng từ bỏ làm nàng nói hết lập tức hứa lẳng lặng mở miệng nói lời nói chính là ta hảo dơ hứa lẳng lặng như là ghét bỏ chính mình cái kia chưa thô tục cắn đến rất nặng trọng đến làm người nhận không nổi quanh một tiếng hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình trước mắt ngất ám hát một lát sau một hồi Hứa tú tú mới bình phục hạ tâm tình há mồm dục nói chuyện. nhưng hứa lẳng lặng lại như là bị mở ra máy hát, dối tay bắt lấy tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng khi đã là rơi lệ đầy mặt, ánh mắt của nàng tuyệt vọng mà thống khổ, giống như một con lâm vào hắc cám cùng vực sâu vô pháp tự cứu tiểu thú, thê lương kêu rên. Hắn bắt lấy ta không cho ta trốn, còn đánh ta. Hồi ức ngay lúc đó cảm thụ, hứa lẳng lặng cả người thống khổ đến không được. Hắn xé lạn ta quần áo. đem ta để ở nhà ta đống cỏ khô thượng thi bạo như là lâm vào bản năng tự thuật gần là tự thuật hứa lẳng lặng trạng thái đều thập phần kinh người hứa tú tú há mồm tưởng ngăn cản nàng hứa lẳng lặng lại không cho nàng cơ hội ta khóc lóc tiêu ta quỷ cầu hắn buông tha ta hắn là tên cặn bã hắn không muốn buông tha ta ta hiện tại hảo dơ hảo dơ hứa lẳng lặng nói đôi tay vội vàng hoảng ném ra hứa tú tú đôi tay sau đó vô ý thức bắt lấy chính mình ống tay áo vạt áo nước mắt như là điều sông nhỏ liền như vậy chảy giống như vĩnh viễn đều lưu không xong bốn nhà hứa tú tú dôi tay cẩn thận muốn đem hứa lẳng lặng kéo về đến trong lòng ngực đột nhiên hứa lẳng lặng lại như là điên rồi nắm tay hung hăng đấm đánh chính mình bụng ta hảo dơ thấp thấp gào thét thống khổ đến không được hứa tú tú chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận lý trí nháy mắt bị cọng rờn cuối cùng áp suy sụp dôi tay nhanh chóng bắt lấy hứa lẳng lặng đôi tay bắt lấy nàng sau đó dùng sức xả đến trong lòng ngực ôm lấy nàng không có việc gì hứa lẳng lặng. ngươi hiện tại đã không có việc gì ngươi không giơ ngươi thật sự một chút đều không dơ. ngoan nghe lời ta không sợ a có tam tỷ ở đâu hết thể đều có tam tỷ ở đâu hứa tú tú xoa ôm nàng không dám thả lỏng chút nào ngực không ngừng điên cuồng tuân ra tàn sát bừa bãi trái tim lại tại đây một khắc đau đến co rút đau đớn nàng làm hứa lẳng lặng khóc lóc kể lể thẳng đến nàng khóc đến thanh âm ếch thân thể mệt thì ta hảo thống khổ Ta cảm giác ta sống không nổi nữa, hứa lẳng lặng hồi ôm hứa Tú Tú vào eo, cằm nhẹ nhàng khai ở hứa Tú Tú trên vai, rốt cuộc khóc mệt nàng chậm rãi ngừng nước mắt, ta mỗi một ngày đều cảm giác có người duỗi tay bóp chặt ta huyết hầu, nhắm mắt khi thật giống như đang không ngừng lặp lại kêu kiện dơ chuyện này, ta dãy rủa, ta muốn chạy trốn, chính là ta trốn không thoát cũng chạy không thoát. A nói mặt sau là cảm xúc cùng lý trí dãy rủa bồi hồi. Hứa Tú Tú cảm giác đến ra tới, hứa lẳng lặng nàng thật sự muốn chạy trốn, nàng muốn tránh thoát đạo đức gông xiềng cùng nhà giam. chính là nàng không dám, cũng không có cái kia rũ khí. lẳng lặng, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không mang thai? Hứa tú tú ôm hứa lẳng lặng, thanh âm khô khốc đặt câu hỏi, nàng không nghĩ hỏi, cũng không muốn hỏi, nhưng từ vừa rồi hứa lẳng lặng mất khống chế trạng thái tới xem, sự tình tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nếu thật sự mang thai nên làm thế nào cho phải? hưu Hứa lẳng lặng nháy mắt như là một cây đầu gỗ, nàng vẫn không nhúc nhích bị hứa tú tú ôm, thật lâu sau. ha, ha. Đúng vậy. Tỷ, ngươi nói châm trọc không châm trọng ta thế nhưng hoài kia xúc sinh hài tử, ta bị hắn hủy hoại, ta thế nhưng còn luyến tiếc đoạn rất hắn. Ta thế nhưng luyến tiếc ga hứa lẳng lặng cười cười đến lại lần nữa nhịn không được chảy ra nước mắt, nàng cảm thấy chính mình hảo thống khổ, không biết chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ đây mới là nàng chân chính cảm thấy tuyệt vọng thả thống khổ. Ngươi là vì hài tử cho nên quyết định gả cho hắn. Hứa tú tú nhìn chằm chằm hứa lẳng lặng đôi mắt. đôi tay dùng sức méo hứa lẳng lặng hai vai giờ khác này hứa tú tú nhu cầu cấp bách được đến hứa lẳng lặng trả lời nhưng hứa lẳng lặng đáp lại nàng lại là vô tận trầm mặc nhưng có đôi khi trầm mặc kỳ thật chính là không lời nào để nói trả lời cái này trả lời không cần lại trải qua lặp lại xác nhận cân nhắc gần là hứa lẳng lặng kia hơi mang thống khổ đôi mắt gần là nàng kia nhận mệnh rồi lại không muốn nhận mệnh lặp lại dãy giụa chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương một lại không nghĩ Trương Danh nhị. thiên tài nhất dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Lẳng lặng, bốn nha. Hứa Tú Tú thấy vậy lập tức hô hấp nháy mắt đều dày đặc không ít, ngươi nghe Tam tỷ cùng ngươi nói, ngươi không thể gả cho hắn ngươi biết không? Ngươi sẽ hủy diệt chính ngươi, người kia hắn căn bản chính là một cái lạ người, hắn căn, linh hồn của hắn đều là dơ bẩn, ngươi không cần thiết lấy chính mình làm tiền đặt cược, chẳng lẽ cẩu cắn ngươi một ngụm ngươi phải gả cho một con cẩu sao? Nghe ta, đem Hải Tử đoạt rớt. vì cái còn không xác định đậu giá bồi thượng chính mình nhất sinh không đáng nếu không đến lúc đó thống khổ có lẽ liền không ngừng ngươi một cái hắn cho dù sinh ra cũng không nhất định sẽ vui sướng ngươi chẳng lẽ có thể thời thời khắc khắc đối mặt một cái dẫn tới ngươi nhân sinh thống khổ ngọn nguồn hài từ sao ngươi không thể có lẽ ngay từ đầu ngươi cảm thấy có thể ngươi cảm thấy tình thương của mẹ có thể bao dung hết thảy nhưng tin tưởng ta ngươi sai rồi bất luận cái gì cảm tình đều sẽ bị thời gian chậm rãi tiêu ma hầu như không còn trừ bỏ thu hận Thu hận chỉ biết theo thời gian chậm rãi phát sinh, nó chính là một viên đũa ác tính. Ngươi nếu là ngay từ đầu không nổ tận gốc, đến sau lại chỉ biết càng ngày càng đau. Hứa tú tú cảm xúc có chút kích động, nhìn Hứa lẳng lặng rất sợ nàng nghe không vào nàng khuyên giải an ủi, nàng rất rõ ràng, nha đầu này một khi kết hôn, một khi bởi vì hài tử mà thỏa hiệp, kia có lẽ mới là nàng thống khổ bắt đầu. Từ nam nhân kia dám làm bẩn nàng tới xem, đó chính là một cái điển hình rất rưởi. Ngươi không thể trông cậy vào rác rưởi có một ngày không rác rưởi, đó là ngu xuẩn. Tam tỷ là người từng trải, ta có thể thực thẳng thắn nói cho ngươi, bất luận cái gì một đoạn hôn nhân nếu từ lúc bắt đầu chính là cái bi kịch, như vậy ngươi liền không thể có điều chờ mong, ngươi nghe ta hảo sao? Chúng ta đi phá thai, phá thai sau ngươi liền có thể một lần nữa bắt đầu, ngươi cũng không cần gả cho tên cặn bác kia, năm sau ta liền mang ngươi đi giết thị, ngươi có thể rời đi cái này địa phương không bao giờ trở về, ngươi tương lai lộ còn rất dài. không cần đi làm vớt cục đá qua sông chuyện ngu xuẩn hảo sao đến nỗi nam nhân kia ta sẽ không làm hắn hảo quá hắn nhất định sẽ trả giá đại giới hứa tú tú cắn nhớ tới nam nhân kia tức khắc liền có kia khẩu súng băng rồi đối phương xúc động tỷ chính là ta luyến tiếc hắn hứa lẳng lặng ôm bụng có chút thất thố nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt giữa muốn rất chưa rớt nàng luyến tiếc hải tử a đây là một cái sinh mệnh nàng như thế nào nhẫn tâm như thế nào nhẫn tâm luyến tiếc cái gì Ngươi ngốc sao? nay có cái gì hảo liên tiếp, hắn tồn tại sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Hứa tú tú buồn bực chừng mắt nhìn hứa lẳng lặng liếc mắt một cái, có chút bá đạo, có chút cưỡng chế tính yêu cầu, thậm chí hung tợn giơ tay cho nàng bả vai vài hạ, này vài cái đấm đánh là rõ ràng chính xác dùng lực. Thật là làm người giận này không tranh ai này bất hạnh a. Nàng như thế nào liền như vậy ngốc, còn liên tiếp hài tử, chẳng lẽ nàng cũng chưa nghĩ tới đứa nhỏ này một khi sinh hạ tới mới là thật sự thống khổ sao? bị cương bạo lúc sau sản vật có cái gì đáng giá liên tiếp tỷ ta tưởng sinh hạ hắn hứa lẳng lặng túi lâu khóc giờ khác này nàng phảng phất lại biến thành một con bị thương tiểu thú do dự rẽ rủa thống khổ ai hứa lẳng lặng ta nói cho ngươi ngươi chạy nhanh đem cái này ý tưởng cho ta bốc chết ta này không phải ở cùng ngươi thương lượng ta là ở thông tri ngươi ngươi cần thiết đem trong bụng hải tử đoạn rất ngươi biết không hứa tú tú đại thở dốc nhìn hứa lẳng lặng bộ kia toàn bộ thần kinh tức khắc không được chịu đau Sau đó chờ hứa lẳng lặng hung tợn nói ra lánh lời nói tới. Nàng thật sự không thể nhìn hứa lẳng lặng bước vào vô tận vực sâu, nàng tưởng cứu vớt nàng, nhưng nàng tựa hồ ở cứu cùng bị cứu chi gian bồi hồi. Thỉ, ngươi đừng ép ta. Hứa lẳng lặng lắc đầu kháng nghị, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, muốn nàng giết trong bụng hải tử, nàng như thế nào nhẫn tâm, nàng làm không được a Hứa lẳng lặng, ta không thể không buộc ngươi làm quyết định. Cứ việc hứa tú tú biết chính mình hiện tại là ở tự cho là đúng. có lẽ nàng cũng nên như là hứa lẳng lặng giống nhau đối tương lai đối trong bụng tiểu sinh mệnh nhân từ một chút rốt cuộc vừa mới sinh xong hài từ nàng thẳng thắn giảng nàng nội tâm là cực độ mềm mại nhưng thực hiện nhiên nàng không thể nàng không thể tâm tử bởi vì tâm tử chính là đối hứa lẳng lặng tàn nhẫn nàng không thể nương tay bởi vì nương tay có lẽ đem tôn sùng ca ngợi lẳng lặng nhập vực sâu nàng không thể cũng luyến tiếp cái này cô nương ở ngốc đi xuống nàng tưởng che chở nàng cứ việc phương thức có lẽ không thể được đến nàng nhận đồng nghe ta lẳng lặng đem hải tử đoạn rất hảo sao hứa tú tú xem hứa lẳng lặng trạng thái nỗ lực áp xuống tính tình hảo thanh cùng với thương lượng hứa lẳng lặng rất nước mắt chưa từng đáp ứng hứa lẳng lặng hứa tú tú nhắc nhở kêu to nàng người làm ta ngẫm lại hứa lẳng lặng nghẹn ngào khóc đến đôi mắt đều đã sưng lên nàng nhàn nhạt mở miệng nói câu lời nói hứa tú tú nhìn nàng nửa ngày cuối cùng áp xuống ngực sốt ruột hảo hứa tú tú thỏa hiệp nàng biết Hứa lẳng lặng có lẽ đã do dự thống khổ thật lâu, nàng hiện tại mạnh mẽ bức bách nàng có lẽ căn bản vô dụng, chỉ có thể chờ nàng nghị thông suốt. Tỷ, làm ta nhìn xem tiểu bảo bảo đi. Nhị tỷ nói ngươi sinh chính là Long Phượng Thai phải không? Ta còn trước nay chưa thấy qua Long Phượng Thai đâu. Ngươi làm ta ôm hiếm lạ hiếm lạ bái. Hứa lẳng lặng giơ tay lung tung lau chùi một phen nước mắt, sau đó thấy tầm mắt nhìn phía giường gỗ bên trong hai hải tử, đôi mắt đều là khát vọng cùng miễn cưỡng ý cười. hứa tú tú nhìn nhìn hứa tú tú sau đó xoay người đem an tĩnh ngủ tiểu nguyệt lượng cấp ôm ra tới nhẹ nhàng phóng tới hứa lẳng lặng trong lòng ngực đây là ca ca tiểu nguyệt lượng ngươi ôm một cái xem hắn thường ngoan ngươi tay nâng hắn đầu cùng ông hứa tú tú nói sửa đúng hứa lẳng lặng tư thế hảo hứa lẳng lặng đôi tay run rẩy ôm lấy hài tử nhìn bọc nhỏ trong chân hài tử nhìn hắn nhắm mắt lại cái miệng nhỏ ngẫu nhiên mấp máy một chút sau đó đột nhiên nín khóc mỉm cười sở hữu thống khổ cùng với hải tử mà tiêu tán tỷ Tiểu Nguyệt Lượng là nhũ danh sao? Nha, Tiểu Nguyệt Lượng như thế nào lớn lên như vậy xấu a? Hứa lặng lặng đôi mắt tinh lượng nói nói mát, nông thôn người đều có một cái tập tục, khích lệ mới sinh ra tiểu bảo bối đều là muốn phản khen, không thể trực tiếp khích lệ nói tốt xem, khen xong sau Tiểu Nguyệt Lượng sau, nhìn tiểu ra hỏa cục lớp ngủ, Hứa lặng lặng sao động tâm không tự giác mềm mại xuống dưới, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa gương mặt, khỏe miệng nhịn không được giơ lên một mặt ý cười. Nếu nàng sinh hạ hài tử, Nàng hai tử có thể hay không cũng như vậy tiểu như vậy đáng yêu đâu. Ân hắn hai ngày này là nảy nở không ít, hơn nữa ở trong bụng cướp đoạt muội muội dinh dưỡng, tiểu nguyệt lượng so muội muội hảo không ít. Hứa tú tú gật gật đầu, nhìn hứa lẳng lặng trong lòng ngực tiểu nguyệt lượng, tiểu gia hỏa hai ngày này trên mặt đã không còn mang theo sinh ra thai hồng, đã thoát ly lúc sinh ra con khỉ bộ dáng hắn đích xác nảy nở không ít. Nhà ta tiểu chất nữ nhi cũng không kém a, so ca ca tiểu nguyệt lượng còn xấu đâu. hứa lẳng lặng, lặng ngẩng đầu hướng hứa tú tú trong lòng ngực ôm tiểu khuê nữ nhi nhìn lại khoe miệng thượng treo một mặt nhu hòa tươi cười. Phụ. tuy rằng hứa tú tú biết bên này tập tục chính là như thế khen hài tử đều là hướng phàn khen nhưng hứa tú tú nhưng thật ra thật sự có chút không thói quen thấy hứa lẳng lặng còn khen đến trôi chảy đốn giác buồn cười không thôi chưa xong còn tiếp người dùng di động thỉnh xem em mở đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm chương một lại không nghĩ trương danh tam thiên tài nhất dây nhớ kỹ. vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc hứa lẳng lặng ở tống ra ngốc tới rồi chạm vạ mới trở về hồng hốc mắt nàng vội vàng cùng tống ra người chào hỏi liền làm bộ phải đi hứa tú tú bởi vì lo lắng tiểu cô nương trạng thái toại làm tống viễn hoàn đưa hứa lẳng lặng về nhà mẹ để đi đồng thời cũng đem nàng sinh long phượng thai sự tình hướng hứa phụ hứa mô báo cái hỉ lại đem ban đầu liền chuẩn bị tốt ngày tết lễ vật cũng đưa qua đi còn ở ở cứ giữa nàng đại niên sơ nhị tất nhiên không thể nào về nhà mẹ đẻ đi nhưng lễ không thể phế Thân là nữ nhi nên mua đồ vật, hứa tú tú cũng sẽ không buồn xịn. Tống viễn hoàng nếu đưa hứa lẳng lặng trở về, như vậy nhân tiện cũng đem lễ vật mang lên cũng không sao. Hứa lẳng lặng từ hứa tú tú trong phòng ngủ vừa đi, hai ngày này bị xem nhẹ tống thần quang liền lặng lẽ chui vào phòng. Mũi mụ mũ. tống thần quang bẹp cái miệng nhỏ kêu to, bởi vì quê quán bên này giường gỗ phổ biến hơi cao duyên cớ, tống thần quang thân cao mới khó khăn lắm đến giường gỗ bên cạnh, đứng ở giường gỗ bên tiểu gia hỏa ngưỡng đầu hướng hứa tú tú phóng ra thủy khuất tín hiệu hảo không ngốc manh bởi vì hứa lẳng lặng sự tình mà bực bội hứa tú tú giờ phút này cũng lơi lỏng xuống dưới lúc hai ngày này đi theo cô cô có hảo hảo ăn cơm sao hứa tú tú rũ mắt dò hỏi giơ tay quát quát tiểu gia hỏa gương mặt có tống thần quang ngưỡng đầu trả lời sau đó nhăn tiểu mày đôi tay nâng lên tới tay bái giường gỗ bên cạnh mụ mụ lúc cũng muốn ngủ ngủ tống thần quang như là biết sẽ xảo đến đệ đệ nỗ lực hạ giọng nói chuyện Tiểu gia hỏa rồi lại không chế không được đối mụ mụ tưởng niệm, toại bản năng đong đưa cảng chân nỗ lực muốn bò lên trên giường gỗ tới, chỉ là nề hà người khác cảng chân đoạn, giống như là một con đoạn chân thỏ cực kỳ, bái mép giường nỗ lực nửa ngày như cũ không có kết quả. Hứa tú tú nếu không phải thật sự nhìn không được, lại thấy tống thần quang ủy khuất nỗ lực sau đều mau khóc tiểu bộ dáng, nàng tuyệt đối còn có thể vui sướng khi người gặp họa xem diễn, nghĩ Hứa tú tú hơi hơi di động một chút thân thể của mình, sau đó buồn cười một phen đỡ tiểu gia hỏa. nhẹ nhàng giúp đỡ tiểu gia hỏa bò lên trên giường gỗ hô tống thần quang cố hết sức ngồi ở trên giường gỗ tiểu gia hỏa liền bắt đầu dép lê sau đó bắt lấy chăn đông liền hự hữ hự muốn hướng chăn bông toản sau đó như là một con tiểu mấp máy sâu mấp máy đến giường gỗ bên trong mụ mụ là đệ đệ cùng mội mội sao tống thần quang tung ta tung tăng hướng giường gỗ bên trong bò đi sau đó nhìn song song nằm ngẫu nhiên tạp đi cái miệng nhỏ tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bảo bối một bộ ngạc nhiên biểu tình trong đó một cái lớn lên thật xấu a Tống Thần Quang xem xong hai đứa nhỏ diện mạo sau, sau đó ở trong lòng âm thầm chửi thầm tới gần mụ mụ nằm cái kia tiểu hải tử. Ân, Hứa tú tú nhu hòa gật đầu, cái này là đệ đệ, cái này là muội muội. Hứa tú tú cấp Tống Thần Quang giới thiệu, mụ mụ đệ đệ lớn lên đẹp. Tống Thần Quang nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn tiểu Nguyệt lượng cùng tiểu Bảo Bối Huynh Muội hai, ban đầu thích đệ đệ hắn như cũ thích đệ đệ, sau đó liền trực tiếp xem nhẹ muội muội tiểu Bảo Bối, muội muội khó coi. Tống thần quang chung quanh chơi đến tốt một chút đều là nam hải tử, duy nhất nữ hải tử chính là Nữu Nữu, kia nha đầu lại so với hắn đại không ít, khả năng bởi vì vương thanh hoa xối dục duyên cớ, kia cô nương mấy ngày nay còn lặng lẽ sau lưng khi dễ tống thần quang, cho nên tống thần quang giờ phút này.